Cũng may bách hoa môn người rút lui thập phần nhanh chóng, tô cẩm ca như chút được gánh nặng tung ra một đạo linh quang. Kia quang mang lên tới không trung hóa ra một tòa tiểu sơn lớn nhỏ to lớn hồ lô, đen đặc như mực thủy thác nước đổ xuống ra tới. Đảo mắt hóa thành đầy trời mặt vũ, hướng về không trung bay ngược mà đi. Màu đen cơ hồ bao trùm toàn bộ tây cốc trên không. Đá ma tu không rõ nguyên do, đồng loạt công hướng tô cẩm ca khi. Nàng bên người đột nhiên sinh ra một đạo màu đen thủy vách tường, đảo mắt liền che lấp đi thân ảnh của nàng. Thủy vách tường mang theo tiếng vang bay cuộn hướng bốn phía tản ra. Liên vào giờ phút này, tô cẩm ca hơi thở cùng độc thuộc về nàng kia cổ linh khí cùng nhau biến mất. Nguyên bản bay ngược hướng không trung mặc vũ đùn đùn hạ xuống, bay cuộn tứ tán thủy vách tường như cũ thế không giảm hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Chúng ma tu đều còn không có biết rõ này, không hề linh lực hất thủy là vật gì khi bọt nước liền đã từ bất đồng góc độ dính vào thân. Có người kinh hãi dưới căng ra phòng hộ, phòng hộ cháo khí kình lại đem hất thủy càng mau đẩy hướng bốn phía. Sau một lát, một người ma tướng hô to một tiếng hướng lên trên đi. Theo này một tiếng, may mắn Tồn Lưu đám ma tu thất thất bát bát bay lên không trung. Nhìn một mảnh phế tích dạng Tây cốc, nhìn nhìn lại bốn phía chật vật đồng tu. Trong lòng đều là một trận khủng hoảng. Kia Hắc thủy thật sự quá mức khủng bố, chỉ cần dính lên một chút liền nhanh chóng hóa thành phi yên. Liên tước Đức Thịt chi tự bảo vệ mình cơ hội đều không có. Lúc trước nghe theo Tuyết Thánh Tôn điều lệnh, lưu lại tiêu diệt Bách Hoa Môn còn sót lại bộ chúng ma binh chừng ngàn dư. Ma tướng càng là có bảy tên nhiều. Tuyết Thánh Tôn lúc này mới đi rồi mấy ngày. Tình huống liền bị làm thành như vậy bộ ráng. Tây cốc phế tích phía trên, còn sót lại hát thủy đang nhanh trong cắn nuốt đại địa. Cùng với kia lệnh nhân tâm kinh khói trắng. Một cái lại một cái hố động thâm thâm thiển thiển bài bố ra tới. Một người ma binh lòng còn sợ hãi kiểm kê bốn phía đồng tu. Lúc trước lưu lại bảy vị ma tướng chung, có một vị bị kia bách hoa môn thiếu môn chủ dùng roi sinh xôi lạc chết. Mới vừa rồi kia trận quỷ dị hát thủy trong mưa lại có ba vị ma tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa chúng chiêu. Ma ma binh, tất bất quá còn dư hơn 10 người. Hắn dám đánh đố. Nếu là kia đáng giận nữ tu lại lần nữa xuất hiện, trước hết bỏ mạng định vẫn là bọn họ này hơn 10 người cấp thấp ma binh. Nghĩ đến đây, tên này ma binh cầm quyền. Bay đến kia ba gã ma tướng bên cạnh người nói, chư vị ma tướng đại nhân, chúng ta hay không đi trước lui lại. Trở về thỉnh tuyết thánh tôn định đoạn. Này ba gã ma tướng đều là một thân hắc y lìa, một người tuổi lược trưởng xúc chồng dâu, còn lại hai gã một béo một gầy, đều là người thiếu niên bộ dáng. lúc này nghe thế ma binh nói, tu vi lược cao năm ấy trưởng ma tướng đem tay ngăn nói, như thế, có thể nào trở về? ai nếu nhiều lời nữa một câu, ta giờ phút này liền muốn hắn tính mạng. kia béo chút ma tướng sờ sờ cảm, nói, kia nữ tu sắc có vài phần cổ quái, bất quá thật không tinh cái gì khó giải quyết nhân vật. Bất quá dựa vào này đó bảo vật thôi. Ta hiện tại rất tò mò, nàng lại như thế nào không thấy. Năm ấy trường ma tướng lập tức như là nghĩ đến cái gì, mặt giãn ra cười nói, không nói được lần này, chúng ta có thể được một kiện trí bảo. kia gầy chút ma tướng lạnh lùng nói, tuyết thánh tôn mệnh lệnh là muốn chúng ta tàn sát sạch sẽ bách hoa môn còn sót lại bộ chúng, nếu kia nữ tu giờ phút này làm lộ, chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành nhiệm vụ cho thỏa đáng. Béo ma tướng vô tay nói, như thế cũng hảo, nói không chừng chúng ta vừa động thủ kia nữa tu liền chính mình ra tới. Liên ở vài tên ma tướng nói chuyện hết sức, một cổ thuộc về đạo tu linh khí bỗng nhiên xuất hiện. Ở linh khí xuất hiện trong ngay mắt, còn sót lại trên mặt đất chưa hóa tấn linh tinh hắc thủy toàn bộ bay ngược lên. Chúng ma tu đều là cả kinh, đồng thời ra tay đem kia hắc thủy xa xa đẩy ra. Năm ấy trưởng ma tướng hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng đánh về phía kia linh khí nơi phát ra chỗ. Kia một béo một gầy hai gã ma tướng cũng là đồng thời một tả một lưu hướng kia linh khí chỗ bọc đánh mà đi. Ba cổ ma lược hội tụ, theo phanh một tiếng, kia linh khí nơi phát ra chỗ là lướt thân ảnh nháy mắt hóa thành một đống mùn gỗ. Béo ma tướng cả giận nói, "Là con dối." Lớn tuổi ma tướng lược hơi trầm ngâm, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh, "Có ý tứ." Béo ma vẻ mặt khó hiểu, không kiên nhẫn quay lại thân, lại phát hiện cảnh sắc chung quanh Đa Phi vừa rồi chứng kiến. "Như thế nào xương mù bay?" Lớn tuổi ma tướng nói, "Vừa mới kia linh khí xuất hiện khi có một khắc rất nhỏ dao động. Tất là kia nữ tu bày ra trận pháp." lại dùng này con rối dẫn chúng ta tiến vào không đúng gây ma tướng mở miệng ngắt lời nói kia nữ tu không có xuất hiện không chế hắt thủy bái hạ trận pháp chính là này một con rối béo ma tướng cười nhạo nói kẻ hèn một cái tiểu mê trận còn tưởng vây khốn chúng ta không thành nếu ta nhớ không lầm cái này địa phương chính là kia nữ tu vừa mới biến mất nơi không nói gì tướng quân người trước giải trận pháp sau đó chúng ta liền ở chỗ này thủ nàng kia gầy ma tướng trầm mặc một lát nói trận này là từ trận bản phát động Khi có chút môn đạo lại cũng không nan giải khai. Chẳng qua, càng là không khó ta càng là cảm thấy bất an. Chúng ta tựa hồn là bị kia nữ tu nắm cái mũi đi. Lớn tuổi ma tướng cười lạnh nói, bất quá là một ít thông minh, sấn chúng ta không phòng bị thôi. Béo ma tướng không kiên nhận vây vây tay nói, nhậm nàng lại có gì kỹ xảo, chúng ta tiểu tâm chút đó là. Trước giải này trận pháp, rồi sau đó chúng ta bãi cái trận tại nơi đây vây cô nàng. đại giải quyết bách hoa môn lại chậm rãi lấy nàng không mượn. Gây ma tướng tuy lòng nghi ngờ, lại cũng nói không nên lời nguyên cớ. Liền gật gật đầu trước xuống tay phá trận. Vài tên ma tướng bị nhốt trong trận, thân ảnh ở chúng ma binh trong mắt biến mất một khắc, hơn 10 người ma binh toàn kinh hoàng lên. Không đợi bọn họ làm ra phản ứng, ánh đạo chân nhân thân ảnh liền một lần nữa xuất hiện ở Tây Cốc. Đem người đều mang cách nơi này, nửa nén hương sau ngươi lại trở về tiếp ứng ta. Muốn cản phía sau tự còn có ta, húng. Ta nhưng không muốn chết. Ta đã dám làm liền có 9 phần 5 chắc. Hiện giờ tình thế, ngươi có thể có vài phần phần thắng. Là muốn bạch bạch đáp thượng này đó đệ tử vẫn là ngươi ta liên thủ một bác. Hôn chiến bên trong cùng tô cẩm ca truyền âm hãy còn còn ở nhĩ. Giờ phút này lại nói lời nói người lại tan mất bóng dáng. Ánh nào chân nhân nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi tây cốc, đại nào có như vậy một cái chớp mắt đình trệ. Nhưng mà đương nàng thấy rõ trong cốc chỉ dư kia hơn 10 người ma binh khi, không chút suy nghĩ huy khởi linh xa tiên. Ba năm hạ liền đem những cái đó đem dục đảo tẩu ma binh giải quyết cái sạch sẽ. Nguyên bản cỏ cây tươi tốt Tây cốc giờ phút này biến thành một mảnh hoang vô cảnh tượng, ngay cả núi đá thổ tầng đều như là bị lột bỏ thật dày mấy tầng. Cả tòa Tây cốc trừ bỏ rậm rạp, lớn lớn bé bé động liền cái gì đều không có. Liên ở ánh đảo chân nhân siêu tầm tô cẩm ca thân ảnh khi, dâm bụt chân nhân cũng đuổi tới nơi này. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng, cũng là ngẩn ra. Thiếu môn chủ, đây là. Ánh đảo chân nhân như mày nói, Ta cũng không biết, trở về liền đã là như vậy cảnh tượng. Dâm bụt chân nhân vội vàng nhìn quét tây cốc liếc mắt một cái, hướng ánh đào chân nhân quên đủ, thiếu môn chủ, hiện tại tình huống không rõ, ngài vẫn là tốc tốc mang theo các đệ tử đi hoang mạc cùng môn chủ hội hợp. Ta lưu lại tìm minh tâm chân nhân. Ánh đào chân nhân nhàn nhạt nói, bách hoa cốc là bách hoa môn căn cơ, ta sẽ không rời đi. Dâm bụt chân nhân vội la lên, trong cốc hết thể bất quá vật chết, thiếu môn chủ tội gì chấp nhất này đó. Ánh đào chân nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chưa làm trả lời. Phong nhẹ nhàng phất động nàng ngạch biên tóc mái, tái nhuật khuôn mặt thượng là xưa nay chưa từng có quật cường. Bánh hoa môn là bởi vì bánh hoa cốc mà tồn tại, nàng không muốn cũng không có thể như thế rời đi. Bánh hoa trưởng môn một mạch chức trách, dâm bụt chân nhân cũng biết được. Nàng còn muốn lại khuyên khi, liền thấy ánh đào chân nhân bỗng nhiên làm ra im tiếng thủ thế, cũng nhanh chóng hướng nàng nháy mắt ra dấu. Theo ánh đào chân nhân ánh mắt nhìn lại, Dâm bụt chân nhân lúc này mới phát hiện ra tây cốc ở giữa địa phương, có một kia không dễ phát hiện linh lực dao động. Thoạt nhìn, như là bày cái gì trận pháp. Từ này hơi thở tới xem, hẳn là minh tâm chân nhân bày ra. Ánh đào chân nhân lạnh lùng nói, chớ có đã quên, còn có một cái tô thanh tuyết. Nay đi linh khí như là trận bàn tan vỡ khi tiết ra ngoài mà ra, nếu không có như thế chỉ sợ các nàng còn không thể phát hiện khác thường chỗ. Tô thanh tuyết đọa ma phía trước là cùng thanh vân công tử Tần Vân khiêm thể danh trận đạo sư. Như vậy tinh diệu trận bàn, Tô Thanh Tuyết cũng là lấy đến ra tới. Nhưng thật ra Tô Cẩm Ca, sớm chút năm ánh đảo chân nhân ở Đông Diêu lĩnh giáo qua nàng bảy trận thủ đoạn, kia độc đáo thủ pháp cùng này trận bàn thật sự là khác nhau rất lớn. Ánh đảo chân nhân cùng Dâm bụt chân nhân liếc nhau, đánh lên hoàn toàn tinh thần, một tẢ một hưu hướng sơn cốc ở giữa tới gần. Trong trận, kia gầy ma tướng mới phát lực hủy hoại trận bàn, liền cảm thấy hai cổ linh khí hướng về chính mình vào tới. Mê trận mênh mang khói trắng mới một tan đi, Một đạo đen nhánh roi mang theo phong kính quét tới rồi trước mắt hắn. Gầy ma tướng cả kinh, Song trưởng đẩy thân thể nhanh chóng hướng không trung phóng đi. Đồng thời, dâm bụt chân nhân trong tay một đôi Nga Mi thứ cũng tới rồi năm ấy trưởng ma tướng trước mắt. Ánh nào chân nhân bị gầy ma tướng đẩy ra kinh lực đánh chúng, lại chưa lui về nửa bước, trong tay linh xả tiên giao du đi trước, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một bôi đen sắc hư ảnh. Nhưng vào lúc này, lại một cổ linh khí xuất hiện ở hôn chiến trung tâm. Lượng đạo thủy luyện một hư một thật sinh ra, Đem mọi người hợp lại ở trong đó Chưa xong con tiếp chương 173 hoa thần giàn tế Tô Cẩm Ca xuất hiện Làm cục diện nháy mắt chuyển làm tam đối tam Nếu là một cặp một cặp quyết Ba gã ma tướng phần thắng lớn hơn nữa một ít Bởi vậy Tô Cẩm Ca ở nhất chiêu lưỡng nghi triển ti luyện sau Liền cơ hồ không lại ra tay công kích Nàng đạp động lưu vân bước Độc thuộc về nếu thủy quyết chưa khỏi Linh quang không ngừng tự trong tay phát ra Làm ánh đào chân nhân cùng dâm bụt chân nhân linh lực sung túc càng là vô có ảnh hưởng đối chiến thương đau phù quang phái lưu vân bức ánh đào chân nhân nhất quen thuộc tô cẩm ca tốc độ lại xa so ra kém phong ly lạc muốn phối hợp nàng nện bức đối ánh đào chân nhân tới nói đều không phải là việc khó hai người một công một thủ vốn đã là an ý phi thường thủy bát không vào thêm chi dâm bụt chân nhân ở bên diệt sát kia ba gã ma tướng bất quá nhiều hao phí chút thời gian nhìn này ba gã ma tướng thi thể cùng chống rông tây cốc ánh đào chân nhân có chút hoàng hốt hồi lâu lúc sau nàng phương mở miệng nói Như thế đại ân, đến không biết nên nói như thế nào cảm tạ Tô Cẩm Ca nói, bảy đại tông môn vốn là đồng khí liên chi, cần gì nói tạ huống chi, ta cùng với bách hoa môn cũng phi toàn vô quan hệ Ánh đào chân nhân nói, nếu như thế, ta cũng không cùng người nói những cái đó lời nói ngoài miệng lại lạc cổ lâu việc như thế nào Tô Cẩm Ca trong lòng yên lặng thở dài, cười khổ nói, trong vòng trăm năm vương ngu Mà trăm năm sau, nàng nếu vẫn là không có gì biện pháp giải quyết, kia liền tìm một chỗ tuyệt linh vực rời xa dân cư. Ít nhất còn có thể kéo dài thượng một đoạn thời gian. Trăm năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói thật ra không dài. Bất quá vào giờ phút này nguy cơ trước, có này một trăm năm thời gian, ánh đạo chân nhân đã là thỏa mãn phi thường. Đã thực hảo. Đợi cho trăm năm ngày, ngươi trở về nơi này, ta nếu bất tử liền cùng ngươi cùng nghĩ biện pháp, ta nếu thân vẫn, cũng tự. Ánh đạo chân nhân mới nói đến chỗ này, dâm bụt chân nhân liền vội vàng nói xen vào nói. Thiếu môn chủ chớ nói này không may mà nói. Ánh đào chân nhân nhàn nhạt nói, cắt cùng không các. Lại như thế nào ở ta một chương miệng đâu. Tô Cẩm Ca nói, kia sự kiện trước phóng tới một bên, đại trăm năm sau lại luận không mượn. Trước mắt chúng ta nên như thế nào. Còn có, hai vị ai có thể nói cho ta, này ba năm tới đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ánh đào chân nhân không có về trước sống lại Cẩm Ca vấn đề, nàng chuyển đối dâm bụt chân nhân nói, dâm bụt sư tỷ làm phiền ngươi đi trước triệu tập môn trung đệ tử đến hoa thần đài dâm bụt chân nhân muốn nói còn ngăn lại cũng đồng ý thanh bay nhanh phản hồi bách hoa cốc trung tâm lưu lại ánh đảo chân nhân cùng tô cẩm ca chậm rãi hướng đi trở về hai năm trước có vài tên tán tu trong lúc vô ý tìm được nhạc nói chân nhân sát chết sát chết phía trên trải rộng vết thương gân cốt kinh mạch tất cả đứt gãy hiển nhiên là bị thi ngược đến chết từ đây trục xuất huyên phái ra mà tu ở trung nguyên đại lục bốn phía tàn sát tu sĩ Thề muốn bức ra hành hạ đến chết nhạc nói chân nhân hung thủ. Ánh đạo chân nhân thanh âm đạm mạc như nước, nhưng này một chữ một lời đều bị sử tô cẩm ca kinh hãi. Trục xuất nguyên cùng trung nguyên đại lục vốn là oán hận chất chứa đã lâu, tô thanh tuyết bỗng nhiên như thế động tác. Bảy đại tông môn cùng tán tu liên minh như thế nào có thể sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này đi. Cho nên hiện giờ là nhân tu ma tu hai giới đại chiến. Không tồi, hiện giờ các đại tông môn cùng tán tu đều khiển phái nhân thủ ở hoang mạc nơi cùng trục xuất rằng co Ánh đạo chân nhân này buổi nói chuyện nói xong, Tô Cẩm Ca trong lòng một đoàn phân loạn. Nhất thời lo lắng sư tôn cùng một chúng bạn tốt an nguy, nhất thời cảm hoài Hàn Phi chân quân cùng Tô Thành An nga xuống, nhất thời lại nhân thế giới này nhân thiết sụp đổ mà sinh ra vô hạn hoang hốt. Nguyên bản nên là đối kháng ma giới người tâm phúc nữ chủ hiện giờ đảo thành ma giới lãnh tụ. Tô Thanh Tuyết chuyển tu ma đạo, tu vi tinh tiến cực nhanh càng là làm người thâm giấc không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền có được hiệu lệnh quân ma thực lực. Vẫn là nói, này hết thể đều là bởi vì nàng vai chính quang hoàn đâu. Nếu là như vậy, trung nguyên đại lục sau này lại sẽ như thế nào? Liên ở tô cẩm ca nỗi lòng hoảng hốt chi gian, chợt nghe ánh đào chân nhân nói, bách hoa cốc trung thiết có hộ cốc đại trận. Mãi vì sơ đại hồng liên sử cùng sơ quyền trưởng môn sở thiết. Chỉ là khởi động trận này cần hồng liên sử một mạch cùng trưởng môn một mạch huyết duệ cùng huyết tế mới có thể. Tô cẩm ca nhanh chóng hoàn hồn nói, ta đây cùng ngươi cùng đi đó là... Ánh đào chân nhân gật gật đầu, tiếp tục hướng hoa thần đài phương hướng đi đến. Nếu ta không có đoán sai, người ở Tây trong cốc dùng minh nước sông. Tô Cẩm ca nói, hổ thẹn, kêu Hắc thủy là rèn luyện khi được đến bảo vật, tên cứ gọi là gì, ra sao lai lịch ta lại không biết. Ánh đào chân nhân nói, minh nước sông lại gọi là Hoàng Tuyền Thủy, tục truyền có thể mang đi trần thế gian hết thảy. Nam Cụ Gian, ta từng có hạnh ở ngàn cơ chân nhân chỗ gặp qua vật ấy, nếu không có đặc thù bảo vật hộ thể. Một khi lây dính thượng liền thần tiên khó cứu. nay thủy thiên nhiên mà thành, cũng không linh tính, dùng nó chạm địch trung quy quá mức bắt mệnh. Này ân tình, thật là thiếu lớn. Tô Cẩm ca cười nói, ta thường dùng nó bảo mệnh, thời gian lâu rồi thế nhưng đã quên thứ này đáng sợ. Không sao cả, dù sao đã dùng hết. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở. Ánh đào chân nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái, thường dùng. Ngươi mệnh thật đúng là đại. Nói đến chỗ này, ánh đào chân nhân tâm niệm vừa động, nói. Trên đời nào có may mắn như vậy người? Tất là ngươi có thể tùy tâm sở dụng khống chế nó. Bất quá là nho nhỏ không thủy thuật, một khi gặp gỡ minh nước sông liền cũng thành mọi việc đều thuận lợi chiêu số. Trên đời này luôn là có như vậy nhiều không tưởng được. Tô Cẩm cao im lặng, anh đào chân nhân cũng là trong lòng xúc động. Hai người các hoài tâm sự, một đường không nói chuyện. Hoa thần giàn tế, tiêu cực hạn mỹ lệ kiến trúc ở xương triều hiện ra vài phần không chân thật, phản phất ở cảnh trong mơ hào ảnh giống nhau. Dưới lại rầm rạp đứng đầy tuổi thanh xuân thiếu nữ, bốn phía lại lặng im chỉ có phong thanh âm. Ánh đào chân nhân phi thân bước lên hoa thần đài, hướng về không trung vân ải thâm thi lễ, đôi tay hợp ấn tâm trước, trong miệng than nhẹ từ ngữ khó phân biệt cổ điểu. Tuy rằng nghe không hiểu, Tô Cẩm Ca lại cảm nhận được trong đó bi ý nghĩ đến, là ánh đào chân nhân ở ai điếu những cái đó ngã xuống môn nhân. Hồi lâu lúc sau, ánh đào chân nhân mới vừa rồi xoay người lại đối một chúng môn nhân nói, các vị lưu thủ đến nay, ánh đào cảm kích. Chỉ là lần này trục xuất huyên tất sẽ không như vậy bỏ qua. Nếu là có người muốn rời đi, môn trung tặng linh thạch. Hoặc là khác tìm tông môn, hoặc là đến Tây Hoang đi cùng môn nhân hội hợp, hay là trở về cùng thân nhân canh giữ ở một chỗ, bách hoa môn tuyệt không can thiệp. Một lát lặng im sau, hoa thần dưới đài bách hoa môn người cùng túi người nói, thề sống chết cùng tông môn cùng tiến thối. Này đống nhiên tuân ra tới thanh âm ở trong cốc quanh quần thật lâu sau, kinh phi tức điểu vô số. Những cái đó tức điểu ở chiều hôm nặng nghề trên bầu trời lượn vòng một hồi, lại đều lục tục về tới xảo huyệt bên trong. Ánh đào chân nhân khẽ cười nói, trước mắt trong cốc đã cơ hồ phái không ra có thể thượng hoang mạc một trận chiến đệ tử. Tối nay ta đem mở ra đại trận phong bế bách hoa cốc, lấy để ma tu lại đến. Nếu hạnh, trận này có thể bảo hộ ta bách hoa cốc không việc gì. Nếu bất hạnh, tất người ở cốc trước hủy. Ở giờ tí phía trước, nếu là ai hối hận, lặng lẽ rời đi đó là... Hạc trường sự. Ngươi đi kho chung lấy linh thạch đi trước cửa cốc chờ đợi, nếu có đệ tử rời đi tức tặng linh thạch 100, không được khó xử ngăn trở. Giọng nói mới lạc, một người dáng người thon dài trúc cơ tu sĩ tức theo tiếng mà đi. Dâm bụt chân nhân được ánh đảo chân nhân ý bảo, bắt đầu một lần nữa phân phối môn nhân đi hướng. Không bao lâu, hoa thần dưới đài lại là một mảnh trống vắng. Trong cốc sở phùng kiếp nạn gió đêm không biết, ý lìa như thường lui tới ấm mềm. Mềm nhẹ thổi qua, mang theo hoa thơm bô số. Vô động trên đài dưới đài hai vị kim đan tu sĩ xăm phát. Ánh đào chân nhân nhìn kiếp sau trong sơn cốc một lần nữa một mảnh bận rộn cảnh tượng, lầm bẩm, các nàng lưu lại ta tuy cao hứng. Nhưng ta lại hy vọng các nàng đều có thể rời đi nơi này, bình bình an an sống sót. Tô cẩm ca hoạt động bước chân, từng bước một đi lên này đẹp như ảo mộng hoa thần đài, liền như vậy bi quan sao. Ánh đào chân nhân sửa sửa thái dương tóc mái nói, vô luận khi nào, đều phải làm tốt nhất hư tính toán, không phải sao. Tô Cẩm Ca đi tới Hoa Thần trên đài, nghiêm túc nhìn ánh đảo chân nhân liếc mắt một cái. So với từ trước, nàng làm như thay đổi không ít. Gặp biến đổi lớn thường thường có thể làm người nhanh trong biến hóa, như vậy như vậy biến hóa đến tận cùng là hảo vẫn là không tốt. Tô Cẩm Ca trong lòng buồn bã, Mềm Phong đem nàng sợi tóc thổi mặt trên bàn, càng thêm một tia phiền loạn. Muốn vươn tay lý một lý, mới phát hiện tóc đã sớm loạn làm một đoàn. Đơn giản hủy đi búi tóc, đem tóc đều buông xuống chậm rãi chảy vớt. Ánh đảo chân nhân có chút ngoài ý muốn ngươi nhưng thật ra không xa lạ, tô cẩm ca không cho là đúng nói, ngươi không phải cũng không xa lạ. ánh đầu chân nhân kia ngọc sắc khuôn mặt thượng nổi lên một mạt cười khổ. từ trước tổng cảm thấy chính mình thực hiểu chuyện, lúc nào cũng đắn đo ra một cổ khí độ, tự nhận là hợp thân phận, lại không biết dừng ở trong mắt người khác, cái loại này hành vi có bao nhiêu hấu chí chớ nói nàng vừa mới cùng tô cẩm ca cùng lịch một hồi ác chiến, chính là đổi cái tình cảnh đổi cá nhân, nàng cũng sẽ không lại tựa từ trước như vậy hành sự. nghĩ đến chỗ này. Ánh đào chân nhân thở dài, người trường không lớn, là bởi vì luôn có người khác sẽ thay hắn che mưa trắng gió. Một khi kia che mưa chắn gió người không còn nữa, tự nhiên cũng là có thể trưởng thành. Tô cẩm ca tay một đốn, im lặng một lát, nói, nén bi thương. Ánh đào chân nhân lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, chuyến ngôn nói, mở ra đại trận lúc sau, còn cần nửa nén hương thời gian sơn cốc mới có thể hoàn toàn khép kín. Nay nửa nén hương thời gian cũng đủ ngươi xuất gốc, lao ngươi mang chỉ ngọc giản cho ta gì. Dứt lời, Ánh nào chân nhân lấy ra một con ngọc giản giản ở cái trán bay nhanh ghi vào tin tức, thư tay đem ngọc giản đưa qua. Tô Cẩm Ca tiếp nhận ngọc giản thu thỏa, ngươi như thế nào biết ta sẽ tiến đến Tây Hoang?" Ánh nào chân nhân nhàn nhạt nói, sớm muộn gì đều là muốn đi, không phải sao?" Tô Cẩm Ca thu hào tóc, nói, khoảng cách giờ tí còn sớm, chúng ta hiện tại làm cái gì?" Ánh nào chân nhân nhìn nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói, "Giáo ngươi học tế vũ." "A?" Tô Cẩm Ca lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm mở ra trận pháp còn muốn khiêu vũ, này cũng chưa từng nghe nói qua a. Chương 174 Thương Lan bờ sông. Vô nguyệt bầu trời đêm, tinh đấu càng thêm sáng ngời. Hơi chiều phong đem thiếu nữ ngâm sướng ra cổ xưa điệu thổi mờ ảo. Hoa thần gian tế thượng lưỡng đạo hiểu điệu thân ảnh từng bước hờ khấu. Giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác đều phảng phất là từ kêu mờ ảo tế ca trung huyễn sinh mà ra. Không cần di chuyển cơ quan, không cần phù văn, đạo cụ, thậm chí liền linh lực cũng không cần sử. Chỉ là dựa vào ca hát Này khiêu vũ liền có thể thúc giục một cái thượng cổ đại trận. Nay ở tô cẩm ca xem ra cùng thiên phương dạ đàm không gì khác biệt. Hào đi, khoa học không thể giải thích sự vật, không đại biểu không tồn tại. Không phù hợp tu tiên giới quy luật sự vật, đồng dạng cũng không đại biểu không thể thực hiện được. Căn cứ nguyên tắc này, tô cẩm ca hoài kính sợ chi tâm, ngâm sướng ra tế ca mỗi một cái âm tiết. Dung hoàn toàn cẩn thận, đem tế vũ mỗi một động tác đều làm gần như hoàn mỹ. Trời cao minh mang, ngân hà cuồn cuộn Trong thiên địa trừ bỏ gió đêm, phản phất liền dư lại này chi mờ ảo cổ điệu Chỉ có hai người ở ngâm sướng, thanh âm thật là không lớn, lại bị gió thổi đến cơ hồ giải rác. Nhưng là kia điệu lại vẫn là kỳ dị mà ngoan cường phiêu thượng không không. Dần dần, Tô Cẩm Ca cảm thấy được có một cổ lực lượng kích động tại thân thể bốn phía. Làm như từ chính mình lồng ngực chung trào ra, lại tựa hồ là nguyên với thiên địa chi gian trô nào đó. Cổ lực lượng này càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thức mau hình thành một đạo nhìn không thấy phong ph Đương Tô Cẩm Ca cùng Ánh Đào Chân Nhân nhảy xong tế vũ, véo phá đôi tay ngón giữa đem huyết nhỏ giọt giản tế phía trên kia, kia cổ lực lượng thoáng chốc thu nạp, theo kia bốn tích máu tươi cùng nhau biến mất ở giản tế phía trên. Phong đột nhiên chuyển liệt, bốn phía linh khí bắt đầu hỗn loạn lên, Phảng Phất đang nhanh chóng tạo thành một cái trật tự mới. Tô Cẩm Ca thanh ầm cơ hồ muốn bao phủ tại đây thật lớn động tinh chung, chính là thành. Ánh Đào Chân Nhân mọi nơi một cố phương mở miệng nói, nhìn qua cùng tiền bối bản chép tay thượng sở ghi lại vô dị, hẳn là thành. Đi đường cẩn thận. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, nói thanh chân trọng liền vứt ra hồ lô hướng hướng Bách Hoa Quốc ngoại bay đi. Trải qua cổ lâu trước kia cánh hoa hải khi chưa làm bất luận cái gì tạm dừng, chỉ là để thấp hồ lô. Lấy linh lực cuốn lên tiểu thanh lưu cùng Tầm Con, nhanh chóng bay ra sơn cốc. Xuất cốc lúc sau, Tô Cẩm Ca không có vội vã rời đi, mà là ngừng ở không trung lặng lặng nhìn Bách Hoa Quốc trung biến hóa. Thay đổi bất ngờ, linh khí bạo loạn. Tầm Con cùng tiểu thanh lưu cũng bị hai trụ, khó được an tĩnh đứng ở hồ lô thượng. Rốt cuộc phong đình mây tan, vô số hoa thơm tự bách hoa cốc trung bay ra dung hướng phía chân trời. Đầy trời sao trời ảm đạm rồi quá mang. Trời cao đại địa gian một mảnh đen nhánh. Hai tức lúc sau, không trung sáng lên một viên ngôi sao, tiếp theo từng mảnh ngôi sao sáng lên. Như cũng là đầy trời đầy sao lộng lẫy, gió đêm ấm mềm. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá. Chính là nguyên bản ở trước mắt bách hoa cốc lại biến mất bóng dáng. Chỉ dư một mảnh mênh mang cánh đồng hoa hu. Còn có những cái đó hạ xuống đại địa hoa thơm, bay là tả bay là tả mà xuống. Chủ, chủ nhân. Tàm con xem trận mắt há hốc mồm, giờ phút này mới vừa rồi rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Đã xảy ra cái gì? Thoạt nhìn bách hoa môn hộ sơn đại trận thật là thành công mở ra. Này có thể là hộ sơn đại trận. Tiểu thanh lư trước tầm con một bước hô ra tới, tiêm như thế nào cũng là đầu có kiến thức lựa. Nhưng chưa thấy qua cái nào môn phái hộ sơn đại trận là cái dạng này. Thiên hạ to lớn. Người ta chưa thấy qua như nhiều. Nhìn thấy đại trận thuận lợi mở ra, Tô Cẩm Ca cũng không dừng lại, quay lại đầu hướng Thương Lan Giang, phương hướng hang hái bay đi. Thương Lan Giang ý gì? Như vãng tích lưu động, lấy kính châu vị giới, từ biến đổi đột một hoãn, từ đục tiệm thanh. Bất đồng chính là bờ sông bầu không khí lại vô vãng tích phồn hoa náo nhiệt, nơi trốn tiêu điều còn cũ é. Ngay cả trên đường người đi đường cũng toàn yên lặng không nói. Thương Lan Chi hữu ý giang mà kiến một tòa tiểu trà lều, đang có một đám ma tu dừng lại. Nếu là không trải qua nguy trang Ma tu cùng đạo tu khác biệt vẫn là rất lớn Không ngừng trên người hơi thở bất đồng Bề ngoài trang phục cũng có khác nhau như trời với đất Cho dù là không có tu luyện qua phàm nhân Cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới Bởi vì có như vậy sai biệt Giờ phút này ngồi ở trà lều hạ tên kia nữ tử liền biến phá lệ trói mắt lên Tên này nữ tử thân hình cao gầy tu mi mắt vượng Một đầu tóc đen chỉ đơn giản cao thúc Toàn thân đều tản ra một cổ hiên ngang chi khí Chứ bỏ kiếp như ẩn như hiện ma khí, thấy thế nào đều là một bộ bình thường cực kỳ đạo tu bộ dáng. Nhưng mà, nhậm là tu vi lại thấp người nhìn qua, cũng biết người này tuyệt phi đạo tu. Nàng Dung Nhan, chính là vừa mới dẫn khí nhập thể hài đồng cũng thức. Vị này, đúng là trục xuất nguyên từ trước tới nay đệ nhất vị thánh tồn, hiện giờ trung nguyên đại lục vô số tu sĩ cộng đồng đại địch, Tô Thanh Tuyết. Giờ phút này Tô Thanh Tuyết chính chuyên chú nhìn trong tay bắt trà. Ngồi ở nàng đối diện xích phát ma tu tắc đối trên bàn trà biểu hiện ra một bộ không chút để ý vị này trục xuất huyên tiền nhiệm chủ tử chính rất có hứng thú nhìn thương lan giang thượng một ma lưỡng đạo đối chiến. Kia hai gã đạo tu chung, một người là trúc cơ hậu kỳ tu vi lớn tuổi nam tử, một khác danh còn lại là cái khó khăn lâm trúc cơ tuổi trẻ nữ tử. Mà cùng bọn họ giao thủ lại là cái tu vi đã gần đến ma anh ma tu. Cái này ma tu rõ ràng có thể dễ dàng kết thúc chiến cuộc, lại cố tình áp chế lực lượng phảng phất miêu diễn chuột nhì giống nhau treo chọc đối diện hai gã đạo tu. Xích phát ma quân nhìn nửa ngày mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, dương lên cổ đèm trong tay trà xuống làm kháng trận thế nhưng thật sự nghe xong ngươi nói đi tu tập khống chế lực lượng. Tô Thanh Tuyết đôi mắt như cũ định ở bát trà phía trên, đầu cũng chưa từng nâng lên, chỉ nhàn nhạt trả lời, không chỉ kháng trận, xích Viêm đại ca ngươi cũng muốn học được khống chế tự thân lực lượng. Xích Viêm chẳng hề để ý nói, ta cũng không phải là kháng trận, cầm ngươi nói đương thần dụ. Lực lượng vốn chính là càng cường đại càng tốt, cần gì muốn vất vả khống chế. Tô Thanh Tuyết nâng lên đôi mắt, nhìn Sích Viêm nói, Sích Viêm đại ca vẫn là cho rằng ta ở trêu chọc kháng trấn. Sích Viêm cười nói, chẳng lẽ không phải. Tô Thanh Tuyết lắc lắc đầu, lại không có muốn giải thích lý tứ, Sích Viêm đại ca không ngại thử một lần, đã làm được có thể tùy tâm sử dụng khống chế lực lượng khi, là có thể biết ta hay không ở trêu chọc các ngươi. Sích Viêm không thể chí không cười to vài tiếng, chuyển hướng ra mặt hồ, kháng trấn, không sai biệt lắm được. Đại biên duệ vừa đến chúng ta liền đi thôi. Bất quá một đám tu vi thấp tàn chúng biên duệ thế nhưng kéo dài tới hiện tại còn không có trở về. Kháng trần một mặt cứng hỏa một mặt nhẹ nhàng bâng quơ nâng lên tay, chém ra một đạo hắc khí đánh về phía kia hai gã đạo tu. Kháng chuẩn vốn tưởng rằng hắn này một kích có thể nhất cử muốn nảy hai người mạm nhỏ, lại không nghĩ năm ấy lớn lên nam tu phản phất chờ đợi hồi lâu giống nhau, thả người nhảy lấy chính mình thân hình chặn lại kháng chuẩn một kích đồng thời vẻ mặt như chút được gánh nặng hướng kia tuổi trẻ nữ tu đánh ra một đạo kim quang, kim quang đại tác giới, kia nữ tu thế nhưng đảo mắt liền từ trên mặt sông tan mất bóng dáng, kháng trần sương suốt, ngay sau đó hướng phía đông nam hướng cấp phi vài dặm, song trưởng hướng giữa không trùng một trảo. vừa mới kia tan mất bóng dáng nữ tu liền thình lình xuất hiện ở trong tay hắn, kháng trần phản hồi đến trà liễu trước, đem nàng kia hướng trên mặt đất một ném, lạnh lùng hỏi, loại này bừa chú đều không phải là giống nhau tán tu có thể sử dụng đến khởi. Các ngươi là người nào? Nàng kia phảng phất giống như không nghe thấy, tay chân cùng sử dụng ngồi dậy hướng trên mặt sông nhìn lại, đại thấy rõ năm ấy trưởng nam tu đã là toàn vô tức giận ở nước sông trung trầm trầm phù phù khi, nàng trên mặt đầu tiên là ngốc ngạc, lúc sau vô biên vô hạn bi giận theo tê tâm liệt phế một tiếng tra từ nàng lồng ngực bật ra. Kháng Trần trao mày đầu, Rồi chân đem đang muốn chạy về phía trong sông nữ tu đá đảo. Vi phòng ngừa nàng lại chạy loạn, Kháng Trần đơn giản dùng một chân chặt chẽ dâm ở nàng, đáp lời Tên này nữ tử tự nhược vị văn, chỉ là một mặt hướng về nước sông Trung Nam ấy trưởng Nam tu sát chết bị tê Hảo sinh bồn ảo. Xích viêm không kiên nhẫn nói, không cần hỏi lại. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là bảy đại tông môn người. Thật là lợi hại, thế nhưng có thể đi đến nơi này. Đáng tiếc không có gì dùng, liền tính làm cho bọn họ đều qua đi, bạch hoa môn cũng đã không còn nữa tồn tại. Kháng trần sau khi nghe xong. Trên chân đang muốn phát lực đem này, nữ tu tánh mạng cùng nàng phát ra xảo người thanh âm cùng nhau kết thúc. Chỉ nghe tô thanh tuyết kia thanh lánh tiếng nói ở sau lưng vang lên, thôi, phóng nàng đi. Đối với một quyết định này, kháng trần không thể lý giải. Lại cũng nghe từ nâng lên chân, cút đi. Kia nữ tu cũng không có lập tức đứng dậy chạy vội tới trong sông, nàng ngược lại an tĩnh xuống dưới. Ngốc ngốc nhìn lớn tuổi nam tu sát chết theo giang lưu chậm rãi phiêu xa, mới phản phất nhớ tới cái gì bỗng nhiên đứng dậy. Ra sức nhằm phía cử chính mình mới bước xa tô thanh tuyết. Mới bước khoảng cách. Nàng bất quá mới đi ra hai bước liền lại bị kháng Chẩn một lần nữa dẫm lên dưới chân. Tìm chết. Kháng trẩn từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ tới, vẻ mặt chán ghét nhìn dưới chân nữ tu. Cần một lần nữa phát lực đem nàng sinh sôi dẫm khi chết. Bốn phía đống nhiên tuôn ra vài cổ lực sát thương cực cường linh lực lúc xoáy, đồng thời một cổ khổng lồ linh khí tự đông mà đến. Gió xoáy giống nhau từ trước mặt hắn hương quá. Khoảnh khắc đem hắn ném đi trên mặt đất. Kháng thực phán đoán ra. Này đột nhiên xuất hiện đạo tu tu vi ở Kim Đan sơ kỳ. Lấy hắn tu vi tự nhiên khó khăn trước cảm thấy dự phòng, nhưng là Tô Thanh Tuyết cùng Sích Viêm lại vì gì không có ngăn cản. Kháng Trần mang theo nghi vấn nhìn về phía Tô Thanh Tuyết cùng Sích Viêm hai người. Sích Viêm không hề có giải thích gì tứ, Tô Thanh Tuyết lực chú ý tắc không hề hắn nơi này. Nàng nhìn trước mặt kia bỗng nhiên nhiều ra tới Kim Đan nữ tu, khẽ cười nói, "Lục muội là không tính toán chào hỏi." Tô Cẩm Ca đôi mắt tuy vẫn luôn nhìn Tô Thanh Tuyết, hình như có tất cả nỗi lòng Lại không có mở miệng trả lời ý tứ. Xích viêm ôm vai mà ngồi chỉ là nhàn nhàn nhìn, kháng trần cũng là đứng yên một bên. Còn lại vài tên ma tu càng là không có một cái ra tiếng. Bốn phía một chút chỉ dư nước chảy giang phong thanh âm. Sau một lát, nhưng thật ra kia tuổi trẻ trúc cơ nữ tu trước hết làm ra phản ứng. Nàng làm như bắt được cái gì cứu mạng dâm dạng, liều mạng nắm chặt tô cẩm ca góc váy khóc hô, tiểu lục tiểu lục, Không không, minh tâm sư thúc. Cầu ngươi cứu cứu cha ta. Cứu cứu cha ta a! Tô cẩm ca bị nàng này đống nhiên bùng nổ cảm xúc hãi nhảy dựng, cha ngươi. Cha ta hắn ở trên sông, cầu ngài cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Tô cẩm ca hướng thương lan giang nhìn lại, nhưng thấy nước sông bình rộng cũng không bị kia trương lánh sự bóng dáng. Nhưng thật ra sích viêm hảo tâm giải thích nói, sớm đã chết ấu, không cần cố sức. Vẫn là về trước tỷ tỷ ngươi nói đi. Minh tâm sư thúc, cầu ngươi xem ở đồng môn một hồi phân thượng, cứu cứu cha ta, cầu ngươi cứu cứu hắn kia tuổi trẻ trúc cơ nữ tu buông ra tay, lui về phía sau hai bước. đối với tô cẩm ca liều mạng khái ngẩng đầu lên, nàng phảng phất đem toàn thân sức lực đều dùng ở dập đầu thượng, cái chán cùng trên mặt đất đá vụn chạm nhau, thế nhưng sinh sôi phát ra bang bang trầm đủ. không cần thiết hai ba hạ, cái chán liền đã thấy huyết. Chương mỹ nhân ngươi cho ta lên. trương mỹ nhân phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ một mặt dập đầu cầu xin. tô cẩm ca giận cực, tiến lên đột nhiên kéo nàng, bình tĩnh. trương mỹ nhân trẻ chệ không hề phát ra ngôn ngữ nàng nắm chặt đôi tay hốc mắt trung nước mắt đại viên đại viên rũ xuống cắn chặt môi ẩn ẩn chảy ra huyết châu bằng hữu tô thanh tuyết kia độc hữu thanh lãnh tiếng nói vang lên nàng không có thêm tiền tố tô cẩm ca nhưng cũng biết nàng là đang hỏi chính mình hoàn toàn tương phản không phải bằng hữu ngược lại còn có cú án vậy ngươi hà tất đáp thượng chính mình tới cứu nàng ta không nghĩ cứu nàng một chút cũng không nghĩ chẳng qua ta làm không được làm như không thấy Đối với cái này đáp án, Tô Thanh Tuyết không chút nào ngoài ý muốn, nếu hôm nay dị vị mà chỗ, nàng nhưng không nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng có thể hay không cứu ta, đó là chuyện của nàng. Ta hôm nay có cứu hay không nàng, đó là chuyện của ta. Tô Thanh Tuyết dơ tay vì chính mình tụ thượng một chén trà, ngươi này không phải cứu người, là chịu chết. Lấy ngươi năng lực, còn làm được không lạng yên không một tiếng động sông vào ta bảy ra vòng đây. Ngươi từ đông mà đến, kia chỉ có một khả năng, ngươi lúc trước liền ở Bách Hoa Môn Trung. Ta phải đi người du khi không đến, ngươi lại như vậy tư thái đi tới, như vậy. Nghe nàng nói đến chỗ này, tô cẩm ca thoải mái hào phóng thừa nhận nói, không sai, là ta giết. Ngươi nói cái gì? Một bên kháng trần rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hướng tô cẩm ca tới gần một bước. Đối với tô thanh tuyết phán đoán, xích viêm từ trước đến nay không nghi ngờ. Hán đảo không khẩn trương những cái đó ma tướng sinh tử, chỉ là nói, bằng này tiểu nha đầu sức của một người còn làm không được, tất là còn có mặt khác đạo tu tiến bảo. Ta tự mình đi điều tra một chút. Không cần phải đi. Ta này lục mội nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Tô Thanh Tuyết đứng lên, đi đến Tô Cẩm Ca trước mặt, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt chầm dai nói, ta nhưng có đối với ngươi không được. Chưa từng. Vậy ngươi vì sao phải cùng ta đối nghịch? Tô Cẩm Ca nói, ngươi là ma giới thánh tôn, mà ta là một người đạo tu. Tô Thanh Tuyết như là nghe được cái gì lệnh người ngoài ý muốn chê cười, phụt một tiếng bật cười, ngươi nói cái gì? Ở Tô Cẩm Ca trong vấn tượng Tô Thanh Tuyết trên mặt biểu tình luôn luôn là nhạt nhạt, còn chưa bao giờ gặp qua nàng trên mặt có như vậy cảm xúc sinh động biểu tình. Cái này làm cho Tô Cẩm Ca đình trệ một lát mới vừa rồi nghiêm túc trả lời nói, ngươi cùng ta lập trường bất đồng. Tô Thanh Tuyết trên mặt buồn cười càng đậm vài phần, ta chưa từng đối với ngươi không được, làm sao tới lập trường bất đồng. Ngươi chẳng lẽ là cũng cảm thấy đạo tu chính là đối, mà, yêu chính là sai. Không chờ Tô Cẩm Ca đáp lời, Tô Thanh Tuyết lại nói, mà, nói, yêu cuối cùng muốn đi đều là một chỗ. Chỉ là phương pháp bất đồng thôi, lại cố tình muốn phân ra cái chính tà. Đối với yêu tu tới nói, nô dịch thậm chí tàn sát bọn họ nhất tộc đạo tu chẳng lẽ không phải so với ma chi cùng người càng thêm bất ham, càng thêm hậu thế bất dung. Vật cạnh thiên Trạch người săn giết động vật, động vật vổ mồi so nó càng nhược giống loài, bổn đều là quy luật tự nhiên. Người không có sai, yêu không có sai, mà cũng không có sai. Đại gia các có các lập trường. Tô Cẩm Ca dừng một chút, lại nói. Tứ tỷ tỷ ngươi là nhân tộc, thì tính sao? Ngươi cũng thế, ma cũng thế, ta đều là vẫn là ta cũng không có cái gì bất đồng. Tô Thanh Tuyết lại hướng Tô Cẩm Ca đến gần rồi vài bước, ta chỉ vì chính mình mà sống, mà không phải những cái đó buồn cười quy tắc. Như vậy đó là sai rồi sao? Ở ta trong mắt, tứ tỷ tỷ là đúng hay sai đối với tứ tỷ tỷ tới nói lại có gì phân biệt? Ta nhưng thật ra rất muốn biết, vì cái gì muốn cùng ta nói này đó. Chương 175 Phong Vũ Phiêu Diêu Ở thế giới này, chỉ có ngươi cùng ta giống nhau. Giống nhau? Nơi nào giống nhau? Từ diện mạo, khí chất đến làm người xử thế, rõ ràng không có một chút giống nhau. Hay là... Tô Cẩm Ca trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại thả lỏng lại. Mặc dù bị Tô Thanh Tuyết biết tự cũng là xuyên lại có thể như thế nào đâu. Tô Cẩm Ca rất là quang côn những mày, cho nên đâu. Tô Thanh Tuyết không tỏ ý kiến cười nói, ngươi đi đi. Chỉ này một lần, lần sau gặp nhau ta sẽ không lại lưu tình mặt. Tô cẩm ca nghe xong không có nửa phần trí hoãn, kéo trương mỹ nhân liền thuận giang mà xuống. Nói giỡn, có thể mạng sống ai còn đợi tìm chết. Nàng tuy là vận khí lại hảo, cũng không cho rằng chính mình có thể ở ba gã ma anh, vài tên cắn nuốt ma tu thủ hạ bình yên chạy trốn. Hùng chi còn có một cái tu vi không rõ tô thanh tuyết. Không đi mới là đầu góc vào thủy. Xem nàng đi như vậy rứt khoát, xích viêm không khỏi suy suy làm cười rộ lên, còn cho là nhân vật nào, đáng ra chúng ta thánh tôn tiêu phí tâm tư. Liên như vậy cái nha đầu, chính là đem nàng thu được dưới chướng lại có thể có ích lợi gì? Nàng có thể có ích lợi gì? Các ngươi ngày sau liền biết." Tô Thanh Tuyết dứt lời, lập tức xoay người nói, "Đi Bách Hoa môn." Một chúng ma tu khấu đầu nghe lệnh, chạy nhanh hướng đông, hướng Bách Hoa môn mà đi. Bên này Tô Cẩm Ca cùng Trương Mỹ Nhân đã tìm được Trương lãnh sự sát chết. Trương Mỹ Nhân đem Trương lãnh sự sát chết thu được chính mình trong túi trữ vật, đôi tay phủng vầu ngự rơi lệ. Một đường đi tới, Trương Mỹ Nhân cực kỳ an tĩnh, dường như một con hình người con rối. Tô Cẩm Ca đầy bụng tâm sự, Giá Hổ Lâu cũng là không nói một lời. Bất quá là ở lại lạc cổ lâu chung đãi mấy năm, trở ra khi, Kính Châu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kính Châu lấy Tây tình trạng tất càng là bất ham. Ngày xưa hoặc là phồn hoa, hoặc là an bình thành trấn hiện giờ hoặc là bị hoang bỏ quên tĩnh mịch, hoặc là nhân mã hoảng loạn mỗi người cảm thấy bất an. Nơi nơi đều mắng mãn phong vũ phiêu diêu cảm giác. Tô Cẩm Ca tâm càng thêm trầm trọng. Suy nghĩ phân phân loạn loạn làm nàng đầu góc hốn đột lên. Như vậy hướng tây bay nhanh 2-3 ngày, thời tiết có biến hóa. Mây đen tự phương bắc phía chân trời cuồn cuộn mà đến. Gió cuốn động trong thiên địa hết thảy, một trận so một trận ầm ướt. Ô áp áp vân sau ẩn có nặng nề tiếng sấm chuyển đến. Tô cẩm ca mẫn cảm cảm thấy được phía trước có một tiêu ma khí. Tô cẩm ca còn nói là tiến đến tương trợ Bách Hoa Môn lại bị ma tu ngăn trở những cái đó đạo tu. Buông ra thần thức điều tra sau. Tu cẩm ca trong lòng nhất thời đằng khởi một cổ lửa giận, dùng ra toàn lực hướng kia ma khí truyền đến địa phương phóng đi. Ở mấy trăm dặm ngoại, đang có một người ngưng nguyên hậu kỳ ma tu ở lấy kia tà dâm xấu xa phương pháp, hấp thụ một người trúc cơ nữ tu linh lực. Kia nữ tu một thân chật vật, pháp y ly đã tàn phá cơ hồ không đủ che đậy thân thể. Một đầu tóc đen bị cuồng phong thổi đến hỗn độn, tái nhật tiểu tụy khuôn mặt thượng toàn là ai tận xương thủy tuyệt vọng. Kim đan tu sĩ tốc độ phi một ngưng nguyên có thể so. Đại kêu ma tu cảm thấy được có một cổ cường đại đạo tu hơi thở tiếp cận, biển xanh chiều sinh trạm đã gào thét chém xuống đầu của hắn. Tuyệt chỗ phùng sinh. Kia chúc cơ nữ tu có chút ngốc lăng. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất nhìn tô cẩm ca truyền đạt pháp ý gì làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Tô cẩm ca túi người đem pháp y gì khoác tới rồi nàng trên người, bởi vì khoảng cách gần, tô cẩm ca mới phát giác này nữ tu có vài phần quen thuộc. Lại nhất thời nhớ không nổi từng ở nơi nào gặp qua nàng. Pháp ý gì rơi xuống đầu vai cách đi gió cắt đối ra thịt tàn phá. kia nữ tu rốt cuộc có phản ứng. nàng ngẩng đầu nhìn tô cẩm ca, thấp thấp nói thanh đa tạ. theo nàng ngôi bộ động tác, một đôi má lún đồng tiền hơi hiện. xa xăm ký ức rốt cuộc thức tỉnh, trước mắt nữ tử lại là trước mặt ở ngàn cơ trong trận gặp được thiếu nữ, ngàn cơ chân nhân cháu gái bước sóng xảo. tô cẩm ca không khỏi trong lòng căng thẳng, lấy ngàn cơ chân nhân đối cháu gái yêu thương, đoạn sẽ không làm nàng lưu lạc đến như thế hoàn cảnh, là ngàn cơ chân nhân xảy ra chuyện vẫn là ma tu cố ý nhằm vào bọn họ làm ra hành động. Ngàn cơ chân nhân tuy thân ra phong phú, nhưng cũng không đến làm trục xuất ở nhân ma đại chiến hết sức phân thần. Kia có thể hay không là ngàn cơ chân nhân trong tay có cái gì lệnh ma tu kiêng kỵ hoặc bách với được đến đồ vật. Nghĩ đến chỗ này, tô cẩm ca không dám do dự. Lập tức do hỏi, bước cô nương, đến tột cùng ra chuyện gì. Nhìn thấy đối phương thế nhưng nhận thức chính mình. Bước song xảo trong mắt lập tức tràn ngập cảnh giác, tiếp theo tự dễ cười, biểu tình lại lần nữa chết lặng lên Đa tạ tiền bối rủ lòng thương, chỉ là song xảo sớm đã hai bàn tay trắng, tiền bối nếu là có điều đồ chỉ sợ phải thất vọng. Tô Cẩm Ca nghe xong đảo vẫn chưa tức giận. Nàng than nhẹ một tiếng ngồi sống xuống, làm chính mình tầm mắt cùng bước song xảo bình tề. Ta họ Tô, nhiều năm trước chúng ta từng ở ngàn cơ hào trận chung gặp qua. Ngàn cơ hào trận. Nghe thế bốn chữ, bước song xảo cảm xúc đống nhiên kích động lên, nàng ngửa đầu cười ha hả. Nàng rõ ràng là đang cười, Tô Cẩm Ca lại cảm giác bi ý bước song xảo hốc mắt Trung khô giáo thực. Nhưng nàng trong mắt hận ý, hồi ý cùng vô tận bi thương lại so với rơi lệ càng thêm lệnh người bi thương. Tô cẩm ca thấy nàng chạm nếu điên cuồng, dôi tay cầm nàng đôi tay, trầm giọng kêu, bước cô nương. Đồng thời xem xét nàng thương thế, thấy trừ bỏ tổn hại chút nguyên khí ngoại cũng không lo ngại. Kia nàng bộ dáng này tất là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm bước song xảo đến tột cùng tao ngộ cái gì, nhưng nhìn qua là cùng trục xuất duyên không quan hệ. Tô cẩm ca trong lòng an tâm một chút. Sử cái hồi xuân thuật đến bước song xảo trên người, không biết bước cô nương là từ Tây Hoang mà đến, vẫn là đang muốn hướng Tây Hoang mà đi. Trên người chỗ đau dần dần biến mất, trong lòng thống khổ lại càng thêm trọng. Bước song xảo rốt cuộc nhớ tới trước mắt vị này Kim Đan tu sĩ si là ai. Nếu là không có trải qua quá những cái đó sự, nghĩ đến nàng là sẽ không nhận không ra vị này. Nàng tự nhận hai mắt của mình sinh chính là cực kỳ không tồi, thẳng đến kia một năm với ngàn cơ trong trận thấy này một vị. Lúc ấy tuy là e ngại lễ tiết không có biểu hiện ra ngoài, Sau lưng nàng chính là sinh sôi là đấu kỵ đã lâu. Như vậy một đôi mắt, nàng như thế nào sẽ đã quên đâu. Nhiều năm qua cực khổ, sớm đã ma đi những cái đó nữ nhi ra tiểu tâm sự. Hiện giờ bước song xảo sớm đã sẽ không lại đấu kỵ người khác đôi mắt sinh so nàng Mỹ. Cách như vậy nhiều năm, tái kiến tô cầm ca, nàng lại vẫn vẫn là đấu kỵ với nàng. Đấu kỵ nàng trong ánh mắt thấu tịnh. Đúng rồi, vị này chính là thiên linh căn thiên tài tu sĩ, phía sau càng có tông môn chống lưng thực lực đủ để cho nàng vẫn luôn vẫn duy trì nguyên bản tâm tính. Mà chính mình, một khi mất đi ra ra, liền như đột nhiên bị ném ra nhà ấm đóa hoa, phong xương cùng nàng đó là đao kiếm. Càng không cần để người nọ còn. Nghĩ đến đây, bước song xảo trong mắt bi ý càng hơn, lầm bầm nói, ta cả đời này hối hận nhất sự tình, đó là không có nghe ra ra nói. Nước mắt rơi xuống pháp y rẻ phía trên, liền như hà thượng sương sớm, theo quần áo nếp vốn nhanh chóng lăn xuống đi xuống. Cái này pháp y chính là kêu bích ngọc tầm sở phun ra bích hà ti luyện thành, tuy so ra kém ở đồng lai tiên đảo khi phun ra những cái đó dị trùng ti hảo, lại cũng là tương đương thượng đảng tài liệu. Giống như vậy pháp y từ trước ra ra trên đời khi, chính mình cũng là không thiếu. Bước song xảo vỗ về trên người pháp y hề, thở dài, tự ra ra đi sau, ta là hồi lâu không có mặc quá như vậy quần áo. Cái gì? Ý tứ này là ngàn cơ chân nhân ngã xuống. Tô Cẩm Ca theo bản năng liên tưởng đến Tây Hoang Chi Chiến. Có tâm hỏi cái rõ ràng, xem bước song xảo như vậy đau khổ biểu tình lại không đành lòng trực tiếp chọc nàng chỗ đau. Bước song xảo sớm đã học xong xem mặt đoán ý, thấy Tô Cẩm Ca như vậy bộ dáng như thế nào không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Rõ ràng đã là kim Đan tu sĩ, lại đối chính mình như vậy cẩn thận. Vị này chính là thuần thiện, vẫn là có điều đồ. Bất quá không cái gọi là, lại kém lại có thể như thế nào đâu. Bước song xảo sửa sửa bị gió thổi mặt trên má phát, trong mắt cảm xúc nhanh chóng hóa thành một mảnh đờ đẫn, ra ra hắn sớm tại hai năm trước liền đã nga xuống. Tô tiền bối chính là đi hướng Tây Hoang. Phía trước có rất nhiều ma tu ngăn cản lộ. Đã nhiều ngày tán tu liên minh cùng thanh vân môn liên thủ pha vây, hôn loạn thực. Tiền bối muốn đi, liền sấn lúc này đi. Tô cẩm ca nghe xong, một lòng càng thêm nôn nóng, nàng đứng lên nói, bước cô nương cần phải cùng đi. Bước song xảo gật gật đầu, tiền bối chịu tiện thể mang theo. Song xảo cảm kích không thôi. Tô Cẩm ca gật gật đầu lại vô vô nghĩa, lôi kéo bước song xảo nhảy lên hồ lô liền tốc độ cao nhất hướng Tây tiến hành. Từ đầu đến cuối, trương Mỹ nhân đều không có nói qua một câu, thậm chí động đều không có động quá. Ngốc ngốc đứng ở hồ lô thượng, dường như lớn lên ở mặt trên một kiện trang trí giống nhau. trương Mỹ nhân tâm tư luôn luôn mẫn cảm, bước song xảo sự tình nàng tùy không rõ ràng lắm, lại cũng đoán được vài phần nguyên do. Nàng Mỹ mắt rốt cuộc giật giật, nhìn chầm chầm vào bước song xảo bóng dáng. Phảng phất xuyên thấu qua nàng thấy được chút khác cái gì. Phong càng thêm cuồng, ngẫu nhiên có đại viên giọt mưa tạp rừng ở bùi lất chung. Đen miền miệt vân bị cuồng phong quấy, giờ phút này không trung dường như sóng gió loạn cuốn hải vực. Kim Đan tu sĩ toàn lực phi hành dưới, không bao lâu liền nhìn thấy một mảnh linh quang cùng ma khí tương hôn khu vực. Nơi này địa lý vị trí cực kỳ đặc thù, phía tây vừa lúc bóp chế trụ Ngự thú tông, mặt bắc tắc đem thuộc sơn kiếm tông hướng Kính Châu tới lộ đổ đến gắt cao. Theo lý thuyết giờ phút này thân ở hỗn chiến đạo tu, Hẳn là ngự thú tông cùng thuộc sơn kiếm tông vì nhiều. Trên thực tế lại là lấy thanh vân môn tu sĩ là chủ, thứ chi là tán tu, mặt khác tông môn người thật sự không nhiều lắm. Ngự thú tông cùng thuộc sơn kiếm tông khoảng cách gần nhất, vì sao cố tình là này đó từ Tây Hoang trở về tu sĩ làm chủ được đâu. Tô Cẩm Ca trong lòng nghi hoặc, giờ phút này lại cũng bất chấp giải thích nghi hoặc. Người còn chưa tới phụ cận liền trước ném ra mấy cái vạn vật sinh. Dựa đến phụ cận sau. Chương Mỹ Nhân nhưng thật ra so tô cẩm ca hai người càng trước một bước nhảy xuống hồ lô, huy pháp kiếm nhanh chóng nhảy vào chiến đoàn. Nàng kia sắp xỉ điên cuồng khí thế đảo đem nguyên bản bà phần thực lực phát huy ra năm phần. Này đó ma tu chủ lực nhiều ở Tây Bắc Mặt, cùng đạo tu hỗn chiến. Rồi sau đó phương nhiều là chút tu vi hơi thấp, bọn họ cũng không lấy tắc chiến là chủ, mà là hướng phía trước những cái đó cao dài ma tu trên người ném một loại màu đen trang giấy. Tô Cẩm Ca ba người sở tới phương hướng là này, đó Ma Tu vừa lúc không nghĩ tới phía đông nam hướng. Này đây Trương Mỹ Nhân cùng bước song xảo năng lực cũng nhanh chóng kết quả hai cái Ma Tu. Tô Cẩm Ca xem minh bạch, này Tô Thanh Tuyết không riêng gì chiếm cứ địa lý ưu thế, càng là bày soát bổn trận pháp. Những cái đó màu đen trang giấy là cái gì nàng không rõ ràng lắm, bất quá nàng có thể khẳng định đó là cùng loại bổ linh đan đồ vật. Bổ linh đan ăn vào sau là muốn thời gian vận hóa, mà này đó trang giấy lại như là lập tức có hiệu lực. Loại tình huống này đại đại bất lợi với Đạo Tu. Tô Cẩm Ca nhanh chóng quyết định, chương hướng này đó cấp thấp Ma Tu xuống tay. Đại phía trước có cao dai Ma Tu chết thân lại đây khi, Tô Cẩm Ca đã chém giết không ít Ma Tu. Vô sỉ. Kia chết thân trở về Ma Tu gầm lên một tiếng, song trưởng vận khởi một cổ hắc khí hướng Tô Cẩm Ca trụ tới. Nguyên bản cùng này Ma Tu đối chiến thanh vân môn Tu sĩ không chịu liên tục chiến đấu ở các chiến trường, múa may bảy màu siềng xích dây dưa đi lên. Biển xanh triều sinh trảm bạch quang cùng bảy màu linh quang giao hội, kia ma tu hung hăng ăn một kích, lại vẫn ngoan cường lập trụ thân hình. Đang muốn vận lực tái chiến, liền nghe một chúng ma tu hoan hô lên, "Thánh tôn! Thánh tôn tới!" Tô Cẩm Ca đem biển xanh triều sinh trảm trong người trước vung lên, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua phía đông nam hướng. Quả nhiên thấy một cổ ma khí tận trời mà đến. Chưa xong con tiếp. Chương 176 mệt lực trốn chạy. Ma khí cơ hồ đem phía đông nam hướng phía chân trời tuyến nuốt hết. Thoạt nhìn, Tới đều không phải là chỉ có lúc trước ở Thương Lan bờ sông nhìn thấy Tô Thanh Tuyết kia một hàng, chỉ sợ là nguyên bản vây canh dự ở Bách Hoa môn mặt khác ba phương hướng ma tu cũng đều tụ tập ở đây. Xem này trận thế, trục xuất huyên chẳng lẽ là dốc toàn bộ lực lượng. Kia ở Tây Hoang nơi bám chủ đạo tu chủ lực lại là nơi nào tới lực lượng. Trục xuất khe thực lực, thế nhưng lại như thế chi cường sao. Nghĩ đến lúc trước hàng phi chân quân lấy tự bạo đại giới mới thương đến mộ dung trùng sự tình, Tô Cẩm ca trong lòng một trận phân loạn. Vô luận là đạo tu, ma tu vẫn là yêu tu, nguyên bản tam phương lực lượng đều tương đương. Có thể tu đến cảnh giới cao nhất đều bất quá tương đương với đạo tu nguyên anh hậu kỳ. Cái này bình cảnh tựa như một đạo tuyến, đem người, mà, yêu cùng nhau giam cầm ở một cái ngang nhau trong phạm vi. Ở một vị nguyên anh chân quân tự bạo hạ bất quá trọng thương mộ dung trùng, tu vi chỉ sợ đã lướt qua này một đạo tuyến. Ma tu thanh tuyết tu vi chỉ sợ còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Quả nhiên vẫn là có vai chính quang hoàn tồn tại đi. Nam chủ nữ chủ thực lực ở thiên phương dạ đàm giống nhau tăng trưởng. Thậm chí toàn bộ trục xuất nguyên thực lực đều ở lấy làm cho người ta sợ hãi tốc độ tăng trưởng. Nếu vai chính quang hoàn là tồn tại, như vậy hay không cái loại này vô hình lực lượng cũng là tồn tại. Thế giới này mọi người vận mệnh đều là vì thành tiểu nam chủ nữ chủ. Nói vậy, pháo hôi còn chung sẽ trở lại pháo hôi nhân sinh quỹ đạo thượng đi. Minh thầm nghĩ hữu, đang ở tô cẩm ca suy nghĩ phân loạn là lúc chờ, một tiếng thanh uống ở bên thai vang lên, đâm thẳng trong lòng. Tô Cẩm Ca trong đầu một lần nữa thanh minh xuống dưới, nàng nhìn về phía bên người Thanh Vân môn nữ tu, người này kim đan sơ kỳ tu vi, mi sơ mắt tú, đúng là ở năm đó luận đạo chiến trung gặp qua Thanh Vân môn giản nhu, mới vừa rồi nếu không phải giản nhu ra tiếng kêu gọi, chỉ sợ chính mình có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Tô Cẩm Ca ra một thân mồ hôi lạnh, ám thẹn chính mình tâm trí không kiên, nàng cảm kích hướng giản nhu không người nói, đa tạ giản đạo hữu. Giản nhu xua xua tay, chỉ vào phía đông nam nói. Thiên Âm cầm ma nhất thiện lấy nhạc hoặc nhân tâm trí, Minh Thẩm nghĩ hữu cần tiểu tâm đề phòng. Giàn Nu nói một cái xoay người vứt ra bảy màu liên, đem khoảng cách hai người gần nhất một người ngưng nguyên ma tu chịu làm hai đoạn. Quả nhiên, theo tô cẩm ca trong đầu Thanh Minh, tiệm nghe được một trận như có như không tiếng đàn từ phía đông nam truyền đến. Tuy là thanh âm mỏng manh, lại mỗi một cái âm phủ đều phảng phất có ma lực giống nhau, vô cùng bất nhập thấm vào. Nhưng vào lúc này, ô áp áp vân sau đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm. Hơn 10 danh thanh vân môn tu sĩ lướt qua tô cầm ca. Hướng về phía đông nam bay nhanh mà đi. Đại viên đại viên vũ tự đụn mây rơi xuống, lại theo cuồng phong tạp hướng đại địa. Mưa gió bên trong, hang hái phi hành dưới, kia hơn 10 danh tu sĩ quần áo thế nhưng khắc thường cổ tạo nên tới. Linh khí điên cuồng dũng manh vào bọn họ thân thể. Mang theo không đếm được loại nhỏ cơn lốc. Bọn họ đây là muốn tự bạo. Rút về. Đạo tu chung không biết là ai hô một tiếng, mọi người liền đều bay nhanh bước ra hướng tây hồi. Tô Cẩm Ca lộng không rõ trạng huống, mắt thấy những cái đó mười mấy tên tu sĩ liền phải tự bạo, hung hăng nhún chân. Quay lại đầu theo mọi người cùng nhau hướng Tây trệt hồi. Mưa to tầm tã mà xuống, nguyên bản đạo ma hôn chiến địa phương giờ phút này trở nên càng thêm hỗn loạn. Tô Cẩm Ca chỉ tới kịp vớt lên ngốc đứng ở tại chỗ phát ngốc trường Mỹ Nhân. Liên giác phía sau linh lực một trận kích động. Tô Cẩm Ca không dám lại do dự một lát, dùng hết toàn lực hướng Tây bay đi. Mặc dù là thấp nhất giai tu sĩ. Đua thượng tánh mạng tự bạo uy lực cũng không thể khinh thường Hung chi hơn 10 danh tu sĩ đồng thời tự bạo Lạnh leo nước mưa đem tô cẩm ca gương mặt hoa chết lặng Thật lớn tiếng gầm rú từ sau người nhớ tới, thoáng chốc đất rung núi chuyển Một cổ khí lãng hung hăng tạp đến tô cẩm ca trên lưng Đem nàng rất xa quảng đi ra ngoài Tô cẩm ca chỉ cảm thấy bên thai một trận bén nhọn trường minh Tiện đà trên mặt đau xót, buồn xa mùi tanh cùng khổ hàm nước mưa cùng nhau hổ vào miệng núi Tô Cẩm Ca nâng lên mặt hung hăng phun ra mấy khẩu nước bùn. Bất chấp lại là mặt trước chấm đất sự tình, nhanh chóng bỏ lên thân tới. Mưa to thực mau đem trên người nàng bùn lầy cọ rửa một tịnh. Phóng nhãn xung quanh chỉ thấy một mảnh mênh mang màn mưa. Hoàng dã vũng bùn. Ở cự nàng vài trăm thước ngoại một mảnh nước bùn chung, Trương Mỹ Nhân chính chống thân thể hướng phía đông nam nhìn lại. Tô Cẩm Ca thúc giục linh lực thu hồi hồ lô pháp khí, hướng Trương Mỹ Nhân đi đến xem tình hình trương mỹ nhân cùng trương lãnh sự là theo lần này viện thủ bách hoa môn đội ngũ mà đến nàng lộng không rõ chẳng hướng nói vậy trương mỹ nhân là biết được một ít tô cẩm ca đi đến trương mỹ nhân trước người vừa mới mở miệng ra tới rồi bên miệng hỏi câu liền biến thành một câu thô khẩu nàng một tay nắm lên trương mỹ nhân một tay tung ra hổ lô nhảy lên đi liền toàn lực hướng tây bay nhanh mấy đoàn ma khí từ phía đông nam nhanh chóng rửa sát mà đến theo tô cẩm ca phi độn quỹ đạo gắt gao đuổi theo Mới vừa rồi như vậy nhiều đạo tu cùng nhau bỏ chạy, tốc độ có nhanh có chậm, phương vị tuy hơi có bất đồng, nhưng tóm lại là hướng Tây. Tại đây bốn phía tuyệt phi chỉ có Tô Cẩm Ca cùng Trương Mỹ nhân hai gã đạo tu. Chỉ ở Tô Cẩm Ca thần thức trong phạm vi, liền có mấy chục danh đạo tu hơi thở. Mà này vài tên ma tu lại cố tình chỉ nhìn chầm chầm khẩn các nàng. Này vài tên ma tu đều là cắn nuốt tu vi, càng có một người cắn nuốt Trung Kỳ, một người cắn nuốt Hậu Kỳ. Mặc dù là ở Tô Cẩm Ca trạng thái tốt nhất dưới tình huống, cũng chỉ có thể vượt cấp đối phó một người mà thôi. Đã không có kia hắc thủy đại sắc khí, liền như thế bước đi duy gian đầu. Tô Cẩm Ca cười khổ lên, trên tay dán gió mạnh phù tốc độ càng mau đứng lên. Dần dần Tô Cẩm Ca đã nhận ra không đúng, này phương hướng là hướng tây không sai. Vì sao có thể nhận thấy được đạo tu hơi thở càng ngày càng ít, thậm chí chỉ còn nàng cùng trương mỹ nhân. Chẳng lẽ là Tô Cẩm Ca dơ tay chụp chính mình cái chán một chút. Tại đây đương khẩu thượng phát tác lộ manh chứng, thật đúng là muốn mạng nhỏ nhi. Nhưng thật ra kia vài tên ma tu vẫn như cũ đuổi sắt ở phía sau, khoảng cách sắp tới khi xa, phương hướng lại là vẫn luôn theo chính mình mà đến. Tám phần là vì những cái đó chết ở bách hoa môn ma tu báo thủ tới. Kia tu vi cao hơn chính mình hai gã ma tu chậm chạp không có đuổi theo, này thật sự lộ ra cổ quái. Biết rõ sự tình đối chính mình bất lợi, rồi lại không đối phương đến tuột cùng sẽ như thế nào ra tay. Loại cảm giác này nhất làm người khó có thể chịu đựng. Tô Cẩm Ca trái lo phải nghĩ, thật sự đoán không ra tình huống, trong lòng càng thêm bị đẻ nén lên. Chính mình nếu là có tần vân khiêm đầu vóc thì tốt rồi. Tô Cẩm Ca vẫy vẫy đầu phun ra một ngụm đục buồn chi khí, đánh lên tinh thần tiếp tục toàn lực hướng Tây đi. Tô Cẩm Ca không ngừng một lần đi ngang qua hoa mạc. Lúc này đây nhất trật vật mệt mỏi. Điểm chết người chính là, ngày đêm không thôi mệnh mệnh đi vội lúc sau, xuất hiện ở trước mắt không phải cái kia giao hội nơi thôn xóm. Mà là một đạo chưa bao giờ gặp qua cổ quái con sông. Con sông này mặt là mênh mang cát vàng, vài giờ xanh tươi, con sông kia mặt cũng là mênh mang cát vàng, vài giờ xanh tươi. Nếu là không có đồng dạng đứng ở hồ Lô Thượng hai gã đạo tu, đồng dạng bay nhanh tới gần con sông ma khí, này Hà liền hết sức bình thường. Tô Cẩm Ca cắn răng một cái, đang muốn mạnh mẽ qua sông khi, một đạo ma khí nện xuống, ở Hà tâm tạc ra vài đạo cột nước đem Tô Cẩm Ca sốc hồi bên bờ. Tô Cẩm Ca trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Chở tay thu hồi hồ lô, nhanh chóng hấp thụ khởi nước sông tới. Đuổi theo này vài tên ma tu sừng sốt, không biết nàng vì sao làm ra này hành động. Chẳng lẽ là bọn họ truy thật chặt, đem nàng bức thần trí thất loạn. Người bình thường đều nhìn ra được ngăn cản nàng không phải nước sông bản thân, mà là bọn họ đi. Liên tại đây vài tên ma tu hai mặt nhìn nhau hết sức, một đạo càng vì cường đại ma khí từ không chung rơi xuống. Vài tên ma tu vội túi người bài nói, kháng trần đại nhân bất đồng với ở thương lan bờ sông cố tình thu liễm khí thế giờ phút này một người ma anh tu sĩ khí chàng mới chân chính bày ra hắn cái gì còn không có làm tô cẩm ca đã bị kia khổng lồ khí thế ép tới không thể động tác một phân đã không có linh lực chống đỡ hồ lô khôi phục lớn bằng bàn tay một lần nữa trở lại tô cẩm ca trong tay kháng trần nhìn tô cẩm ca lạnh lùng nói như thế phế vật thế nhưng có thể giết bạch tông kháng trần trên người khí thế biến đổi sắc ý bính hiện Khi cắn nuốt hậu kỳ ma tu thấy tình thế vội tiến lên nhắc nhở nói, kháng trần đại nhân, tuyết thánh tôn mệnh lệnh là. Kháng trần nghe vậy trên người khí thế dần dần thu nạp lên. Không có thời khắc này ý áp chế, tô cẩm ca lập tức nhẹ nhàng lên. Phản phất bốn phía không khí động lại lại lần nữa lưu động đi lên giống nhau. Ta biết ngươi chán ghét ta. năm ấy, thực xin lỗi. Mới một nhẹ nhàng, trong đầu liền vang lên như vậy một đạo thanh âm. Tô cẩm ca dùng đôi mắt dư quang nhìn đến trường mỹ nhân ở cách đó không xa. Chính bỏ lên thân hướng về chính mình đi tới nay quan khẩu không biết nàng vì cái gì Bỗng nhiên cùng chính mình nói cái này Đã dùng truyền âm hình thức Nói vậy nàng còn có khác quan trọng nói Tuy rằng đối phương vài tên ma tu tu vi cao Rốt cuộc linh lực cùng ma lực bất đồng Cũng không biết các nàng chi gian truyền âm này Đó ma tu có thể hay không nghe được Tô cẩm ca một mặt nín thở ngưng thần chú ý Trương Mỹ nhân nối nghiệp muốn nói nói Một mặt quan sát này vài tên ma tu biểu tình khi Liền thấy kháng trẩn trong mắt sát khí tái hiện Tuyết Thánh Tôn nơi đó, ta sẽ tự đi thỉnh tội. Một đoàn giữ tận ma khí tự kháng trận thủ hạ thành hình, kháng trận nhìn Tô Cẩm Ca chậm rãi nâng lên tay tới, nay liền muốn động thủ sao? Liên tính là không địch lại, cũng không thể liền như vậy bất tức chết. Tô Cẩm Ca đứng lên, đồng thời đại náo bay nhanh vận chuyển lên, một đường đi vội, linh lực đã cơ hồ hao hết. Liên tính là tự bạo cũng muốn trong cơ thể linh khí cũng đủ tài năng, mà nàng tụ tập linh lực nhanh nhất biện pháp chính là từ tu sĩ trong cơ thể trực tiếp rút ra. Trước mắt này mấy cái là ma tu, không biết có không hành đến thông. Mặc dù là có thể, nàng cũng chưa chắc lại có cơ hội làm ra bước thứ hai hành động. Tính đến tính đi, chỉ có thể dựa vào tự thân sức lực cùng tốc độ. Bái Nguyệt Quốc công pháp chỉ là rèn luyện thân thể, tu tập là lúc không cần linh khí, thi triển lên cũng kéo không dậy nổi mảy may linh khí. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, chưa chắc không có một kích cơ hội. Đang định Tô Cẩm Ca khẩn trương nhìn chằm chằm kháng chấn động tác tìm kiếm cơ hội là lúc, liền giác bên cạnh người một cổ mạnh mẽ đánh tới. Bên hai nghe được thình thịch một tiếng, hơi lạnh nước sông tới miệng mũi. Đồng thời trong đầu vang lên Trương Mỹ Nhân truyền âm, liền tính là niệm tình đồng môn, cũng thỉnh đem cha ta đưa về phù quang. Bạo loạn linh lực, đinh hai nhức óc vang lớn, mặc dù cách thật dày nước sông, Tô Cẩm Ca vẫn là rõ ràng vô cùng cảm giác tới rồi. Trong nháy mắt trước lượng linh quang xuyên thấu qua dòng nước, đem nàng hai mắt đâm vào hơi hơi lên men. Một con túi chữ vật phiêu phiêu lắc lắc trầm hạ, Tô Cẩm Ca duỗi tay nắm lấy. Không dám lại có nửa phần do dự. Lát mình trốn vào không gian bên trong. chương 177 hoang mạc lạc đường. Tự bạo. Lại là tự bạo. Này đó đạo tu đều điên khùng không thành. Kháng trần vươn ngón cái hủy diệt khỏe miệng đỏ thám dấu vết, trong mắt tràn đầy khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Hắn không có dự đoán được, kia con kiến giống nhau chúc cơ nữ tu sẽ bỗng nhiên phát lại đầy tự bạo. Nhưng mà thì tính sao đâu. Bọn họ muốn tránh thoát một người kẻ hèn chúc cơ tự bạo dễ như trở bàn tay. Kia nữ tu dùng mệnh đổi lấy bất quá là bị thương hắn vài phần thôi. Bởi vì chút cơ tu sĩ tự bạo mà nhấc lên gió lốc dần dần bình ổn, nay phiến hoang mạc một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cát vàng ở trong gió đẩy ra từng đạo sóng gợn, con sông tiên cổ bất biến về phía trước chảy tới. Hết thể đều phản phất không có phát sinh quá. Kháng trần thân sắc biến đổi, trong mắt khinh thường nhanh chóng thu hồi. Bạo loạn linh khí đã khôi phục bình tĩnh. Mà kia nói nguyên bản thuộc về Tô Cẩm Ca hơi thở, lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì lúc trước kia linh lực loạn lưu, thuộc về tô cẩm ca kia cổ hơi thở là khi nào biến mất, hướng nơi nào trốn chạy, bọn họ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vài tên ma tu buông ra mà thức mọi nơi tìm tòi vài vòng, thậm chí tự mình hạ đến dưới nước tỉ mỉ lục soát cũng là vẫn cứ không có tô cẩm ca bóng dáng. Kháng trần nhìn con sông bờ bên kia kia tương đồng tình hình, vung ống tay hào nói, không cần tìm. Này! Kháng trần đại nhân, hiện giờ như vậy nhưng xem như hoàn thành tuyết thánh tôn phân phó. Thánh tôn nơi đó ta sẽ tự đi công đạo. Kháng Trần dứt lời, xoay người liền rời đi nơi này. Vài tên ma tu cũng là không cần phải nhiều lời nữa, nhấc chân liền theo đi lên. Bay ra mấy chục trượng sau, Kháng Trần lại quay đầu hướng trương Mỹ nhân tự bạo địa phương nhìn thoáng qua. Nguyên tưởng rằng cái kia con kiến giống nhau nữ tu là không biết tự lượng sức mình, lấy tự bạo phương hướng chính mình báo thủ. Lại không dự đoán được nàng lại là lấy tánh mạng vì đại giới, tới đổi lấy tô cẩm ca cơ hội đào tẩu. Này đó đạo tu vẫn là nhất quán lệnh người nắm lấy không ra. Chứ mỹ nhân đến tuột cùng là muốn báo thủ, vẫn là chỉ đơn thuần tưởng cứu nàng. Vấn đề này tô cẩm ca không muốn đi đoán. Nàng ngồi ở một gốc cây linh quả dưới tàng cây, cẩn thận đem trong tay túi chứa vật thu ở một con hộp ngọc giữa. Nay chỉ túi chữ vật nhan sắc ca ở giữa theo một mảnh đường công tế nhu thố ti hoa, giác thượng lấy toái tiểu nhân hạt châu chế ra một cái nho nhỏ mỹ tự. Dùng liêu không xem như đình hảo, luyện chế lại là tỉ mỉ đến cực điểm. Này chắc là trương lãnh sự vì nữ nhi đặt mua đồ vật. Thật là không có dự đoán được, cách như vậy nhiều năm, lại cùng này cha con hai giao tiếp cư nhiên sẽ là cái dạng này tình hình. Trương mỹ nhân như vậy tính tình, như thế nào là có thể tự bạo đâu? Tự bạo, lại là tự bạo. Này vạn bất đắc dĩ thủ đoạn thường xuyên xuất hiện ở người ma chi chiến trung, cũng không phải một cái hảo dấu hiệu. Này thuyết minh đạo tu đã ở vào hoàn cảnh xấu. Tô Cẩm Ca nhìn này chỉ túi chữ vật, nỗi lòng càng thêm phân loạn. Nhất thời nhớ tới năm đó từng vụ từng việc, nhất thời sầu lo người mà chi chiến. Cảm hoài, lo hâu, bị thương, lo lắng, còn có kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nguyên tử với trương Mỹ nhân cha con kia nói không rõ cảm xúc, đủ loại cảm xúc giao hội ở bên nhau làm nàng trong ánh mắt xuất hiện vài phần mờ mịt. Hoa! Chủ nhân, ngươi khóc lạc. Đông nhiên hoành ra tới một giọng nói, nhưng thật ra đánh gãy tô cẩm ca đầu góc chung hỗn đột. Ta không khóc. Vậy ngươi vành mắt như thế nào là hồng? Ngươi thực nhàn có phải hay không? Không phải, ta rất bận. Thàm con nói vô vô cánh, rất xa bay lên một khắc cây chi đầu. Một bộ ngưng thần tu luyện bộ dáng. Cách nửa khắc chung, tham con rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, hoa Và... chủ nhân ngươi giống như bị thương. Tô cẩm ca một khang lưu tư vừa mới một lần nữa lung thượng trong lòng, giờ phút này bị nó lại một gián đoạn, thực sự kinh ngạc ngẻ dự. Nàng đe lại ngực, chậm rãi làm mấy cái hít sâu bình tĩnh một chút, cắn răng nói, không phải giống như. Ta này căn bản chính là bị thương. Tầm con thấy nàng biểu tình liền biết không ổn, nó một trương cánh nói, "Tiểu Thanh kia hóa lại ở cùng đất trồng rau, ta đi xem." Nói đập cánh nhanh chóng rời xa Tô Cẩm Ca. Bị Tầm con như vậy một nháo, Tô Cẩm Ca trong lòng kia cổ dính nhớp cảm xúc nhưng thật ra mất đi vô tung vô ảnh. Sự tình đã đã xảy ra, lo lắng lại có cái gì vô dụng. Vô luận như thế nào đều còn phải hướng trước đi. Tô Cẩm Ca khép lại hộp ngọc, phóng tới Tầm con cùng Tiểu Thanh thai họa không đến góc. Tu Di giới tử bên trong hoa thực buồn bực thanh truyền dốc rách, một mảnh yên lặng an nhàn. Càng thêm có vẻ tu di giới tử ở ngoài thế giới dung chuyển phiêu diêu. Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng mà thở dài, nuốt mấy viên đan dược hạ bụng, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển trong cơ thể linh khí. Ngoáng lên mấy ngày qua đi, Tô Cẩm Ca trên người vết thương tuy chưa hoàn toàn khôi phục, lại cũng không gì đáng ngại. Phòng đoán những cái đó ma tu cũng nên rời đi, liền cẩn thận thò người ra đến không gian ở ngoài, bung ra thần thức quả nhiên không có tìm được bất luận cái gì ma khí. Nàng hơi hơi thư khẩu khí, hướng mặt nước phía trên bơi đi. Đương nàng lần thứ hai tự do hô hấp đến không khí khi, vừa mới thả lỏng chút tâm tình lại căng chặt lên. Hà hai bờ sông giống nhau như lúc cảnh sắc, đầy khắp đất trời cát vàng, mênh mông vô bờ, lại là mảy may phân rõ không ra lúc trước chính mình là từ đâu biên rơi xuống. Này con sông mang theo cái gì? Tô Cẩm Ca không dám tùy ý vận động, nàng đem tầm con từ không gian trung sách ra tới, vô lực hỏi, tầm con ngươi nhưng phân biệt ra chúng ta là từ đâu biên tới. Tam con trên mặt sông xoay quanh hai vòng, rơi xuống tô cẩm ca đầu vai, ngượng ngùng xoắn xít nói, Chủ nhân, các ngươi nhân loại có một câu gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Cho nên đâu? Tam con ho khan hai tiếng nói, cho nên ta cũng không nhận lộ. Tô cẩm ca đỡ chán, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng tuyển định một cái phương vị bơi qua đi. Bỏ lên trên ngạn sau, trước mắt cắt vàng từ từ cảnh tượng run lên, tiếp theo tô cẩm ca cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được xuống phía dưới lao xuống mà đi. Bên hai là thật lớn nước chảy nổ vang tiếng động, ngực cảm thấy một cổ cự lực chú ý tới. Chính mình thế nhưng ngã xuống một cái huyền nhai thác nước. Tô Cẩm Ca vừa mới minh bạch chính mình tình cảnh, liền theo kia phi lưu thẳng hạ thủy thác nước tạp vào vách núi hạ kia chút ra rít gào con sông bên trong. Tô Cẩm Ca lập tức vận khởi linh lực, không chế được bốn phía dòng nước hướng về tương lịch phương hướng đảo hướng, dùng để thoát thân. Nàng phi thân ở không trung, cấp hướng đem nước chảy bên trong tìm kiếm tầm con bóng dáng. Quả nhiên ở nơi xa tìm được một con mấy không thể thấy tiểu hấp điểm. Tô Cẩm Ca xuôi dòng đuổi theo, rốt cuộc đem theo dòng nước chìm nổi hồi lâu tầm con cấp vớt ra tới. Tầm con lông cánh ướt đấm ngửa và hiệu xịu dán ở lạnh băng thân hình phía trên, ngày thường lóe khôn khéo ánh sáng đầu mắt giờ phút này nhắm chặt. Tô Cẩm Ca có như vậy một khắc hoàng hốt. Rõ ràng cùng linh thú tri gian cảm ứng còn ở, như thế nào sẽ? Tô Cẩm Ca vươn một ngón tay, dán khẩn đến tầm con lực cảm nhận được kia mỏng manh lại rõ ràng nhảy lên mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tô cẩm ca đem tầm con treo ngược lại đây, có tiết tấu để ép khởi nó thân hình. thằng đến tầm con trợn trắng mắt phun ra mấy mồm to thủy mới vừa rồi từ bỏ. tầm con đập cánh tránh thoát tô cẩm ca, câu đầu tiên lời nói cư nhiên không phải đại xảo đại nháo, cũng không phải thủy khuất khóc lóc kể lể, mà là run rẩy một con cánh chỉ hướng tô cẩm ca phía sau, run rộng kêu lên, hoa, hoa, hoa, tình huống như thế nào? tô cẩm ca quay lại thân đi, chỉ cảm thấy đầu không còn. Suýt nữa mục ở đường trường. Một đám bán thú nhân ở ấn một con bán thú nhân. Bán thú nhân. Bán thú nhân. Cảnh sát trung quanh cũng thật là kỳ quái, thâm tử sắc thổ địa, thâm tử sắc hoa mục. Tuy rằng này đó bán thú nhân cùng phía trước gặp qua yêu tu đều bất đồng, nhưng là chúng nó hơi thở thật là yêu tu vô dị. Kỳ quái cảnh sát, một đám rõ ràng đang ở đánh nhau yêu tu. Phía trước lạc đường lệ khỏi quỹ đạo phương hướng, ở hoang mạc trung bay lâu như vậy, hay là... Tô Cẩm Ca Thái Dương dựng Chính mình này chẳng lẽ là sớm tới rồi hoang nguyên Ở tô cẩm ca dại ra nhìn này đàn bán thú nhân khi Này đàn cũng đồng dạng lấy một loại trận mắt há hốc mồm biểu tình nhìn nàng Trước hết ra tiếng làm ra phản ứng chính là kia chỉ bị ấn ở trên mặt đất bán thú nhân Nó kiệt lực dối trường cổ, hướng về phía tầm con hô to Quả đen tỉ tỉ cứu mạng, cứu cứu ta Bị tiêu thành quả đen, tầm con thật sự là không sảng khoái Bất quá đối với kia rõ ràng là giống cái bán thú nhân bị một đám giống được cước hiếp Tạm con cũng là xem bất quá mắt, nàng chấn động rất xuống trên người bọt nước, chấn cánh dựng lên, hướng về kia một chúng bán thú nhân hộp ra vài đạo hỏa tiễn. Tạm con vừa ra tay, Tô Cẩm Ca lập tức phản ứng lại đây. Việc này luôn là thiện không được. Trước ngăn chặn này đó yêu tu lại nói, rốt cuộc đang ở hoang nguyên, nàng không dám định đạt sử dụng linh lực, mũi chân một chút, chuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng bay đến một người yêu tu phía sau, đôi tay chuẩn sắc bắt lấy nó lưng cao ném nửa vòng hướng trên mặt đất hung hăng ném tới. Thằng đem kia yêu tu quăng ngã thất điên bắt đảo, cơ hồ toi mạng. Ngay sau đó lại dễ dàng tá rất công hướng chính mình hay chỉ, không làm tạm dừng đem một khắc danh yêu tu quăng ngã bay ra đi. Này đó yêu tu tuy đều là đứng thẳng lên, lại rõ ràng có thể nhìn ra hình thú. sài, lang, hổ, báo, chủ loại thật đúng là toàn. Tô Cẩm Ca không biết này có tính không là hóa hình yêu tu, đối chiến bên trong lại rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của bọn họ cũng không cao. Liên tính chính mình không ra tay. Nói vậy lấy tầm con năng lực cũng là có thể ứng đối. Tô Cẩm Ca cùng tầm con dễ dàng liền thu thập này đàn xài lang hổ báo thú nhân. Lại chưa muốn chúng nó tánh mạng. kia bị cứu bán thú nhân, tuy là một thân hôi nô mau, thân hình lại là quyến rũ là lướt. Mảnh khảnh trên cổ chi thú đầu mạc danh quen thuộc. Tô Cẩm Ca giờ phút này nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới vừa rồi nhận ra con thú này thuộc hồ loại. Chỉ là xa xa không có tuyết ngọc xinh đẹp, thế cho nên lúc ban đầu nàng phân biệt không ra đây là vật gì loại. Nay chỉ hồ nữ đảo cũng tàn nhẫn, vừa thấy cục diện ổn định, lập tức ra tay bổ đao diệt sắt đám kia xài lang hồ báo. Lúc sau quyến rũ vô cùng sửa sang lại khởi chính mình dung nhan, biên sửa sang lại biên nói, nếu là lưu lại mấy thứ này tánh mạng, ngày sau nhất định mối họa vô cùng. Ta còn thôi, vị này nhân tu tỉ tỉ chỉ sợ là muốn ở hoang nguyên một bước khó đi. Nay hồ nữ tướng chính mình sửa sang lại thỏa đáng, mới vừa rồi đối tầm con cùng tô cẩm ca hành lễ nói lời cảm tạng, đa tạ các tỉ tỉ cứu giúp tri ân. Hồ nữ hành lễ nói lời cảm tạ động tác càng là quyến rũ là lướt, làm tô cẩm ca cơ hồ muốn xem nhẹ nàng kia một thân hôi nâu lông tóc cùng kia cực đại hồ đầu. Tam con cũng xem thẳng mắt, nhất thời thế nhưng quên mất nàng lúc trước kia thanh quả đen tỉ tỉ. Hồ nữ thấy này một người một quả phản ứng, hơi có chút tự đắc cơ cơ cái đuôi, Lại khôi phục nghiêm mặt nói, các ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên còn ân. Nói, từ chính mình cái đuôi thượng cắt lấy một dúm lông tóc tới, xoa thành một bó đệ cùng tô cẩm ca. Ta không hỏi tỷ tỷ là từ đâu mà đến, chỉ là này yêu vực trung sinh linh hơn phân nửa đều đối nhân tu có địch ý hai vị vẫn là sớm rời đi hảo. Nơi này quả nhiên là yêu vực hoang nguyên. Tô Cẩm Ca trong lòng thở dài, hơi hơi gật đầu một cái, tiếp nhận kia rún lông tóc nghi hoặc nói, đây là ý gì? Hồ Nữ nhếch môi cười, nói, vị này nhân tu tỷ tỷ trên người khí vị như thế chi trọng, sợ là đi không ra vài bước liền sẽ bị cao gia yêu tu phân thực. Mang lên vật ấy có thể che lấp tỷ tỷ trên người hơi thở. Bất quá. Tô Cẩm Ca truy vừa nói, bất quá cái gì? Hồ nữ nghiêng đầu cười nói, bất quá này biện pháp chỉ có thể giấu giếm được so với tà tu vi thấp. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, kia cùng không mang theo có cái gì khác nhau sao? a, chưa xong còn tiếp. chương 178 yêu vực hoang nguyên. Ý gì theo hồ nữ theo như lời, Tô Cẩm Ca là đi qua yêu vực lốc xoáy rất vào hoang nguyên. Đó là một cái có đến mà không có về chi lộ. Tô Cẩm Ca chưa từ bỏ ý định. Đường hồ nữ lúc sau lại nghịch chạy xiết dòng nước về tới thác nước hạ tính toán tìm đường xá phản hồi nàng liễm khởi linh lực tay không bỏ lên trên trên vinh huyền nhai tiêu phí hơn phân nửa ngày thời gian rốt cuộc phàn đi lên lại thấy trước mắt đồng cỏ xanh lá mênh mang vô biên vô hạn rộng lớn con sông uốn lượn trong đó một đầu buông xuống nói phía sau huyền nhai một khác đầu chạy dài hướng nơi xa dãy núi nơi nào còn có thể tìm được con đường từng đi qua tô cẩm ca ở huyền nhai giới hạn tới tới lui lui tuần mấy chục vòng. Mới vừa rồi hết hy vọng lộn trở lại đến thác nước dưới. tham con bồi nàng lăn lộn này nửa ngày, phi cũng mệt mỏi. Liên trở xuống đến nàng trên vai nghỉ chân, trong miệng oán giận nói, đã sớm nói qua yêu tu đều là chi ân báo đáp, ngươi cố tình không tin. Bạch bạch lăn lộn này ban ngày. Tô Cẩm ca không nói gì, rút ra hồ lô tắc nhi, cẩn thận hướng trên mặt đất tới rồi chút thủy. tham con thấy nàng không nói lời nào, thanh âm lớn hơn nữa chút, yêu tu thiên tính đơn thuần, nơi nào tới như vậy nhiều con con nội tâm có thể chỉ điều sai lộ cho người. Hồ lô trung máng xối đến trên mặt đất, thoáng nhoáng lên liền theo địa thế chạy về phía một bên con sông bên trong. Tô cẩm ca thở dài, đem hồ lô trung thủy đều đảo vào giữa sông. Lúc trước thu thủy không tính nhiều, chính là nếu không cần linh lực, liền như vậy tự nhiên làm nó lưu tẫn cũng thực sự phải tốn phí thượng không ít thời gian. Tô cẩm ca như suy tư gì nhìn kia hồ lô trong miệng nước chảy thật lâu sau không nói lời nào. Một bên tầm con nhưng thật ra càng nói càng hang say nhi. Lúc ban đầu chỉ là nhỏ giọng oán giận, đến mặt sau đơn giản cờ trách lên. Tô cẩm ca rốt cuộc chịu không nổi nó càng thêm nổi lên tới giọng, mắt trợn trắng nói, còn không phải bởi vì ta tiếp xúc yêu tu đều không quá bình thường. tam con một đốn, theo bản năng hỏi, hoa, chủ nhân ngươi chừng nào thì tiếp xúc quá yêu tu. Tô cẩm ca lạnh lạnh nói, tỉ như hiện tại ngồi sổm ta bả vai này chỉ. tam con kia một đôi đầu mắt hung hăng hướng lên trên vừa lật, ta là linh thú, cùng này đó yêu tu tự nhiên không giống nhau. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, có cái gì khác nhau sao? Tam con nói, linh thú mỗi ngày cùng người ở bên nhau, tự nhiên học tâm nhắn nhiều. Cho nên thứ này kỳ thật vẫn là tưởng nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Tô cẩm ca nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không có phản bác nó nói. Nghe tới giống như có như vậy vài phần đạo lý. Tam con thấy nàng tựa hồ là nhận đồng chính mình lý luận, biểu tình càng thêm đắc ý chút. Ngoài miệng cũng càng thêm thao thao bất tuyệt khoe khoang lên, tuy rằng đều là thú thân tu hành. Nhưng là yêu tu cùng yêu tu đều có bất đồng. Riêng là tu luyện biện pháp liền chia làm tam đại lưu phái, tam đại lưu phái bên trong lại phân ra vô số nhanh sông. Nghiêm khắc lại nói tiếp, linh thú cùng hoang nguyên bên trong yêu tu căn bản không giống nhau. Xem ra yêu tu cũng như nhân tu giống nhau, cũng là phân lưu phái công pháp. Chỉ là linh thú chiêu số còn có cái gì bất đồng sao? Này lý luận tô cẩm ca lần đầu tiên nghe nói, không khỏi tò mò truy vấn nói, có gì bất đồng. Tham con đắc ý nói, linh thú có đan dược ăn. Tô cẩm cao im lặng hết trô nói rồi. Thứ này Đức Hạnh thật đúng là. tầm con ở tô cẩm ca đầu vai nhảy nhảy, vươn một con cánh chỉ vào nàng dưới chân kia mịch mịch mạo thủy hồ lô hiếu kỳ nói, Hoa! Chủ nhân ngươi đang làm gì? Nguyên bản là nghĩ xuyến tẩy hồ lô thủy, nhiều ít có thể có chút minh nước sông hiệu dụng. Hiện giờ xem ra là không thể thực hiện được. Lần này, đến phiên tầm con im lặng hết chỗ nói rồi. Này nhị hóa chủ nhân đến tuột cùng đem pháp khí đương cái gì? Một người một quả nhìn chầm chầm hồ lâu khẩu nước chảy im lặng sau một lúc lâu. Tô Cẩm Ca dơ lên hồ nữ tặng cho kia một thốc lông tóc, quan sát hai mắt, hướng tầm con hỏi, cái kia hồ nữ nói biện pháp rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tầm con rất là khoe khoang đùa nghịch hạ cánh, nói, yêu tu công nhận tộc loại cơ bản đều là dựa vào đối phương trên người hơi thở. Mà yêu tu bên trong cũng không thiếu như đạo tu giống nhau dựa vào hấp thụ linh khí tu hành. Tô Cẩm Ca bừng tỉnh nói, Cho nên vật ấy có thể làm ta trên người tràn ra kia hồ nữ hơi thở. Chỉ cần tu vi không kịp nó liền đều khó có thể phân biệt ra ta đến tuột cùng là người vẫn là yêu. Thàm con gật gật đầu, không tồi. Tô cẩm ca nhăn nhăn mày, đi vòng, kia hồ nữ tu vi so ngươi như thế nào. Thàm con vẻ mặt, ngươi đang hỏi vô nghĩa sao. So với ta, tự nhiên còn kém như vậy hai đoạn. Từ khí thế thượng xem, tô cẩm ca thật là cảm giác kia hồ nữ không kịp thàm con. Chỉ là kêu hồ nữ cùng với nó bán thú nhân hình thái làm tô cẩm ca nghi hoặc, kia vì sao nàng có thể hóa hình. tầm con không chút nào che giấu châm biếm lên, hoa, nó kia cũng kêu hóa hình. Bất quá là ăn chuyển tiên thảo quả, khoảng cách chân chính hóa hình còn sớm nột. Tô cẩm ca vẫn chưa nghe nói qua chuyển tiên thảo quả, ý đi theo tầm con nói, phỏng đoán kia đại khái là một loại có thể xử cấp thấp linh thú hóa thành bán thú nhân linh thảo. Trách không được từ trước ở thương nô chi dã có thể nhìn thấy như vậy nhiều hóa hình yêu tu. Lúc trước chính mình tu vi thấp, cũng không thể chuẩn xác phân biệt chúng nó tu vi. Hiện giờ xem ra, những cái đó hóa hình yêu tu đều không phải là như chính mình lúc trước cho rằng như vậy cao. tam quan khó được có cảm giác chính mình như thế quan trọng thời khắc, trong miệng lời nói cũng liền càng thêm nhiều lên, hoa. Chính là chân chính tu tới rồi hóa hình. kia hóa hình cùng hóa hình cũng bất đồng. Như tuyết ngọc tiền bối như vậy xem như gần như hoàn mỹ hóa hình. Những cái đó không có người tới chia sẻ lôi kiếp yêu tu liền không có như vậy vận may. Đa số sẽ tàn lưu hạ thú tộc đặc thủ. Đang ở tầm con thao thao bất tuyệt là lúc, tô cẩm ca bông nhiên nói, nếu ngươi tu vi so với kia hổ nữ cao thượng không ít, như vậy. Tầm con nghe vậy lập tức nhảy ly tô cẩm ca đầu vai, hai chỉ cánh tre khuất ngực, dùng bổ xoa thanh âm dành nói, ta nhưng không có hổ ly hương vị đại. Nga, tô cẩm ca hướng nó tới gần một bước, nhưng nàng tu vi không kịp ngươi. Tầm con khẩn trương nói, tuy rằng như thế, chủ nhân ngươi mang theo ta mau hiệu quả cũng sẽ không so với kia hổ ly hảo bao nhiêu Bằng không kia hồ nữ cũng sẽ không dùng cái này tới tại chúng ta. Tô cẩm ca bĩu môi, keo kiệt. Nói đem hồ nữ tặng cho kia một thốc lông tóc thu lên, lấy ra lúc trước trọng hoa chân quân ban cho kia nhánh sông tô bên người xứng hảo. Tam con thấy nàng thu hồi kia hồ nữ lông tóc, hung hăng hái nhảy dự. Sau lại thấy nàng lấy ra tua bội thượng, trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc trước kia đầy ngập tử sầu nhất thời phi tán vô ảnh. Chủ nhân nhà mình tuy rằng có đôi khi nhị điểm, khi vận lại là thực sự không tồi. Rơi xuống này hoàn cảnh, thế nhưng còn có thể lấy ra bực này cứu mạng bà bối Tuyết Ngọc Tu Vi chính là đặt ở hoang Nguyên, cũng coi như là số được với cao thủ Nếu như vậy Tu Vi yêu Tu Trung, càng là không ai nhàn mãn đường cái tán loạn Chỉ cần Tô Cẩm Ca không số con rệm, có này bùa hộ mệnh, muốn đi ra hoang Nguyên cũng là không khó Bất quá vấn đề tới, nếu Tô Cẩm Ca có này thứ tốt, lúc trước lộ ra muốn rút nó mau ý tứ là ở Đậu Nàng Tầm con nháy mắt cảm giác không hảo Nhị hóa chủ nhân vẫn là trước sau như một tác thú vị. Đầu tầm con vài câu, cũng không sai biệt lắm giải quyết trong lòng nghi hoặc tô cẩm ca cảm giác tâm tình hảo không ít. Vì thế dọn dẹp một chút bắt đầu theo hồ nữ chỉ điểm phương hướng, hướng cánh rừng ngoại đi đến. Tầm con chạy nhanh đuổi theo. Một người một quạ buồn đầu lên đường, không bao lâu liền ra này phiến màu tím cánh rừng. Phía trước là một mảnh ngũ sắc cánh đồng hoang vu, nơi xa mơ hồ có một tòa thôn trại bộ dáng. Nói vậy đó chính là hồ nữ sở nhắc tới các loại thú tộc nhóm tụ tập đổi vật trợ. Tô Cẩm Ca tự nhiên mà vậy lựa chọn tránh đi vòng hành, tuy rằng có kia nhánh sông Tô trong người, rốt cuộc vẫn là trong lòng chỗ dạng. Tận lực bảo trì điệu thấp, không sinh phong ba đến giao hội nơi thôn xóm mới hảo. Nghĩ đến điệu thấp vấn đề này, Tô Cẩm Ca dừng bước chân, ánh mắt ở tầm con trên người quét quét, tầm con. Hoa, chuyện gì? Tô Cẩm Ca vươn tay nói, trên người của ngươi này đó trang sức, ta trước thế ngươi bảo quản. Tàm con vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng lập tức nghĩ tới mang này đó ở Hoang Nguyên hành Tẩu là chói mắt cũng khó trách kia hồ nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nó cùng chủ nhân là một đám người Tam con lưu luyến không rời đem kia nhẫn chữ vật cùng linh thạch vòng cổ cở cởi xuống dưới giao cho tô cẩm ca lại không yên tâm dặn dò nói chờ ra Hoang Nguyên nhưng đến lập tức trả lại cho ta tô cẩm ca ơn một tiếng tiếp tục về phía trước lên đường tham con lại là không yên lòng một đường lại nhải theo lộ trình đẩy mạnh Yêu tu ảnh tích dần dần nhiều lên. Nghĩ đến đều là đi chợ đi. Này đó yêu tu ngửi được tô cẩm ca trên người hơi thở, lại thấy nàng đã hóa làm hình người. Tất cả đều rất xa túi người hạ bái, thẳng đến tô cẩm ca đi được xa, mới một lần nữa đứng dậy lên đường. Kể từ đó, tô cẩm ca đảo cảm thấy bất an. Này nhánh sông tô tràn ra hơi thở tựa hồ quá mức cường, không khỏi vẫn là rêu rao chút. Đến Thái Dương Tây là khi, tô cẩm ca đã vòng qua kia phiến chợ. Hoa nguyên mặt trời lặn bất đồng với trung Nguyên Đại Lục. Nơi này mặt trời lặn cảnh sắc lộ ra một loại khác thường yêu diễm tươi đẹp, phá lệ rung động lòng người. Tuy là Tô Cẩm Ca giờ phút này không có gì tâm tư ngắm cảnh, đối với ngày này là cũng là nhịn không được than nhẹ. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới, Tô Cẩm Ca thấy khắp nơi cũng không cái gì yêu tu tăm hơi, liền dừng bước chân. tam con ở không trung lượn vòng một vòng, lại trở xuống tới, hoa, chủ nhân như thế nào dừng. Tô Cẩm Ca tùy ý tìm một mảnh sạch sẽ chút địa phương đem chính mình bày đi lên. Muốn đi ra hoang nguyên cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình, còn không biết phía trước có thể hay không có biến cố phát sinh. Giờ phút này có thể nghỉ ngơi, tự nhiên muốn nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, tam con có hơn phân nửa thời gian đều là ngừng ở tô cẩm ca đầu vai. Giờ phút này thật cũng không phải cơ nào mệt mỏi. Tô cẩm ca hình chữ ít nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian hơi chút một trường, tam con liền rắc chán đến chết. Không lời nói tìm lời nói nói, hoa... Wow. Chủ nhân ngươi chừng nào thì từ tuyết ngọc tiền bối trên người cắt mau. Tô cẩm ca mỹ mắt cũng không liêu nói, đây là sư phụ đưa ta kết đan lễ vật. Mỹ nhân. Tàm con dùng cánh gại gãi đầu, như thế nào Mỹ nhân như vậy keo kiệt. Trực tiếp cắt một rốn hồ ly mau, coi như làm lễ vật. Tàm con thấy tô cẩm ca không nói gì ý tứ, chính mình liền lại tìm lời nói nói. Hoa, chủ nhân. Mặc đều ta chủ nhân. Hoa. Tô cẩm ca bỗng nhiên một câu, hái tàm con ngại dự. Nó dại ra nhìn về phía tô cẩm ca, một lát sau hít sâu một hơi mắt mang cảm động nói, chủ nhân, ta không sợ bị ngươi liên lụy. Chưa xong con tiếp. chương 179 hồ tộc tục lệ. Tô cẩm ca mở to mắt ngắm tầm con liếc mắt một cái nói, cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy ngươi một ngụm một cái chủ nhân có điểm quá gây chú ý. Ca, khu khu. Tầm con giả vờ thanh thanh hết hầu, tự phát nhảy vọt qua hiểu sai ý xấu hổ. Ta đây kêu ngươi cái gì? Ấn yêu tu quy của bái. Lời vừa nói ra, thàm con khó xử. Yêu tu bên trong phạm là là tu vi cao chút đều có một cái cộng đồng yêu thích, đó chính là hoa khối địa bản tự xưng vì vương. Chúng nó thuộc hạ tự nhiên cũng liền tôn xưng chúng nó vì đại vương. Cũng có khác ra ý kiến chút tự hào vì mộ mộ công tử, mộ mộ tướng quân, mộ mộ ra hoặc mộ mộ phu nhân linh tinh. Xưng hô phẩm loại nhiều, nhất thời nửa khắc thật vẫn là đếm không hết. Thàm con dùng móng nuốt gãi gai mà, do dự nói, phu nhân, tô cẩm ca mặt tối sầm. Thàm con lập tức cử cánh nói, đại vương. Trong ngấy mắt, tô cẩm ca không biết nên làm gì biểu tình. Thàm con lại là lần thứ hai hiểu sai ý, đoạt ở tô cẩm ca mở miệng phía trước giải thích nói, tiêu đại vương là huy phong, bất qua ai gặp qua chỉ mang một cái tùy tùng đại vương. Hoa hoa, quá kéo kiệt. Tô cẩm ca ngồi dậy thân, cảm thấy vô lực nói, ngươi liền xương ta lục nương tử đi. Lục nương tử. Thàm con chấp chớp đầu mắt, chạy nhanh mông ngựa nói, độc đáo, thỏa đáng. Hoa. Tô Cẩm Ca vô lực xua xua tay, chuyển ngôn nói, ngươi giống như đối Hoa Nguyên rất quen thuộc. Tam Con Đắc Ý nói, nhớ năm đó ta cũng là tới Hoa Nguyên du lịch quá. Luận lịch Duyệt ở Kim ô thú ta chiếm đệ nhị, liền không ai dám chiếm đệ nhất. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, thứ này có phải hay không cùng Tiểu Thanh ngốc lâu lắm? Hoa Nguyên gió đêm bất đồng với Trung Nguyên Đại Lục. Tô Cẩm Ca tổng giác này trong gió kẹp về một loại kỳ dị khí vị, nửa tượng ngọt thanh nửa đục sáp, một vòng trăng tròn tiệm thượng Đông Thiên. Nơi xa chợ sáng lên liền phiến ngọn đèn dầu, nhìn lại nhất phái lộng lây náo nhiệt. Tô Cẩm Ca suy tâm sự tinh tỏa và nguyệt. Tàm Con lại là an tĩnh không xuống dưới, không ngừng hoạt động chính mình vị trí, dùng để tống cổ thời gian. Tô Cẩm Ca lại lần nữa ngắm tầm Con liếc mắt một cái, mở miệng nói, hoa nguyên bên trong nhưng cũng là lấy vật đổi vật. Tàm Con thất thần nói, nghe nói là... Nghe nói... Tô Cẩm Ca mẫn cảm bắt giữ đến cái này chữ, truy vấn nói, ngươi không phải tại đây du lịch quá sao. Hoa... Và... Tàm con hoàn hồn, đầu mắt vừa chuyển áp, ta kia không phải vừa đến hoang nguyên giới hạn đã bị kia lao đạo tóm được sao. Bị bắt loại sự tình này còn có thể nói như vậy khí tráng? Tô Cẩm Ca lần thứ hai cảm giác được, nàng linh thú thật sự không có một cái bình thường. Lười biếng cùng tầm con xả này đó, nàng trực tiếp từ không gian chung xả chút linh thảo ra tới, đơn giản biên chát vài cái liền ném cho tầm con, đi chơi đi. Năm đó Tô Cẩm Ca ở thương nô khi, từng nghe đồng môn nói qua cùng yêu tu dễ vật việc. Tâm thương một ít tiểu ngoạn ý nhi, dùng linh thú đan hoặc vài loại đối yêu tu hữu ích linh thảo liền có thể đổi đến. Trước mắt lấy linh thú đan ra tới quá mức gây chú ý, nhưng thật ra này linh thảo tuy tính hiếm thấy một ít, lại cũng không phải phóng nhãn hoang nguyên khó tìm chi vật. Cấp tầm con đi dạo trợ vừa và tốt. Tam con toàn bộ trẻ trụ, ngốc ngốc nhìn kia mấy thuốc linh thảo. Suy tư chính mình có phải hay không lại hiểu sai ý. Tô Cẩm Ca thấy nó chậm chạp bất động, nghĩ nghĩ lại cầm một viên bích ngọc kết ra kén cho nó lúc sau liền tự cố vọng nguyệt tinh tuệ, tam con xác nhận chính mình không có lý giải sai, lập tức gần đây xả phiến to rộng thảo diệp, động tác cực kỳ nhanh chóng bao hảo kia mấy thuốc linh thảo cũng kén tạm. sau đó cánh rung lên, như rời cung mũi tên hướng về kia chợ phương hướng bay đi. sợ tô cẩm ca đổi ý, trăng lên giữa trời, sáng trong thanh huy biến sái thiên địa. tô cẩm ca ngưng lòng yên tĩnh khí, hướng về kia luân trăng tròn khẽ nết khẩu môi, Nhỏ vụn ánh sáng nhạt ở không trung điểm điểm nương tụ, hối nhập nàng trong miệng. Phục lại phun ra. Tuần hoàn lập lại gian, hình thành một loại cực kỳ thoải mái vật luật. Bốn bạn thảo thực cũng theo nàng hô hấp đong đưa, phản phất một hồi dưới ánh trăng cùng múa. Trăng tròn ngả về tây là lúc, tàm con rốt cuộc bắt lấy một con cực đại bao vây lung lay bày trở về. Nó cổ phía trên treo một chuỗi mới tinh dây xích, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô cẩm ca thư khí thu công, nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá khởi tàm con. Chỉ thấy nó đỉnh đầu đeo một con tím thạch nhận sung làm phát quan trên cổ một chuỗi làm như từ cái gì trái cây sát chế thành chuỗi ngọc, hai chân phía trên các hệ một con kim hoàn. Ngay cả cái đuôi thượng đều chắt một đóa xa đôi hoa lụa. Thẳng xem Tô Cẩm Ca đầy đầu hát tuyến. Tam con thấy Tô Cẩm Ca đầu tiên là nhìn chằm chằm nó xem, sau đó đầy mặt không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng thế nhưng đem đầu vặn tới rồi một bên. Không có mảy may lại đây hỗ trợ ý tứ. Tam con đơn giản cũng lượr quanh gánh, buông lòng ra kia cực đại bao vây, thuận thế đem chính mình cũng nằm xoài trên kia mềm mại bao vây phía trên. Từng ngụm từng ngụm xuyến khởi khí tới Tô cẩm ca cuối cùng vẫn là đứng lên Đi tới tầm con trước người Buồn cười nói, thoạt nhìn thu hóa pha phong Tầm con hiếu khí vô lực nâng lên một con cánh Chỉ chỉ dưới thân kia to lớn Không gì so sánh được bao vây nói Đây là cho ngươi Tô cẩm ca rất là ngoại ý muốn những mày Đem tầm con sách đến một bên Nhắc tới kia bao vây mở ra Dưới ánh trăng, mán bao vây tốt nhất ra lông lóng lánh ra như tơ lửa giống nhau ánh sáng Bởi vì gió đêm vũ về chơi ch lại hiện ra ra những cái đó da lông phá lệ mềm mại. Này! Tô Cẩm Ca nhất thời có chút không nghĩ ra, hoa nguyên, cũng là có thể mua bán ra thú sao. Hoa! Đương nhiên không thể! Tô Cẩm Ca run run bao vây chung da lông, kia cái này là cái gì? Đem kia da lông để ở trong tay, Tô Cẩm Ca rốt cuộc phát hiện không đúng. Này cũng không phải một chỉnh khối da lông, mà là tam căn đuôi bộ tương liên xóa tung hồ đôi. Nhan sắc tím đậm, xem khởi xinh đẹp dị thường bao vây bên trong còn dư hai chỉ lông xù xù hồ nhĩ, tam con chậm gì gì bò lên thân, chấn động rất xuống trên người thảo diệp, chỉ vào tô cẩm ca trong tay hồ đôi đắc ý nói, đây là hồ tộc tân tục lệ. Hồ tộc bên trong hiện tại nhất lưu hành bắt trước một con kiểu vi tím hồ, màu lông không đúng có thể mua được nhuộm màu nước thuốc, cái đuôi số lượng không đủ liền đều mua loại này giả đuôi tới thấu, lỗ hai cái đuôi không đủ xinh đẹp, còn có thể toàn mua bộ. Thứ này liền cùng nhân tộc nữ nhân nghĩa búi tóc không sai biệt lắm. Tô Cẩm Ca nhìn kỹ xem trong tay hồ đôi, lại là một tiểu thốc một tiểu thốc bệnh đến cùng nhau. Thừa thác này đó lông tóc chính là một cái phương thảo biên chế túi, bên trong có thể đặt thật đôi. Thủ công không một chỗ không tinh miệng tinh xảo. Đến nỗi kia một đôi hồ nhĩ, tất càng hơn mấy chủ. Này hai dạng đồ vật thấy thế nào cũng không giống như là hàng rẻ tiền. Tàm quan quan sát đến Tô Cẩm Ca biểu tình, lập tức đắc ý rào rạt tranh công nói, này đương nhiên đều không tiện nghi, ta chính là mài rách môi, mới nói động kia chỉ tiểu hồ ly. Tầm con giải quyết một cái đại phiên thoái, tô cẩm ca không chút nào che giấu lòng biết ơn gật đầu tán dương, tầm con nhất lợi hại. Không nghĩ tầm con càng thêm đắc ý, đó là cuối cùng không chỉ thay cho này bộ hồ đôi, còn làm kia tiểu hồ ly tặng không ta chút trang sức. Tô cẩm ca bắt đầu một lần nữa xem kỹ tầm con. Đối với nàng tôi nói, tầm con sẽ phun lửa buồn sự này đảo không phải rất quan trọng. Nhớ lộ, thứ tự, xảo trượng, còn giết hạ giới, nay quả thực chính là vạn năng thần thú. Tầm con bị Tô Cẩm Ca càng thêm cực nóng ánh mắt xem cả người một mao, lắp bắp nói: "Chủ, chủ nhân." "Như thế nào lạ?" Hoa. Tô Cẩm Ca cười tủm tỉm vỗ vỗ tầm con nói: "Đa tạ. Còn có kêu ta lục nương tử." Tự Tô Cẩm Ca từ thẩm ngưỡng chỗ được đến kia bộ công pháp sau, nhiều có khuynh hướng tập luyện lực lượng. Đối với khinh thân chỉ cầu đối chiến bên trong cũng đủ nhanh nhẹn liền có thể. Hiện giờ đang ở Hoang Nguyên không tiện ngự khí phi hành, lên đường tốc độ toàn bộ quyết định bởi với này khinh thân chi thuật cảnh giới căn cứ lâm trận mới mài gươm tinh thần, tô cẩm ca liền lấy nguyệt vì hảo, nguyệt ra tu luyện, nguyệt lạc lên đường. cứ như vậy vượt qua hơn nửa tháng thời gian, tô cẩm ca cùng tầm con đã muốn chạy tới này phiến vùng quê cuối. nhìn phương xa phúc trắng như tuyết tuyết động liên miên núi cao, một người một quạ đều bị kia hùng hồn cảnh sắc chấn động. nếu không có vội vã chạy đến giao hội nơi, tô cẩm ca đảo thật đúng là tưởng phí lá gan tại đây du lịch một phen. tuyết sơn dưới chân một gốc cây khô thụ phía trên, đứng trước một con dáng người đứng bạt diều hầu. Bất đồng với một đường phía trên gặp gỡ những cái đó cấp thấp yêu tu, Tô Cẩm Ca trực giác cảm nhận được này chỉ ưng thực lực cùng chính mình không sai biệt nhiều. Tuy rằng tuyết ngọc tu vi xa tại đây thượng, nhưng Tô Cẩm Ca trong lòng vẫn là mang lên hoàn toàn cẩn thận. Chỉ trên mặt vẫn là biểu tình tự nhiên, mắt nhìn thẳng đi trước. Đợi cho khoảng cách càng gần chút khi, còn không thấy kia diều hâu nếu như hắn yêu tu giống nhau lùi bái. Tô Cẩm Ca không khỏi hơi hơi nắm chặt quyền. Nhưng vào lúc này, thàm con tạch một chút chạy trốn qua đi. Không bao lâu liền bay đến kia khô thủ phía trên, bày ra một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế, méo giọng nói đến gần nói, "Vị này ưng đại ca." Kia chỉ diều Hâu hơi hơi lui ra phía sau một bước. Tam con thấy thế đem dáng người đùa nghịch càng thêm vặn vẹo chút, trên mặt cũng một lần nữa điều chỉnh ra biểu tình, đi phía trước tới gần một đi nhanh tiếp tục nói, "Vị này ưng đại ca, xin hỏi núi này có vô gần lộ nhưng thông?" Diều Hâu thân thể không khỏi run lên, nhanh chóng lui mấy bước to, hướng về xa xa đi tới Tô Cẩm ca cúi người nhấp bái. Thế nhưng cánh rung lên bay không có bóng dáng. Tam con rất là nhột chí suy sụp hạ thân thể, người khác liêu hán nó cũng liêu hán, chính là kết quả như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Tô Cẩm Ca giờ phút này đã đi được tới phụ cận, thấy nó như thế một bộ thất bại bộ dáng, ho khan hai tiếng an ủi nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Tam con hoẻo vải vỗ vỗ cánh, rơi xuống Tô Cẩm Ca đầu vai, "Lục Nương tử, ta vừa mới học nơi nào không giống sao?" Tô Cẩm Ca một mặt lên đường một mặt buồn bực nói, "Giống cái gì?" Cái kia hồ nữ, tô cẩm ca mặc, cái này khác nhau như trời với đất cũng không ngừng hào sao. Bẩm sinh điều kiện liền ở trước mắt bai đâu, tàm con thứ này trong óc đều là chút gì. Tô cẩm ca không ra tiếng, tàm con đồi tự hạ xuống trong chốc lát, lại nói, lục nương tử, ngươi rất có tiền đúng không? Nhà của ta đế ngươi không đều biết không? Vậy ngươi tiền có thể cho ta dùng đúng không? Tô cẩm ca suy đoán tàm con là bị đả kích, muốn lấy điên cuồng mua sắm phương thức tới chữa thương. Không thể tưởng được giá hỏa này, nhưng thật ra so nàng còn giống nữ nhân. Tô Cẩm Ca từ trước đến nay cũng không phải keo kiệt người, tự nhiên không có không đáp ứng. Ân. Hoa. Tam con tinh thần lập tức chấn hương vài phần. Mau mau mau, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Như vậy đột nhiên so với ta còn sốt ruột. Trở về về sau, trước mua mấy chỉ đại ương tới cấp ta làm trai lơ. Tô Cẩm Ca dưới chân một cái hoai suýt nữa cái ngã. Mua cho ngươi làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Trước 180 nửa đêm gà gáy Không biết tầm con Xuân Tâm là như thế nào bị xúc động. Lần này liền không thể vãn hồi. Tâm Tâm Niệm Niệm phải về đến Trung Nguyên Đại Lục, đến Ngự Thú Tông đi treo giải thưởng bắt đại ưng. Một đường treo đeo lội suối đảo so tô cẩm ca còn tích cực. Trung Trung Điệp Điệp Núi Tuyết lúc sau là một mảnh băng hồ, băng hồ đối diện như cũ là Phập Phồng Liên Miên Tuyết Sơn. Phóng nhãn nhìn lại, thiên địa chi gian một mảnh thuần tịnh trong sáng đẹp không sao tả xiết một đường phía trên cơ hồ không thấy được cái gì yêu tu lui tới, tô cẩm ca cũng liền phá lệ thả lỏng, cả người như một con tự do chim bay ở tuyết sơn băng hồ chi gian xuyên qua, mũi chân ở tuyết động phía trên nhẹ nhàng một xúc, chỉ một cái chớp mắt liền chuyển chuyển nhẹ nhàng mà mau lẹ nhảy đến mấy chục trượng ở ngoài, tiếp theo lại là hảo không ngừng đốn nhảy, tô cẩm ca hiện tại có chút minh bạch vì sao bái nguyệt quốc người hút nhật nguyệt chi tinh hoa lại độc tôn nguyệt vì nước hảo, khinh thân chi thuật cùng ngự khí phi hành cảm giác thật sự là bất đồng một tuúng nhảy chi gian, kia ngắn mũi ngự phong phi hành, tư vị thật là lệnh người nghiện. nếu đem này khinh thân thuật luyện tập tinh thầm, đó là không liền như trong truyền thuyết tiên nhân có thể chống rông gió lốc ngao du trời cao. chớp mắt mặt trời lặn nguyên minh, tô cẩm ca chưa đã thèm dừng lại, tuyển chỗ tránh gió địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi. phía sau hồ đôi bị nàng xảo rượu thực tam cây khiêu vũ thảo. loại này thảo tự tô cẩm ca được đến tu di giới tử thời điểm liền sinh ở không gian bên trong, không gió tự động, phiêu bay tự vũ. Tô Cẩm Ca biến tra điển tịch cũng chưa tìm được loại này thảo thực tin tức, càng chớ luận biết nó sử dụng. Bởi vì loại này thảo thực đặc tính, Tô Cẩm Ca liền diễn xưng nó vì Khiêu Vũ thảo, nhàn khi xem xét hai mắt, không nghĩ lại ở Hoang Nguyên bên trong phái thượng trọng dụng đồ. Bởi vì có Khiêu Vũ thảo ở bên trong, kia tam căn giả hồ đôi cũng có thể đón gió đông đưa, cùng có sinh mệnh thật đôi giống nhau. Đến nỗi kia hồ nhĩ, Tô Cẩm Ca là không có cách nào ở bất động dùng linh lực dưới tình huống làm chúng nó có điều động tác. May mà hồ ly nhóm lỗ thai cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở đậu. Tô Cẩm Ca hơi ngửa đầu đầy mặt thành kính phun ra nuốt vào nguyệt hoa, tam căn hồ đuôi ở sau người lắc lắc kéo kéo. Chỉ xem đến tầm con cả người một mao, Tô Cẩm Ca như vậy bộ dáng cùng chân chính hồ ly bất quá kém một viên nội đan thôi. Nguyệt như câu, tinh đấu ở gió đêm bên trong chợt lóe một thước. Tình cảnh này, càng cảm thấy trời cao rộng rộng. Cho dù tầm con từ trước đến nay không thích đêm tối, cũng nhịn không được nhiều thưởng một lát cảnh. Liên ở tầm con ngậm khởi Tô Cẩm Ca góc vay phúc đến trên người mình, chuẩn bị đi vào giấc ngủ là lúc chợt nghe nơi xa mơ hồ truyền đến gà gáy tiếng động. Tầm con sử sốt, theo bản năng nhìn nhìn khung đỉnh phía trên treo cao nguyệt câu. Nay còn không có hừng đông đâu, như thế nào gà liền minh? Tô Cẩm Ca làm như không có nghe được giống nhau, bình tĩnh liền lông mi cũng chưa động một chút. Làm Tầm con cơ hồ tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Kia gà gáy thanh tạm dừng một lát, lại lại lần nữa truyền đến. Cứ như vậy đức quãng vang lên hồi lâu tham con rốt cuộc nhịn không được, hoa, wow. lục nương tử ngươi không nghe được sao? tô cẩm ca không có phản ứng, tham con lại nói, hoa, wow. tuyết vực bên trong nơi nào tới gà mái? khi đến đêm khuya, nguyệt tiệm ẩn lạc, tô cẩm ca chậm rãi thu công, nói, gà mái không đánh minh. tham con hướng tô cẩm ca trên người thấu thấu, hoa, wow. cái này không quan trọng. hơn phân nửa đêm gà gáy, tổng cảm thấy mau mao. tô cẩm ca diễn cười nói, có lẽ là nhà ai địa chủ học gà gáy, không cần để ý tới. Thầm con đậu mắt một đốn, dại ra hỏi, cái gì địa chủ? Tô Cẩm Ca lấy một giường chăn gấm phô hảo, thoải mái dễ chịu nằm ở mặt trên cấp thầm con nói về chuyện xưa tới. Nay chỗ thiên nhiên tránh gió sở chẳng những trận lánh lạnh gió núi, còn vừa lúc che đậy đi một người một thú thân ảnh. Tránh ở nơi này, mở ra một giường mềm mại khô mát chăn gấm kể chuyện xưa, thực sự là một kiện thích lý sự tình. Nếu xem nhẹ kia càng ngày càng thê thảm gà gãy thanh nói. Hoa! Lục nương tử ngươi xác định không đi xem. Tô Cẩm Ca trở mình, đây là địa phương nào? Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tam con nghĩ nghĩ cũng thật là như thế, chứ không nói nơi đây các nàng đều không quen thuộc, tùy tiện hành động nhất định không ổn. Chính là trước mắt các nàng tình cảnh, cũng không dung các nàng không thấp điều. Nghĩ như thế, Tam con liền cũng thu đi điều tra tâm, chỉ nỗ lực hướng Tô Cẩm Ca trên người nhích lại gần, tìm cái ấm áp thoải mái góc độ hoa lên. Chỉ dựng lỗ tai nghe kia gã gãy phương hướng động tĩnh. Tinh tế nghe tới, kia gã gãy thanh lộ ra rồ dập ở giữa còn hỗn loạn tranh đấu tiếng động, tô cẩm ca nhịn không được than nhẹ một tiếng. thanh âm này nội dung càng ngày càng phong phú, động tĩnh càng lúc càng lớn, rõ ràng là hướng các nàng bên này đến gần rồi. giờ phút này, khoảng cách tô cẩm ca cùng tằm con cư trú nơi mấy chục dặm địa phương, một con thân hình thật lớn năm màu gà cảnh đang toàn lực buôn đảo. ở nó phía sau, một con hôi vũ gà trống mãn nhãn hung ác đuổi sát không bỏ. năm màu gà cảnh trên người những cái đó sáng bóng lông chim hỗn độn một mảnh. Còn thỉnh thoảng bị mánh truy đi lên hôi Vũ gà chống mổ rất mấy cây mầu Vũ. Chật vật như vậy, đã hoàn toàn không thấy ngày xưa Huy Phong. Nó trong mắt tràn đầy khuất nhục cáo giận cùng một tia kiên quyết. Tường nó Đường Đường mầu Vũ thành Cẩm Kê công tử, thành chủ phủ trưởng tử con vợ cả, lại là thiên phu thật tốt yêu tu chi tài. Xưa nay là Huy Phong bất diện, run run lên cánh toàn bộ mầu Vũ thành đều phải vì này chấn động. Hôm nay cư nhiên sẽ bị một cái lên không được mặt bàn tạp mau con vợ lẽ bước đến như vậy hoàn cảnh. Vô cùng nhã quả thực vô cùng nhục nhã, cảm thụ được càng ngày càng gần hồ yêu hơi thở, cẩm kê công tử trên mặt lộ ra một tia chấm biếm. Đồ ngu chính là đồ ngu, như vậy rõ ràng hồ ly khí vị cư nhiên đều phát hiện không đến. Nếu nó muốn chết ở chỗ này, như vậy này đồ ngu cũng đừng vội nghĩ thảo cái gì tiện nghi. Cẩm kê công tử có tâm dụ dỗ, liền lúc nào cũng thả chậm tốc độ, dẫn hôi vũ gà chống hướng hồ yêu nơi chỗ mà đi. Ngày thường yêu quý đến cực điểm lông chim bị mổ lạc tảng lớn cũng toàn không để bụng có lẽ là bởi vì ông định đồng quy vu tận muốn chết chi tâm đương cẩm kê công tử nhìn đến tô cẩm ca kia một khắc thể xác và tinh thần trọn thả lòng xuống dưới thậm chí còn có tâm tình đi thưởng thức nàng dung nhan băng tuyết lưu ly thế giới kẹp tuyết rơi phong đem tô cẩm ca mặc phát thổi bay trong nháy mắt cẩm kê công tử cảm giác chính mình tâm đình chỉ nhảy lên mọi âm thanh đều tĩnh thiên địa chi gian duy dư một sợi nhẹ vũ mặc phát phất quá đạm phấn ánh nhuận môi trường tiểu Lông mi phảng phất sao trời thu thủy giống nhau mỹ lệ trong mắt Hồ nữ đôi mắt đều là như vậy đẹp sao? Cẩm kê công tử bỗng nhiên cảm thấy, nhìn như vậy dung nhan chết đi, cũng chưa chắc không phải một loại may mắn. Nghĩ như vậy, nó kia sầu đỉnh tâm bỗng nhiên nhảy lên lên. Ở nó lồng ngực lung tung va chạm, nửa phần không chịu không chế. Cùng cẩm kê công tử dại ra bất đồng, kia hôi vũ gà trống vừa thấy đến tô cẩm ca bóng dáng liền lập tức bước chân hoảng loạn thay đổi phương hướng, phành phạch cánh vài cái liền không thấy bóng dáng cho đến tầm con liên tục kêu kì, hoa Lục nương tử mau xem, kia chỉ gà sẽ phi. Tàm con lớn giọng đem cẩm kê công tử lôi trở lại hiện thực, nó theo bản năng nhìn nhìn phía sau. Nơi nào còn có hôi vũ gà trống bóng dáng, trong lòng quính lên bật thốt lên hỏi, ngươi vì cái gì không truy nó. Nói xuất khẩu, cẩm kê công tử mới ý thức được, trước mắt đây là một vị hóa hình hồ yêu. Chính mình lần này đồng quy vu tận bản tính đã là đánh không vang, chỉ sợ là muốn một mình táng thân hồ bụng. Cẩm kê công tử lặng im chờ đợi tử vong đã đến. Không lường trước đối diện hồ nữ không những không có động thủ, ngược lại vẻ mặt buồn cười hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn truy nó. Cẩm kê công tử ngẩn ra, lầm bầm nói, vậy ngươi là chỉ nghĩ ăn ta một cái. Nguyên lai là gặp gỡ một con lười hồ ly, tới rồi trước mắt con mồi đều lười biếng nhiều đi vài bước đi bắt. Như vậy, nếu nó hiện tại cũng cất bước chạy trốn, có phải hay không còn có thể có một đường sinh cơ. Tô cẩm ca trong lòng vừa động, trong đầu bay nhanh tính qua muối hấp gà, gà hầm nấm, đại bằng gà, hoa điêu gà. Hương nướng toàn gà, hương tô gà, từ từ mấy chục loại gà nấu nướng phương pháp. Nhưng là nhìn trước mắt này thân hình có thể so với tiểu thanh lư to lớn gà cảnh, tô cẩm ca tức khắc không có cái gì ăn uống. Gà tự nhiên là có thể ăn. Dĩ vãng săn bắt cấp thấp linh thu nấu nướng dùng ăn cũng bất giác có cái gì. Mà này đó có thể phun nhân ngôn cao dài yêu tu. Tô cẩm ca tâm niệm động mấy động, cuối cùng là không hạ miệng được. Ta hôm nay ăn chay. dứt lời xoay người rời đi mang theo tầm con một lần nữa hoa trở về lúc trước cư trú tranh gió chỗ lưu lại cẩm kê công tử ở trên mặt tuyết lâu dài phát ốc hồi vũ gà trống làm việc từ trước đến nay là tích thủy bất lậu lần này không chừng sẽ ở nơi nào lại thiết mai phục cùng với rời đi bị kia tạp mau con vợ lẽ đồ ngu thu sát đảo còn không bằng táng thân tại đây hổ nữ trong bụng nghĩ đến đây cẩm kê công tử một cái giật mình thanh tỉnh lại đây chúng ta như thế nào sẽ toát ra ý nghĩa như vậy cẩm kê công tử lập tức nâng lên ông. Tuệ Hảo phương hướng nhanh chóng rời đi. Trong trước mắt đã là tia nắng ban mai hơi lộ ra. Tô Cẩm Ca thần thanh khí sảng run đi quần áo ở phía trên tuyết rơi, tiếp tục lên đường. Tam Con như cũ ở phía trước phân biệt phương hướng, vì Tô Cẩm Ca dẫn đường. Tam Con tốc độ cao nhất phi hành lên hoàn toàn bất đồng xưa nay tưởng hình tượng, thoáng như mũi tên phá phong sệt qua trời cao. Toàn bộ điều đều biểu hiện ra một cổ lôi đỉnh mánh đánh khí chất. Không cần thiết mấy cái canh giờ, Tam Con đông nhiên thả chậm tốc độ cuối cùng thậm chí ngừng ở một chỗ xoay quanh lên. Tô Cẩm Ca cũng chỉ đến dừng lại, do hỏi, làm sao vậy? Hoa! Wow. Có một loại thực chán ghét hơi thở. Tô Cẩm Ca cũng là cảm giác được vài tia quỷ dị âm lánh hơi thở. tam con từ trước đến nay chán ghét loại này hơi thở, ngày xưa gặp gỡ không phải nhanh trong tránh đi đó là phun hỏa đi đốt cháy, hôm nay cư nhiên khắc thường ngừng lại. Tô Cẩm Ca không khỏi nhướng mày nói, này hơi thở có cái gì bất đồng sao? tam con suy tư một lát nói, Tựa như lục nương tử lần trước làm ra tới su cá. Hương vị su chán ghét, nhưng là làm ra tới tư vị thuần hậu, an lên có thể hương rất đầu lưỡi. Tô cẩm ca ngẩn ra, ý của ngươi là ngươi thực chán ghét loại này hơi thở, rồi lại cảm thấy chịu này hấp dẫn. Thàm con gật gật đầu, hoa. Lục nương tử chúng ta đi xem đi. Tô cẩm ca đỡ chán nói, thàm con, chúng ta ở lên đường. Đúng rồi, trước bất luận nhân loại tu sĩ thân ở hoang nguyên nguy hiểm hệ số có bao nhiêu cao riêng là người ma chi chiến liền cũng đủ nàng nóng lòng cấp hướng, chính mình như thế nào có thể tại đây mấu chốt nhi thượng tự nhiên đâm ngang đầu? Tam con mặc không lên tiếng tiếp tục đi trước, lại là chấn động cánh tam quay đầu lại, trực giác mãnh liệt báo cho nó, kia hơi thở nơi chỗ chắc chắn có cái gì không thể bỏ lỡ. Tô Cẩm Ca thấy thế than nhẹ một hơi, dừng bước chân nói, tam con, chúng ta đi xem đi. Tam con ngẩn ra, hoa. Tô Cẩm Ca tự dễu cười nói, lấy ta tu vi, cho dù đi cũng đối thế cục vô dụng. Xuất ruột lên đường bất quá là lo lắng sư môn, bạn cũ thôi. Ngươi đã cảm thấy kia chỗ địa phương có cái gì mánh liệt hấp dẫn, chúng ta không ngại đi trước nhìn xem. Miễn cho ngươi sai mất cái gì khó gặp cơ duyên. Chủ, lục nương tử. Thầm con giờ phút này là thật sự cảm động. Hàng chứa hai bao nước mắt nhìn tô cẩm ca, đang định mở miệng khi lại thấy tô cẩm ca đã hướng kia hơi thở sở tới chỗ chạy đi. Vội vàng đem vọt tới bên miệng buồn nôn nuốt trở về, cấp run cánh đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. Trước 181 băng vực cổ huyệt, kia quỷ dị âm hàn là từ một chỗ băng khích dưới truyền đến. Tô Cẩm Ca cùng Tầm Con thật cẩn thận thò người ra đi xuống. Sâu thảm kẽ nước cái đáy lại là một tầng hoàng thổ cùng băng tuyết giao tạm kiên cố mặt đất. Kẽ nước cực kỳ trường, khúc khúc chết chiếc không biết đi thông phương nào. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thật dày lớp băng chiếu xuống dưới, đem trước mắt hết thể đều nhuộm đẫm đến xuất ly trần thế. Dọc theo kẽ nước hướng đi được rồi nửa ngày, Tầm Con mắt sắc phát hiện một chỗ thấp bé băng huyệt nhọ Tô Cẩm Ca mới một tới gần liền nhận thấy được một cổ yêu khí. Còn chưa tới kịp tinh tế thăm xem, thàm con cũng đã cấp giống giống vọt đi vào. Tô Cẩm Ca chỉ phải một thấp người theo sát vào băng huyệt. Băng huyệt bên trong ánh sáng không đủ, được rồi mấy chục bước liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Tô Cẩm Ca lấy viên dạ Minh Châu ra tới chiếu sáng. Nhu hỏa Quang nguyện chuyển nhẹ nhàng tràn ngập bốn phía, bốn vách tường phía trên dấu vết giờ phút này liền lộ ra tới. Tô Cẩm Ca vươn tay sờ sờ một bên băng vách tường. Thoạt nhìn này băng huyệt đều không phải là là thiên nhiên hình thành. Không biết là bị ai đào ra, xem dấu vết còn thực tân. Tầm con nghe vậy càng thêm hưng phấn lên, nhận định phía trước định là có cái gì bảo vật, bằng không ai không có việc gì chạy tới tại đây băng thiên tuyết địa địa phương đào động chơi. Càng đi trước đi, kia cổ yêu khí càng là nùng. Này hơi thở, làm như đêm qua gà trống. Quả nhiên, ở băng huyệt cuối tô cẩm ca cùng tầm con gặp được kia chỉ lông chim xinh đẹp đến cực điểm đại gà cảnh. Giờ phút này cẩm kê công tử so với tối hôm qua còn muốn chật vật thượng ba phần. Lông chim hỗn độn thả bị nước đá xuống nước, vốn dĩ uy phong bắt mắt hồng quan dính đầy băng tiết, mềm như bông hoài hướng về phía một bên. Nhưng mà để cho nó quấn bách vẫn là hai chỉ móng đốt, một trên một dưới thâm khảm ở phía trước băng vách tường phía trên. Toàn bộ thân thể đều lấy một cái cực kỳ chật vật buồn cười tư thế treo ở băng vách tường phía trên. Thấy vậy tình cảnh tầm con không chút khách khí cười ha hả cẩm kê công tử giờ phút này lại là bực xấu hổ lại là kinh sợ rồi lại thực mau bình phục xuống dưới vô cùng bình tĩnh đối tô cẩm ca nói vị này hồ tiền bối đi vào nơi này nói vậy cũng là vì tìm kia cổ mộ mà đến tại hạ kẻ hèn bất tài lại còn tự nhận có vài phần bản lĩnh chúng ta không nhược trước buông hai tổ cân đoán kết minh cộng hành mộ trung bảo vật tùy tiền bối phân phối nay chỉ ra chống cư nhiên là ở trong mộ tô cẩm ca mày một trọn, nói ngươi không sợ ta tìm được bảo vật liền ăn ngươi Cẩm kê công tử ngẩn ra, lầm bầm nói, nếu là có thể táng thân hồ tiền bối trong bụng, cũng là tại hạ tạo hóa. Tô cẩm ca mạc danh nổi lên một thân nổi ra gà, chuyển đối tầm con nói, phóng hắn xuống dưới đi, thả xem nó có cái gì bản lĩnh. Tầm con kỳ thật là tưởng diệt sắt rất cẩm kê công tử. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng tô cẩm ca liên thủ đối phó một con cẩm kê công tử vẫn là dư giả. Mặc dù trên đường làm nó nhìn ra cái gì manh mối, đối với các nàng cũng tạo không thành cái gì nguy hiểm. Thả chính mình một hàng cũng không rõ ràng nơi đây đến tột cùng ra sao chẳng muốn, không bằng tạm thời phóng nó xuống dưới. Nếu là nó nói chính là lời nói dối, lại động thủ cũng không chậm. Như thế nghĩ, tàm con phun ra một đạo ánh lửa, khoảnh khắc rung băng vết tường. Cẩm kê công tử chịu đựng nướng đau, nhưng thật ra một tiếng chưa cổ họng, Nhanh chóng rút ra hai móng, một lần nữa rơi trên mặt đất thượng. Đối tô cẩm ca cùng tầm con thiển hành thi lễ, nói, đa tạ hai vị cứu giúp. Tàm con dẫn theo để phòng chi tâm. Trên mặt bày ra một bộ không chút để ý, ta nói đại gà, chiếu ngươi này đảo pháp chỉ sợ trời tối cũng đào không đến phương pháp. Nghe thế xưng hô, cẩm kê công tử chỉ cảm thấy một ngụm nhiệt huyết vọt tới tâm trí. Rốt cuộc e ngại trước mắt tình trạng, chỉ phải nỗ lực gáp chế xuống dưới, vui đầu sửa sang lại lồng chim dầu di nói, tiêu ta tiểu cầm đó là. tham con xoa tay hầm hẹ rung lên cánh, ngươi trước tiên lui sau. Lục nương tử, để cho ta tới đi. Tô cẩm ca xem xét bốn phía một vòng gật gật đầu liền về phía sau thối lui. Cẩm kê công tử không rõ nguyên do, đang ở do dự gian liền thấy tầm con vừa mở miệng phun ra nói thật lớn ánh lửa, bốn phía băng nhanh chóng khí hóa, bốc hơi ra sóng nhiệt suýt nữa muốn đem nó nóng chín. Cẩm kê công tử cả kinh, gấp hướng sau buôn đảo mà đi. mắt thấy một con thật lớn băng hố ở tầm con trước người nhanh chóng hình thành, cẩm kê công tử không bình tĩnh. dù sao cũng là tìm kiếm thượng cổ Huy mộ, nháo ra lớn như vậy trận trượng, này thật sự hảo sao? nhìn trộm xem bên cạnh kia hồ nữ thân ở quần quần sóng nhiệt chung lại vẫn như cũ là thần sắc bình yên trước kia liền ẩn ẩn cảm thấy này hồ nữ hơi thở có chút hơi quái dị giờ phút này xem ra quả thật là cùng mặt khác hồ tộc có chút bất đồng nhìn nàng trầm tĩnh đạm nhiên sơn mặt cẩm kê công tử lòng có xúc động cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý cố nén sóng nhiệt thẳng thắn thân hình cao cao ngẩng lên đầu giả bộ một bộ tiêu sái bộ dáng đối mặt cực nóng hơi nước cũng may thằng con không bao lâu liền ngừng lại Tuy rằng bốn phía cực nóng còn chưa hoàn toàn tan đi, lại cũng không phải như vậy khó nhịn. Cẩm Kê Công Tử tiến lên vừa thấy, thấy đã hình thành một cái chiều cao trường khoan cắt số ước lượng mười trượng thật lớn băng hố. Thượng bộ lớp băng đã không tính hổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp băng chiếu xuống dưới, ánh sáng lập tức sáng ngời lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cái hầm kia đấy động bộ ẩn ẩn lộ ra bùn đất nhan sắc dễ dàng đã bị Cẩm Kê Công Tử phát hiện. Cẩm Kê Công Tử ngẩn ra, chẳng lẽ ta đào đến còn chưa đủ thông Kia phía dưới mới là thượng cổ huyệt mộ nơi. Tô Cẩm Ca cùng Tầm Con cũng không biết được cái gì thượng cổ huyệt mộ, nếu nó nói như vậy, hai người vừa không phủ nhận cũng không theo tiếng. Tô Cẩm Ca vẫn là thi triển Bái Nguyệt Quốc công pháp, tuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến hố động cái đáy, lấy tay xem xét một chút, Tầm Con tiếp tục xuống phía dưới. Tới rồi hố động cái đáy, kia cổ âm Hàn Trán ghét hơi thở càng thêm nụ liệt, đồng thời kia cổ mạc danh hấp dẫn cảm cũng là càng thêm cường. Tầm Con mau đủ khí lực tiếp tục xuống phía dưới dung khai lớp băng. Cẩm Kê công tử chính chào khẩu cùng sử dụng phàn ở hố trên vách xuống phía dưới hoạt động, đùng nhiên bước lên khởi sóng nhiệt kinh nó nhịn không được một tiếng trường đề. Ngay sau đó lập tức nhắm chặt miệng, tiếp tục xuống phía dưới bước vào. Đãi nó đỉnh sóng nhiệt rơi xuống đáy hố là lúc, tam con vừa lúc dừng lại động tác. Hoa, lục nương tử phía dưới đều là bùn. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, nhảy đến tân hố động hạ, cũng không thèm để ý bùn lầy làm dơ làn váy, ngồi xổm xuống thân méo méo những cái đó bùn đất. Tiếp theo đứng dậy đi đến băng vách tưởng chỗ khép lại 5 ngón tay toàn lực một hoa, lấy lại khối hình dạng thon dài băng xuống dưới. 5 ngón tay tung bay gian, một con kỳ lạ trường côn ở nàng trong tay thành hình. Trường côn hơn phân nửa bộ phận đều trình nửa vòng tròn trống rỗng, tô cẩm ca đem này bộ phận thật sâu đánh vào bùn đất, lược dùng một chút lực lại toàn bộ nhắc tới. Này băng chế lạc dương sạn nhưng thật ra hảo khiến cho thực, này một chọc nhắc tới quả nhiên mang lên bùn đất đi lên. Chỉ là... Tô cẩm ca dương mắt nhìn nhìn vẻ mặt không rõ nguyên do tàm con, ngược lại đối cẩm kê công tử nói, tiểu cẩm, ngươi xem, coi thế nào. Cẩm kê công tử sừng sốt, chợt hơi rũ đầu, lung tung nói, hổ thẹn, này công nhận mà bị lấp bản lĩnh. Cái kia, khu khu, tại hạ cũng sẽ không. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, đem kia lạc dương sạn rất xa bỏ qua, vô vô tay nói, nếu như thế, liền như vậy đào đi. A, cẩm kê công tử sừng sốt, không có điểm chuẩn huyệt liền phải đào sao. Này cũng quá làm vừa đi. Trước mắt hồ nữ làm như biết nó trong lòng suy nghĩ giống nhau, cười như không cười nói, bằng không đâu. Nhưng còn có càng tốt biện pháp. Chính là không có, cũng không cần cứ như vậy man đào đi. Cẩm kê công tử còn không có phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt một hồ một quạ từng người lui ra phía sau mấy chục bước, cho nó tránh ra bãi. Hai đại hai tiểu tứ con mắt đồng loạt nhìn trầm chầm, chầm hướng về phía nó. Cẩm kê công tử ra đầu một trận tê dại. Rồi dám một lát. Vẫn là đi trước đến kia bị vứt bỏ lạc dương sẵn trước, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, cảm thấy những cái đó thổ nhan sắc hình như là có chút chính tự. Y dư theo nó trong tay đồ cuốn phương vị cũng là ở chỗ này không sai. kia liền đào đi, dù sao cũng không có càng tốt lựa chọn. Cẩm kê công tử cất bước đi đến nơi sân ở giữa, khít sâu một hơi, tiếp theo hai móng bũ điệu, từng luồng bùn xa như xương khói ở nó phía sau đang khởi, dây lát công phu đã không thấy nó thân hình. Trên mặt đất xuất hiện một con cực đại giếng động. Tự nhiên Trung không ngừng bay ra cổ cổ cắt đuổi tới. Tô cẩm ca thấy kia cắt đuổi càng tích càng nhiều, liền vén tay háo lên, chiếc khối băng bản xuống dưới, đem những cái đó cắt đuổi xa xa đẩy đến một bên. Như thế lặp lại mấy lần, mới rốt cuộc nghe được giếng động hạ ẩm vang một tiếng vang lớn. Tô cẩm ca cùng tầm con cùng nhau hướng giếng trong hầm ló đầu ra, chỉ thấy đen như mực một mảnh, loáng thoáng nhìn thấy cẩm kê công tử ghé vào ở giữa. Hoa, đại gà, đại gà, tầm con gọi hai tiếng không thấy đáp lại ngẩng đầu nói, lục nương tử, ta trước đi xuống nhìn xem bãi. tô cẩm ca lắc đầu, nè mấy viên giả minh châu đi xuống. những cái đó hạt châu mang theo kinh lực theo thứ tự khảm vào giếng động bùn vách tường phía trên, trong khoảnh khắc nhu hòa sáng ngời ánh sáng tràn đầy nguyên bản đen như mực giếng động, chỉ thấy đáy hố phiến rách nát hai khối phiến đá xanh, đá phiến hạ như là có khác cái cái gì đường hầm. cẩm kê công tử giờ phút này chính ghé vào cái hầm kia nói chung, tô cẩm ca cùng tầm con lúc này mới một trước một sau hạ đến đáy hố. Rời đi kia đá phiến, thấy phía dưới quả nhiên là cái ngăn nắp đường hầm. Đường hầm 4 mách tường quang hoa trường giám, không có chút nào trang trí. Trường bất quá 10 trượng. Hai sườn đều có một đạo cửa đá. Tô cẩm ca ngồi xổm xuống thân xem xét một chút cẩm kê công tử tình huống, thấy nó chỉ là bị đá phiến tạm hôn mê, liền không lại còn nó. Tiếp tục xem xét đường hầm tình huống. Tuy rằng cẩm kê công tử chính hôn mê, tô cẩm ca cùng tầm con cũng vẫn là cẩn thận truyền âm câu thông Hoa. Trách không được hơi thở như thế chán ghét, nguyên lai like là cái huyệt mộ. Lục nương tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Không biết. Không biết. tham con ngần ra, không dự đoán được sẽ được đến như vậy trả lời. Vừa mới tô cẩm ca lộng cái băng sạn ra tới, rõ ràng là thập phần hiểu công việc bộ dáng. Hiện giờ như thế nào lại không biết? Chẳng lẽ là bởi vì yêu thú huyệt mộ cùng người bất đồng? Ở trung cứu, một người một thú vẫn là có chút ăn ý tô cẩm ca dễ dàng liền xem thấu thầm con tâm tư. Ta kia đều là ở thư thượng xem, cũng là lần đầu tiên thực tiễn. Tô Cẩm Ca nhìn Cẩm Kê công tử liếc mắt một cái, cẩn thận hướng hai bên cửa đá sau dò ra thần thức. Một lát sau, nàng biểu tình cổ quái thu hồi thần thức. Hoa, lục Nương Tử có cái gì không đúng sao? Nơi này hình như là một vị nhân loại tu sĩ huyệt mộ. Tô Cẩm Ca đi đến một bên cửa đá trước, vươn tay dễ dàng đẩy ra kia phiến môn. Tam Con Hãi nảy dựng, bất chấp truyền âm giao lưu, trực tiếp liền tiêm giọng nói hô ra tới. Tiểu tâm có cơ quan. Cửa đá mở ra, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Tàm con kinh ngạc trừng lớn một đôi đầu mắt. Này, này liền xong rồi. Nói tốt hung hiểm cơ con đâu. Này đó thoại bản tử thượng cũng không phải là như vậy viết ta. Cửa đá một khắc mặt là một khối thật lớn linh thạch ảnh bích, mặt trên có khắc hai hàng cổ thể tự. Này đó tự tầm con nhưng thật ra không biết, lục nương tử, mặt trên viết cái gì. Tới đây đó là người có duyên. Chưa xong con tiếp. Chương 182 Phán đoán sai lầm. Tô Cẩm Ca ném ra bước chân đi tới một khắc sườn cửa đá trước, dối tay đẩy đẩy cảm thấy có chút không đúng, liền ngược lại chế trụ cửa đá thượng lồi lõm chỗ về phía sau dùng sức, chậm rãi kéo ra. Một mảnh linh quang bắn ra, Suýt nữa Hoàng Hoa tầm con mắt. Này phiến cửa đá sau lại là cả phòng thượng phẩm linh thạch cũng vài món khí cụ. Tô Cẩm Ca thoáng quan sát một chút, hướng Tầm Con hỏi ý nói, kia cảm giác là từ đâu mặt truyền đến? Tầm Con liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn linh thạch. Phùng mặt nói, hiện tại, hình như là bên này. Tô Cẩm ca đỡ chán, đang muốn xách theo tầm con hướng lúc trước kia đạo môn trung đi, liền thấy Cẩm kê công tử từ từ chuyển tỉnh. Này, hô tiền bối nơi này chính là cổ mộ. Cẩm kê công tử vẻ mặt không thể tin tưởng, trong truyền thuyết thượng cổ huyệt mộ chính là này keo kiệt dạng sao. Một tả một hữu lưỡng đạo cửa nhỏ, trong đó một bên thả chút linh thạch, tuy nói không ít, lại cũng coi như không thường nhiều. Chính mình này đây hấp thu linh khí tu luyện. Xem này một hồ một quạ quanh thân cũng lộ ra chút linh khí, nói vậy cũng này đây linh khí tu luyện. Kể từ đó, này một thất linh thạch tách ra tới liền không thế nào đủ nhìn. cẩm kê công tử thất vọng rất nhiều sinh ra chút hồ nghi tới, chúng ta có phải hay không đảo sai rồi địa phương. Tô cẩm ca sách theo tầm con hướng kia lập linh thạch ảnh bích cửa đá nội đi đến, thả xem một chút. cẩm kê công tử cũng chỉ đến theo các nàng rào bước tiến lên cái kia cửa đá. Linh thạch ảnh bích lúc sau là một gian đơn giản đến không thể đơn giản hơn mặt trái một chương thạch kỳ thượng bãi một cái cổ đỉnh cũng một bộ hình thức đơn giản trà cụ mặt phải là một tòa thấp bé thạch giường trên giường ngồi ngay ngắn một trận nhân loại cốt hải giường trước bãi một con đệm hương bù trừ ngoài ra đó là cái gì cũng đã không có cẩm kê công tử kinh ngạc nói như thế nào là nhân tu lời còn chưa dứt tô cẩm ca liền giác nó thân ảnh phảng phất mơ hồ một chút nhìn chăm chú lại nhìn lên cẩm kê công tử thân hình lại lần nữa mơ hồ một chút tiếp theo liền hư không tiêu thất cùng lúc đó Tầm con ở trong nhà xoay quanh một vòng, kinh hỉ trường đề một tiếng, ngay sau đó lao xuống hướng kia thạch đỉnh chỗ. Không đợi nó ai đến thạch đỉnh, thân ảnh nhoáng lên cũng cùng nhau biến mất không thấy. Tô cẩm ca quýnh lên, cảm nhận được cùng tầm con cảm ứng chưa đoạn mới một lần nữa yên tâm lại. Tinh thế quan sát một phen trong nhà đồ vật, vẫn chưa phát hiện có cái gì cơ quan. Nếu nói tầm con là đụng vào cái gì, nhưng kia cẩm kê công tử chính là vẫn luôn đãi tại chỗ vì động. Vì sao cũng cùng nhau biến mất? Chẳng lẽ là không thể ra tiếng? Tô Cẩm Ca dơ lên giọng nói hô thanh tam con. thiếu nữ đặc có âm sắc ở trong thạch thất quanh quần vài vòng dần dần tiêu tán cái gì cũng không có phát sinh Tô Cẩm Ca có chút nốc nàng ngốc đứng trong chốc lát bước đi đến thạch giường trước bốn gối quỳ đi lên có lẽ là năm đầu quá mức xa xăm kia đệ hương bổ làm như chịu không nổi lực lập tức sụp đổ đi xuống Tô Cẩm Ca cũng không để bụng đôi tay lẫn nhau ôm âm dương hợp cái nói lễ hướng kia cốt hải thật sâu nhất bái thành tâm cầu khẩn một phen lúc này mới đứng dậy vén tay áo chuẩn bị ở thạch thất trung siêu tầm cơ quan tìm ra tầm con rơi xuống không nghĩ nàng vừa mới đứng dậy kia sụp đổ đệm hương bù lại đàn hồi lên tiếp theo theo một trận nặng nề cọ sắt thành thạch trên giường xuất hiện một cái ba thước vương ám cách tô cẩm ca thăm dò qua đi thấy bên trong đoan đoan chính chính bãi một con hổ ngọc này đây là tình huống như thế nào bảo vật này liền ra tới hoàn toàn không hợp lý a làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý lại một quyền đánh vào giấy hồng xỉu thượng Quá mức thuận lợi nhưng thật ra có vẻ quá dị. Tô Cẩm Ca không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật cẩn thận lấy linh lực lấy ra hộp ngọc. Nay chỉ hộp ngọc nửa mặt xanh biết thông thấu, nửa mặt lại là sám xịt vật liệu đá tử. Vật liệu đá bộ phận trên có khắc viết một đoạn thượng cổ văn tử. Nay một trường xuyến văn tử, đối với Tô Cẩm Ca tới nói có chút tối nghĩa khó hiểu. May mà đại ý vẫn là có thể phân biệt ra tới. Nơi này nguyên thuộc một chỗ đại hình mộ táng trôn cung huy Nhân này gia tộc sở theo địa vực bị yêu tộc như tắm ăn lên xâm chiếm, tình huống không dung lạc quan. Trong ngàn năm sau hoặc còn có thể có nhân loại tu sĩ tìm được nơi này. Vì vậy, trong gia tộc mỗi một chỗ mộ chung đều để lại truyền thừa cũng thiết hạ cấm chế. Nếu là tới đây giả là thân cụ ngũ linh căn thiên tài tu sĩ, nhưng hướng chủ mộ đi tìm gia tộc đại năng lưu lại công pháp truyền thừa. Hộp ngọc kia nửa mặt ngọc Liêu bộ phần thượng, đó là chủ mộ nơi phương vị đồ. Tô Cẩm Ca trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm. Chẳng lẽ nói nơi đây tại thượng cổ thời kỳ là thuộc về nhân tu địa bàn? Nhưng sau lại lại như thế nào thành yêu vực hoa nguyên? Bị yêu tộc như tầm ăn lên, thuyết mình không phải đã chịu công kích cơ đoạn. Lưu lại truyền thừa cấm chế, mong đợi trăm ngàn năm sau có nhân tộc tu sĩ đến đây. Đều thành, thượng cổ thời kỳ từng có một đoạn thời gian, nhân tộc cùng yêu tộc là hôn cư. Vì sao hiện tại chính mình sở duyệt sử cuốn trung chưa bao giờ nhắc tới điểm này? Tô Cẩm Ca lòng tràn đầy nghi hoặc, vây vây trước tiên lấy ra hộp ngọc trung vật đem hộp ngọc thu ở không gian chung tạm gác lại đan dương tiên tôn khí lực đủ chút khi tới nghiên cứu hộp ngọc bên trong là một khối hoàn mỹ không tỳ vết ngọc bích mặt trên khắc bốn cái cổ tự truyền thường ngọc bích rốt cuộc là cái gì khó lường truyền thừa thế nhưng muốn một khối như vậy đại ngọc bích tới mới chịu tải tức là truyền thường ngọc bích kia cùng ngọc giản tương đồng cách dùng đi tô cẩm ca cẩn thận hướng ngọc bích dơ lên dán hướng cái chán thật lâu sau lúc sau tô cẩm ca nhìn trong tay vỡ vụng ngọc bích vẻ mặt tiết hận. Ngọc Bích bên trong bất quá là chút thượng cổ nấu nướng cập chế trà, chế dược truyền thừa. Tuy là chân quý, nhưng này để cập nguyên liệu nấu ăn dược thực lại là hơn phân nửa cũng không gặp qua. Nghĩ đến đã là diệt sạch. Nay truyền thừa cung cấp phế cuốn, lại bạch bạch lãng phí này hoàn mỹ Ngọc Bích. Thượng cổ tu sĩ quả nhiên tuy hứng, điểm này truyền thừa dùng một mảnh nhỏ ngọc giản liền đủ rồi. Tô cẩm ca thật sâu thở dài, tuy là vô dụng truyền thừa rốt cuộc vẫn là bị này không biết tên tiền bối truyền thừa. Liên lại quy xuống đi cung cung kính kính hành quá lễ, lúc này mới đứng dậy đem thạch thất trung thạch đỉnh, cha cụ, tính cả một khắc gian trong thạch thất linh thạch, đồ vật đều vơ vét tiến chính mình hầu bao. Lâm rời đi khi, Tô Cẩm Ca dối dám nhìn nhìn kia khối linh thạch ảnh bích. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một lần nữa đóng cửa hai phiến cửa đá, nhảy ra đường hầm đem kia hai khối nát phiến đá xanh đáp ở đường hầm thượng, thu hồi Dạ Minh Châu đem đào ra bùn sa lấp lại đi vào. Lại sử mấy cái dẫn thủy pháp thuật, đem tầng con thiêu ra bằng hố lấp đầy. Làm xong này đó mới nhanh chóng rời khỏi bang huyệt, trở lại lúc trước kia kẽ nứt chỗ. Tóm lại vẫn là bắt được tầm con muốn đồ vật, đến nỗi cái này mộ táng đàn trung mặt khác huyệt mộ truyền thừa, còn có kia chủ mộ trung công pháp, bảo vật, tô cẩm ca là không mơ tưởng. Thả bất luận tại đây ở lâu tính nguy hiểm. Chính là những cái đó thượng không biết có thể hay không dùng truyền thừa bản thân. Đối với giờ phút này nàng tới nói, lực hấp dẫn cũng là không đủ. Thượng cổ thời đại lấy linh căn nhiều giả vì thiên tài thượng cổ tu sĩ cho rằng đáng giá bảo tồn công pháp bảo vật tự nhiên cũng đều là áp dụng nhiều linh căn. tô cẩm ca cũng không là tham dục mãnh liệt người, giờ phút này nghĩ đến rõ ràng minh bạch, tự nhiên từ bỏ dứt khoát lưu loát. cùng tầm con cảm ứng dù chưa đoạn, khoảng cách lại là xa rất nhiều. tô cẩm ca suy đoán chung nó tất là bị huyệt mộ trung tâm chế di đi ra ngoài. may mắn chỉ là di đi, mà phi sát chiêu. băng khích bên trong không chuyển biến tốt đẹp biến phương hướng tìm kiếm, tô cẩm ca chỉ phải trở lại mặt băng phía trên. Dựa vào trong lòng cảm ứng đi tìm tầm con. Dần dần, tô cẩm ca phát giác có chút không đúng. kia cùng linh thú chi gian độc đáo cảm ứng thế nhưng xuất hiện hai cổ, thả phương hướng đều không phải là là đến từ một chỗ. Tiểu thanh cùng tiểu hắc đều hảo hảo đãi ở không gian chung, không lý do sẽ nhiều ra một cổ cảm ứng. Là ảo giác vẫn là tầm con bên kia ra cái gì chẳng muốn. Cũng hoặc là mộ chung cầm chế có khác nguyên cơ. Tô cẩm ca trong lòng nghi vấn một cái điệp một cái, dấu chấm hỏi xưa nay chưa từng có nhiều lên mặt băng phía trên bất đồng với thật sâu lớp băng ngầm, giờ phút này không tiện tùy tiện lấy thần thức phân biệt. tô cẩm ca cắn cắn môi, tuyển một cái trong đó phương hướng nhanh chóng tìm kiếm. tam con là cùng cẩm kê công tử cùng nhau biến mất ở huyện mộ chung, này hai cổ cảm ứng truyền đến phương hướng chung, trong đó một cái ẩn ẩn có gà yêu hơi thở, kia tất là cái này phương hướng không thể nghi ngờ. tô cẩm ca toàn lực đi vội một trận, đương nàng xa xa nhìn thấy phía trước cảnh tượng khi, cơ hồ nhịn không được muốn chụp chính mình chán. vực bên cạnh. Một đội tạo hình khác nhau gà yêu chính đẩy một cái bùi gai thứ điều chế tắc lồng giam tiến lên. Lồng giam bên trong, nằm một con màu nâu nhạt ra lông động vật. Thoạt nhìn bị trọng thương bộ dáng. Xem này giống loài, này hơi thở không phải Hoàng Lục lại có thể là cái nào. Tô Cẩm Ca liền chụp chính mình chán số hạ. Thế nhưng đem cái này bình sinh đệ nhất chỉ linh thú cấp quyến mất. Thoạt nhìn Hoàng Lục giờ phút này tình hình thập phần không ổn. Bất quá tương đối tới nói, Tô Cẩm Ca vẫn là càng khẩn trương tầm con rơi xuống Xem hoàng lục trước kia kia bộ dáng, nhưng không giống như là ăn cái gì hóa hình thảo quả. Đó là thật đánh thật hóa hình yêu tu, có thể đem nó thương thành như vậy bộ dáng, tức là hóa hình kỳ cao giai yêu tu. Bực này tình huống, chính mình choáng váng mới có thể đi cho lẫn. Hướng hồi lúc trước hoàng lục cùng chính mình ký kết chính là bình đẳng khế ước. Mặc dù một phương ngã xuống, một bên khác cũng sẽ không có quá lớn liên lụy. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, Tô Cẩm Ca nhanh chóng quyết định lựa chọn chết thân đi tìm thằng con. Đáng tiếc, hiện thực tình huống cũng không như nàng mong muốn. Nàng vừa mới nâng lên chân tới, liền nghe kia đội gà yêu chung bùng nổ một tiếng trường đề, chính là cái này ác hổ hại đại công tử. Tiếp theo liền thấy một chi chi vũ tiễn lấy che trời lấp đất thế hướng về chính mình bay tới. Đám kia gà yêu đảo còn cực có trật tự, một mặt công kích tô cẩm ca một mặt còn không quên phân ra một bộ phận nhân thủ tới coi trường lồng giam. Cũng có hai chỉ gà yêu nhanh chóng rời đi, hướng bọn họ tới phương hướng chạy đi. Này tám phần là muốn thỉnh đả thương hoàng lục kia cao gia yêu tu đi. Tô Cẩm Ca đoán được chúng nó khả năng ý đồ, có thể nào làm chúng nó như nguyện. Nàng một vặn người tránh đi đại bộ phận mũi tên, đôi tay hướng hai bên một sao, chảo quá hai thốc mũi tên hướng kia hai chỉ rời đi gà yêu ném đi. Hai thốc mũi tên bay nhanh tản ra phá phong mà đi, trong chớp mắt liền đem kia hai chỉ gà yêu gắt gao đinh trên mặt đất. Ném mũi tên sau Tô Cẩm Ca không có tạm dừng xuống dưới, mà là bay nhanh nhằm phía kia lồng giam vị trí một bên hăng hái đi vội một mặt tùy tay vận hạ chút băng thạch đầu hướng gà yêu đàn theo khối băng vỡ vụn tiếng vang từng khối thật lớn băng thạch dừng ở gà yêu trung gian vận khí không tốt lập tức liền bị nện ở băng hạ nay nhất cử động nháy mắt quấy rầy chúng nó nguyên bản có tự đội ngũ tô cẩm ca tốc độ cực nhanh liền ở gà yêu nhóm trận cước đại loạn hết sức nàng đã xách lên kia kinh thứ lồng giam rất xa vứt đi ra ngoài gà yêu trung gian một con màu xám lông chim gà trống lập tức phát hiện không đúng chấn cánh nhảy đến chỗ cao hồ lớn Không cần mắc mưu, giáp đội đi. Lời nói mới nói đầu, liền sinh sôi dừng lại. Nó nguyên bản là tưởng chỉ huy một đội đuổi theo hồi lồng giam, còn lại tam đội tiếp tục bám trụ này hồ yêu. Không ngờ kia hồ yêu hoàn toàn không phải đánh dương đông kích tây chủ ý, nàng bước đi lồng giam sau không những không có hướng tương phản phương hướng phá vây, ngược lại đuổi sắt lồng giam chạy. Nàng tốc độ như gió, đuổi theo lồng giam sau lại nhanh trong bước xa, sau đó tiếp tục đuổi theo chạy. Này, đây là tình huống như thế nào? Hôi vũ gà trống mắt thấy ở chúng nó ngạc nhiên này mấy tức công phu, kia hồ yêu đều chạy mau không có bóng dáng. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Đây là nó lần đầu tiên dẫn đầu như vậy quan trọng nhiệm vụ, nếu là thất bại, kia phía trước làm hết thảy liền đều bổng phí. Nghĩ đến chỗ này, hôi vũ gà trống thanh âm đều cấp thay đổi âm, truy, truy, chưa xong còn tiếp, chương 183 nào đều có ngươi. Vô luận là hồ ly vẫn là trốn sóc, đều là gà tộc thiên địch. Nơi nào có gà đuổi đi hồ ly cùng trồn sóc chạy. Nay đội gà yêu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có lại về phía trước một bước. Hôi vũ gà trống cũng là suy sụp rũ xuống cánh, không nói đến kia chỉ bị thương trồn sóc. Chính là kia hóa hình hồ yêu cũng không phải bọn họ có thể đối phó đến. Phía trước sở dĩ dám động thủ, đơn giản là ỷ vào chúng nó tân yêu vương liền ở phụ cận. Chính là này một chút nháo ra lớn như vậy động tính, yêu vương cư nhiên còn không có chạy tới. Mà đội ngũ trung tu vi tối cao gà đen thái bảo. Tuy nhiên ở vừa mới hỗn loạn trung bị tạp đã chết, tạp đã chết. Hôi vũ gà trống không khỏi dùng mình một cái, may mắn kia hồ yêu không có hạ sát thủ. May mắn rất nhiều, nó đông nhiên ngộ tới rồi cái gì, huy cánh hồ, mau đi thỉnh lao tổ, hoàng lục bị ác hồ cứu đi. Liên ở một đám gà yêu đập cánh đi vòng vèo đi tìm gà tộc yêu vương khi, tô cẩm ca chính ngồi sổn hoàng lục trước mặt thở dài. Mỗi lần gặp được ngươi cũng chưa chuyện tốt nhi. Bất đồng với tô cẩm ca buồn bực. Hoàng lục tâm tình bởi vì nhặt về một cái mệnh mà chưa từng có rất tốt. Nó trở mình bốn chảo hướng lên trời cười ha hả, có lẽ là bởi vì bị thương quá nặng, cười quá vài tiếng liền kịch liệt ho khăn lên, mang ra một chuối huyết mạng. Tiếp theo hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Tô cẩm ca xem Thái Dương thằng nhảy. Còn trông cậy vào dùng giải trừ khế ước một chuyện, cùng hoàng lục đánh cái thương lượng làm nó hộ tống chính mình ra yêu vực. Hiện giờ xem ra, gia hỏa này có thể giữ được chính mình mạng nhỏ nhi chính là may mắn. Tô Cẩm Ca liên tục than mấy hơi thở. Tả hưu quan sát tình huống, xác định bốn phía an toàn vô ngu, thi triển mấy cái hồi xuân thuật đến hoàng lục trên người, lại uy nó mấy viên chữa thương thuốc viên, lại lần nữa xác định bốn phía tình huống, mới đưa nó nhét vào linh thú trong túi. Như ý bản tính nhỏ không đánh thành, Tô Cẩm Ca đỉnh một chương buồn bực mặt vô vô váy áo, bước ra chân tiếp tục theo cảm ứng đi tìm tằm con. Lúc này đây nhưng thật ra thuận lợi thật sự, được rồi nửa canh giờ lộ liền gặp được tằm con bóng dáng. Lúc đó Tạm con chính vô cùng thích ý ngâm mình ở một vương suối nước nóng giữa băng thiên tuyết địa thấu xương giá lạnh, khó được nó có thể tìm được này chỗ suối nước nóng. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo vận khí của ngươi nhưng thật ra thực hảo. Hoa wow. một chút cũng không tốt, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ nhi. Cái kia đại gà nguyên lai là tiền nhiệm gà yêu vương nhi tử, không duyên cớ treo chọc tới hai cái hóa hình gà yêu. Ta thật vất vả chạy thoát một cái mạng nhỏ nhi, lại gặp gỡ một đám đoạt bảo yêu tinh, thật là đổ mấy lời múc. Hoa. Wow. Lục Nương Tử ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Tam Con càng nói càng là hủy khuất thương tâm, tự nhiệt khí mở mịt vung nước chung nhảy ra tới, bổ nhào vào tô cẩm ca trên vai, móng nuốt cánh cùng nhau dùng tới đem chính mình chặt chẽ treo ở tô cẩm ca trên người. Tô cẩm ca vô ngữ, miễn cương an ủi nói, tốt xấu ngươi còn tìm tới rồi một chỗ suối nước nóng tới phao tám, cũng coi như may mắn. Nói chưa dứt lời, vừa nói tầm Con càng là hủy khuất, cái gì suối nước nóng? Đây là ta thiêu ra tới. Đám kia yêu tinh đánh nhau. Đảo loạn ta một thân hồng lục bạch hoàng, ghê tầm chết lạm. Hồng lục cũng liền thôi, bạch hoàng chính là cái gì? Nháy mắt Tô Cẩm Ca cảm giác cũng không hảo. Nàng theo bản năng lùi lại một bước, nhanh chóng từ trên vai đem tầm con xả xuống dưới, một lần nữa ném vào kia vũng nước chung. Cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một đống hương tắm đầu ném cho nó. Tu sĩ nhiều lấy Tịnh thủy chú, Tịnh Trần chú linh tinh thuật pháp tới thanh khiết tự thân. Cực nhỏ có người đi lãng phí thời gian tới tắm gội phao tắm. Tô Cẩm Ca lại lấy phao tắm vì hưởng thụ. Vì thế chế rất nhiều tắm đầu. Này đó tắm đầu dùng nhiều loại hương liệu, linh thực, đầu ở trong nước không chỉ có có giữ thân trong sạch tác dụng, càng có thể hương thơm ngưng thần. Nếu là ngày thường, tam con được này tắm đầu nhất định vui mừng không thôi. Mà giờ phút này nó biểu tình lại không thế nào mỹ diệu. hoa. Lục nương tử người ghét bỏ ta. Tô Cẩm ca ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác nói, ngươi mới vừa nói cái gì đoạt bảo yêu tình. Hương tắm đầu vào nước tức dung. Đu hòa điểm đạm hương khí làm tằm con cảm thấy thập phần hưởng thụ, cũng liền không hề dây dưa bị ghét bỏ sự tình. Nó đem thân thể hướng nước gấm chung trôn trôn, đắc, còn không phải cái kia cổ mộ đưa tới. Lúc trước chúng ta là tìm lầm địa phương, kia đại gà chân chính muốn tìm cổ mộ hiện tại tràn trề đều là yêu tu, đánh huyết nhục bay tứ tung. Tô cẩm ca nói, còn hảo chúng ta vẫn chưa tìm sai địa phương. Đồ vật bắt được, ngươi chạy nhanh rửa sạch sẽ chúng ta lên đường. Tằm con nói, hoa. đuổi không thành lộ bởi vì kia đại gà hiện tại gà tộc chắn ở phía trước nếu là đường vòng muốn đi kia cổ mộ chỗ tô cẩm ca như mày cái kia tiểu cẩm là chuyện như thế nào tam con nhún nhún vai nói tận yêu vương tiền nhiệm nó này tiền nhiệm yêu vương nhi tử còn không phải nhân ra cái đinh trong mắt lúc này còn không chừng tránh ở nơi nào tô cẩm ca nghi hoặc nói hai cái hóa hình yêu tu ra tay nó thế nhưng có thể chạy ra tam con nói tự nhiên là có khác cao gia yêu tu ra tay cứu nó Băng không ta như thế nào có cơ hội chạy trốn? Gió lạnh trung thủy thực mau lạnh lại, tầm con nhảy ra run rất trên người bọc nước. Lục Nương tử chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trước tìm một chỗ cư trú đi. Thoạt nhìn kia cổ mộ trung lực hấp dẫn không yếu, lúc này băng nguyên trung chắc chắn có không ít cao gia yêu tu lui tới. An toàn vì thượng, vẫn là trước tiên tìm cái bí ẩn địa phương, trốn vào không gian tránh tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. Tô Cẩm Ca cùng tầm con một đường tránh đi lục tục vọt vào băng nguyên các yêu tu, chọn hẻo lánh lộ tuyến đi. Rốt cuộc ở mặt trời lặn thời gian, tìm được một chỗ yên lặng không người tiểu khe núi. Cái này tiểu khe núi thật sự không làm thất vọng một cái tiểu tự. Tả hưu bất quá vài chục bước khoảng cách, bất quá nơi đây rượu ở ba mặt đều là tuyết vách tường cao phong, duy nhất đường ra còn khúc khúc chiết chiết. Thật sự là cái bí ẩn chỗ tốt sở. Tô Cẩm Ca tùy ý đi dạo vài bước. Nay đoạn thời gian nàng khinh thân chi thuật tinh tiến không ít, như vậy ở trên mặt tuyết cũng gần là để lại một chút nhợt nhạt dấu vết. Phong tuyết chung. Những cái đó dấu vết thực mau đã bị bao trùng lên. Ở chỗ này tiến vào không gian lại thích hợp bất quá. Tô Cẩm Ca vừa lòng bồi hồi vài bước, đang muốn mang theo tầm con lóe tiến không gian khi cảm thấy được một tia mỏng manh hơi thở. Không phải yêu khí cũng không phải linh khí, mà là giống nhau sinh linh hơi thở. Thả thập phần mỏng manh, không phải cố tình lưu tâm bốn phía hoàn cảnh, căn bản là sẽ không phát hiện. Cứ việc như thế, Tô Cẩm Ca vẫn là không yên tâm. Nhữ lại mi tỉ mỉ siêu tầm lên. Hoa! Lục nương tử ngươi tìm cái gì? Nay khe núi trừ bỏ ngươi ta, còn có cái khác sinh linh. Tuy rằng không có phát hiện, nhưng là chủ nhân tổng sẽ không lừa nó cái này. Này băng thiên tuyết địa thật sự không phải chỗ tốt sở, tàm con một lòng nghĩ tiến không gian đi thả lỏng một chút. Không có mảy may kiên nhẫn đi lục soát tìm, hoa, để cho ta tới. Tàm con dứt lời cổ đủ khí lực, nghĩ một phen hỏa cái mãn này không lớn khe núi, lại có cái gì quái đồ vật đều không chỗ nào che giấu. Tô Cẩm Ca xem nó này tư thế vội chặn lại nói: "Ngươi nếu tưởng lại chiêu chút yêu tu tới, ngươi liền phóng đem lửa lớn." Tô Cẩm Ca nói âm vừa ra, liền nghe một tiếng khàn khàn tiếng nói tự một bên vang lên: "Hồ tiên bối, ố cô nương, là tại hạ." Theo thanh âm này, một đạo cực đại thân ảnh dần dần tự trên vách núi đá hiện hiện ra. Lại là không lâu trước đây mới cùng tầm con đi lạc Cẩm Kê công tử. Tầm con dầm chân nói: "Hoa, như thế nào đến chỗ nào đều có ngươi?" Bất quá hơn phân nửa ngày công phu Cẩm Kê Công Tử càng thêm chật vật, trên người kia xinh đẹp lồng chim rất không ít, liếc mắt một cái nhìn lại loang lổ bắp bác, bác. hai chỉ vành mắt đều sưng đỏ lên, ủ rũ cụp đuôi thần sắc suy sụp. Tuy không phải đồng loại, Tô Cẩm Ca nhìn cũng có chút không đành lòng, vì thế ra tiếng gọi lại Tam Con, hướng Cẩm Kê Công Tử khẽ cười nói, chúng ta thật đúng là có duyên. Cẩm Kê Công Tử nhìn nàng một cái, lại bay nhanh túi thấp đầu xuống. Một lát sau ra tiếng nói, Hồ Tiền Bối cũng tính toán tại đây tranh né. Tam Con mắt trợn trắng. Danh nói nói, thác phúc của ngươi, tuyết vực ở ngoài tất cả đều là đại gà. Nhà ta lục nương tử như thế nào phương tiện đi ra ngoài. Cẩm kê công tử nói, nếu hồ tiền bối chưa đi kia cổ mộ chỗ, nói vậy cũng là từ bỏ. Tại đây tránh né trung quy không phải kế lâu dài, tại hạ biết một cái ra băng tuyết vực lối tắt. Tô cẩm ca nhướng mày nói, nếu như thế, vì sao ngươi còn ngưng lại ở tuyết vực. Cẩm kê công tử nói, cái kia lối tắt muốn đi qua quá huyễn tuyết hồ. Cẩm kê công tử nói đến chỗ này liền ngừng lại. Kế tiếp nói không cần phải nói, này hồ cô nương sẽ tự minh bạch. Đáng tiếc, đợi sau một lúc lâu trước mắt hồ nữ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Khe núi trung phong tuyết thanh tới tới lui lui đãng, cẩm kê công tử bỗng nhiên rác ra vài phần xấu hổ. Đặt ở ngày thường, này chắc chắn làm nó thẹn quá thành giận. Nhưng mà đặt ở hôm nay, điểm này cảm xúc đã bé nhỏ không đáng kể. Nó thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, mở miệng cầu đạo, tuy rằng mạng muội vẫn là muốn thỉnh hồ tiền bối mang tại hạ ra băng tuyết vực. Ngày nào đó tại hạ đoạt lại màu vũ thành, nguyện dâng lên mãn thành chân bảo vì báo. Tô cẩm ca lần này nghe minh bạch, cái kêu huyến tuyết hồ là cái khó đi nơi, này cẩm kê công tử là muốn cho chính mình mang theo nó xuyên qua đi. Chỉ là chính mình này hóa hình yêu tu tu vi tất cả đều là biểu hiện giả dối. Luận thực lực, chính mình cùng nó không sai biệt nhiều. Nó đã đi bất quá đi, chính mình làm sao tới bản lĩnh có thể bình an đi qua. Tô cẩm ca thay vẻ mặt buồn cười nói, ngươi là gà, ta là hồ. Ngươi cầu ta trợ ngươi, chẳng phải trêu cười? Cẩm kê công tử ngẩng đầu lên, nói: Tiền bối nếu lúc trước không có ăn tại hạ, kia ngại gì lại trợ tại hạ một hồi? Tô cẩm ca nói: Nếu là ta sửa chủ ý đâu? Cẩm kê công tử thân sắc lại có vài phần phong dong, nghe vậy cười nói: Kia cũng là tại hạ phúc khí. Tô cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, ám đạo này chỉ đại gà là biến thái đi. Vẫn là nói nhận chuẩn chính mình sẽ không ăn nó, chẳng lẽ là chính mình lộ ra cái gì sơ hở? Đang ở Tô Cẩm Ca suy tư là lúc, liền nghe Cẩm Kê công tử còn nói thêm, đối với Hồ tiền Bối tới nói, đi qua nho nhỏ Huyền Tuyết Hồ bất quá bước đi chi lao. Tiền Bối cần gì phải muốn tại đây băng tuyết vực chung hao phí thời gian. Tô Cẩm Ca thượng ở từ Cẩm Kê công tử lời nói chung cân nhắc tin tức khi, tạm con đã suy đoán ra nguyên do. Lại không rõ ràng lắm Cẩm Kê công tử bản lĩnh, không thật lớn rầm rầm truyền âm báo cho Tô Cẩm Ca. Nó đầu mắt vừa chuyển, dương giọng nói, nhà ta Lục nương tử tuy là huyễn Hồ nhất tộc, Quá kia Huyễn Tuyết Hồ cũng không phải không hưởng sức lực. Huyễn Hồ, trời sinh nhưng khám phá hết thể hảo cảnh hồ loại. Nguyên lai Tuyết Ngọc là Huyễn Hồ. Tô Cẩm ca không khỏi đỡ chán, điểm này chính mình trước kia cư nhiên không có chú ý quá. Trời sinh có thể khám phá hết thể hảo cảnh. Huyễn Tuyết Hồ, này hai điểm liên hệ lên, cũng liền không khó đoán ra Cẩm Kê công tử theo như lời ý tứ. Muốn ra băng tuyết vực có lối tắt, nhưng là muốn trước xuyên qua có thể sinh ra hảo cảnh Huyễn Tuyết Hồ, cho nên liền yêu cầu trợ với nàng. Nhưng vấn đề là, khám pha hảo cảnh bản lĩnh nàng không có A, chưa xong còn tiếp. chương 184 người trưởng thành. Nhưng mà, Tô Cẩm Ca không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Nàng có thể ném xuống này đại gà mặc kệ, hoặc là trực tiếp diệt sát nó lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là như vậy, liền ý nghĩa canh giữ ở băng tuyết vực xuất khẩu gà yêu nhóm sẽ không rời đi, thậm chí có khả năng tiến vào băng tuyết vực tới siêu tầm. Gà tộc điểm này sự tình một ngày không giải quyết, nàng liền một ngày ra không được ngắm lại hiện tại băng tuyết vực công chính không ngừng tụ tập tầm bảo các tộc yêu tu nghĩ lại nàng mới từ ga tộc trong tay cứu ra hoàng lục một chuyện trừ bỏ lập tức đi đường tắt rời đi còn có cái gì càng tốt biện pháp giải quyết sao đến nỗi kia huyễn tuyết trong hồ ảo cảnh tô cẩm ca đỡ chán thở dài hiện giờ cũng chỉ cứng quá sông vào một lần băng tuyết vực trung huyễn tuyết hồ kỳ thật cũng không có một cái chuẩn xác phương vị nó sẽ ở bất đồng thời gian xuất hiện ở bất đồng địa điểm dừng lại thời gian cũng là dài ngắn không đồng nhất Hành tẩu ở băng tuyết vực trung, nếu là gặp gỡ Huyên Tuyết Hồ xuất hiện, chúng yêu thông thường là lựa chọn ngồi chờ. Đã kia phiến thần bí ao hồ biến mất lại tiếp tục lên đường. Truyền thuyết may mắn xuyên qua quá Huyên Tuyết Hồ liền sẽ tới cự băng tuyết vực vạn dặm xa xích luân bung biển. Bất quá bởi vì cơ hồ không có yêu tu lựa chọn tiến vào Huyên Tuyết Hồ, cái này truyền thuyết chân thật tính cũng liền còn chờ khảo chứng. Huyên Tuyết Hồ ở băng tuyết vực trung xuất quỷ nhập thần. Tuy nói hành tẩu ở băng tuyết vực yêu đều đối Huyễn Tuyết Hồ tránh còn không kịp nhưng nếu có ai ý định đi tìm cũng là biển rộng tìm kim không thể nào tìm khởi cẩm kê công tử lại nắm giữ huyễn tuyết hồ xuất hiện quy luật này đó là nó cùng tô cẩm ca đàm phán cân lượng nó không biết trước mắt một hồ một chim tồn cái gì tâm tư cũng không biết các nàng có phải hay không đội vã ra băng tuyết vực nó sở dĩ như thế hành sự bất quá là bởi vì trước mắt đã sơn cùng thủy tận cùng đường dù sao đều là chết còn không bằng hợp lực dễ ruột một chút tô cẩm ca hơi suy tư liền đáp ứng rồi xuống dưới như thế làm cẩm kê công tử có chút không thích hứng. bất quá nó vẫn là bay nhanh hành động lên, lập tức liền quỳ dạp trên mặt đất, bắt đầu suy đoán huyến tuyết hồ giờ phút này nơi vị trí. nó suy đoán tốc độ thực mau, tam con lại vẫn là chờ không kiên nhẫn, ở tô cẩm ca trên đầu vai nhảy lên nhảy xuống, xem cẩm kê công tử ở trên mặt tuyết vẽ một tảng lớn xem không hiểu ký hiệu, nhịn không được nói, đại gia, ngươi dám chơi đa dạng, nhà ta lục nương tử liền lập tức hờ ngươi. cẩm kê công tử nghe xong chỉ là báo lấy cười liền tiếp tục suy đoán nếu là ngày thường loại này uy hiếp nó là sợ hãi mà trước mắt nó đều quang côn muốn cùng hồ yêu đi chung đồng hành nơi nào sợ hãi loại này uy hiếp mặc kệ tầm con như thế nào bay tới nhảy đi tỏ vẻ nó nôn nóng cẩm kê công tử vẫn là luôn mãi nghiệm chứng quá suy đoán mới mở miệng nói ra suy tính kết quả bọn họ chỉ cần tại hậu thiên mặt trời lặn phía trước đuổi tới băng tuyết vực trung táng phong nguyên liền có thể nhìn thấy nguyễn tuyết hồ táng phong nguyên cùng này chỗ tiểu khe núi khoảng cách cũng không gần Một đường phía trên càng không thể tránh cho gặp gỡ mặt khác yêu tu. Có lẽ là tô cẩm ca hảo vận khí lại một lần nổi lên tác dụng, một đường phía trên đảo vẫn chưa gặp gỡ cái gì cao dai yêu tu. Ngẫu nhiên có chút tu vi cùng thực lực của chính mình không sai biệt nhiều, cũng đều là một lòng treo ở kia cổ mộ động phủ, tự nhiên không muốn hoa tinh lực đi chú ý các nàng. Hốn hổ, một con hồ nữ truy một con gà yêu. Gà yêu hoảng không chọn lộ tán loạn, hồ nữ ý định treo chọc cố tình thả chậm tốc độ. Này cũng không có gì mới lạ Chúng yêu toàn lười nhác quét liếc mắt một cái liền tiếp tục lên đường. Thẳng đến nửa tháng sau, cổ mộ động phủ một chuyện dần dần bình ổn. Mới có hai chỉ ly yêu ở màu vũ trong thành quán ăn thuận miệng nói lên chuyện này. Không nghĩ tới lại dẫn ra mấy chỉ tiểu kê yêu lén lút theo đuôi, hướng các nàng tìm hiểu việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Lúc sau, màu vũ trong thành không khí liền một ngày so một ngày cổ quay lên. Bất quá kia đều là nửa tháng sau sự tình. Lại nói lúc này băng tuyết vực trung cẩm kê công tử Nó ngày thường sống trong nung nụa, tuy rằng cũng là thường thường ra tới rèn luyện, lại chưa bao giờ có một lần giống như vậy ngày đêm không nghỉ đi vội. Tô Cẩm Ca tốc độ muốn mau hắn rất nhiều, tằm con không cần lại dẫn đường liền đơn giản tránh ở Tô Cẩm Ca tay háo chung nghỉ ngơi. Làm dẫn đường giả Cẩm Kê công tử liền muốn đua thượng toàn thân lực lượng nhắc tới cao chính mình tốc độ, mệt mỏi buồn ngủ tới cực điểm liền hung hăng mổ chính mình đầu ngón tay lấy bảo trì cực hạn tốc độ. Hai ngày sau tới táng phong nguyên khí, Cẩm Kê công tử đã là toàn thân ma mềm. Không một chỗ không ở phát run Tô cẩm ca vọng mọi nơi nhìn nhìn này Táng phong nguyên cảnh sát Quay lại đầu tới mới phát hiện cẩm kê công tử chẳng uống Tiểu cẩm, ngươi làm sao vậy Cẩm kê công tử đã là nửa cái tự Cũng phun không ra Nam liệt thật dày tuyết động chung cơ hồ lập tức muốn hôn mê qua đi Tam con tử tô cẩm ca Tay háo chung bay ra Vươn cánh lột bái cẩm kê công tử mi mắt Lập tức cười ha hả nói Hoa, hoa Thế nhưng là mệnh Tô cẩm ca ngẩn ra thật đúng là không nghĩ tới là nguyên nhân này. vì thế bật cười, lắc đầu nói, mệt mỏi nghỉ ngơi đó là, tội gì chết an. Giọng nói mới lạc, liền thấy cẩm kê công tử quay đầu đi thế nhưng thật sự nặng nghề ngủ. cũng không biết là nghe xong tô cẩm ca nói, vẫn là thật sự chịu đựng không nổi. tam con cười nó một trận liền tự cố bay đi, ở mênh mang cánh đồng tuyết bên trong phóng khởi phong tới. khoảng cách mặt trời lặn còn có rất dài một đoạn thời gian. tô cẩm ca ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, mặt ngượng nắng gắt, trầm rãi hô hấp phun nạp lên thời gian từng dọt từng dọt qua thứ ngay tây trầm là lúc cánh đồng tuyết trung quả nhiên xuất hiện một mảnh vi ba lân lân ao hồ đầu tiên là như hải thị thận lâu giống nhau mở ảo mười mấy tức lúc sau kia ao hồ trở nên vô cùng chân thật lên dường như nó no vốn dĩ liền tồn tại ở nơi này giống nhau chiều hôm vì thiên địa chi gian hết thể sự vật đều phủ thêm một tầng đạm kim cũng vì này cánh đồng tuyết trung minh ngông phủ thêm một tầng thần bí minh ngông sắc thái ao hồ trước sừng sững một khối cự thạch Thạch thượng minh khắc một hàng Tô Cẩm Ca không biết văn tự. Từng nét bút gian phản phất kể ra năm tháng thời gian. Tô Cẩm Ca nhất thời có chút ảo giác. Thời gian phản phất ở bên người nghịch lưu qua đi, bên hai hoàng có thể nghe được viễn cổ phía chân trời tiếng gió gào thét, thời gian lại phản phất ở vật đổi sao rời trùng trào dâng đi trước, chỉ một tức gian biển cả liền thành ruộng dâu. Này liếc mắt một cái vọng không đến cuối hồ quang hiệp Giác hồng nông sơ khai hơi thở, thẳng hám đáy lòng. Tô Cẩm Ca trong lòng hình như có sở cảm. Rồi lại khó có thể bắt giữ Tam con cùng tô cẩm ca giống nhau Bị trước mắt cảnh sát sở chấn động Lại chưa từng có cái gì như có như không hiểu được Ngắn ngủi thất thần sau liền nhanh chóng bắt đầu tự hỏi trước mắt hiện thực vấn đề Cẩm kê công tử còn ngủ say chưa tỉnh Này muốn xử lý như thế nào Mang lên nó không thể nghi ngờ với mang lên cái phiền thoái Không chừng khi nào sẽ bị nó nhìn ra cái gì sơ hở Mang nó đồng hành tam con hơi có chút không cam lòng Lại nói tiếp này mọc lan tràn ra khúc chết đều là bởi vì này đại gà dựng lên, nếu không có nó nơi nào có gà yêu chặn đường việc. Các nàng cũng liền không cần mạo hiểm đi tới đồ bỏ huyện tuyết hồ. tam con nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy ném xuống này đại gà là lựa chọn tốt nhất. Huyện tuyết hồ không biết khi nào sẽ biến mất, mắt thấy tô cẩm ca giật mình nhìn mặt hồ thật lâu không nói. tam con nhịn không được mở miệng thúc giục nói, hoa, lục nương tử chúng ta đi thôi. tam con liền gọi mấy tiếng, tô cẩm ca mới vừa rồi hoàn hồn thời có chút lưu luyến nói này ven hồ nhưng thật ra cái minh tưởng ngộ đạo chỗ tốt sở tam con nhịn không được mắt trợn trắng nó như thế nào đống nhiên cảm thấy chủ nhân có chút ốc. không nói nơi này hung hiểm chính là này trong chốc lát vừa chuyển di quỷ dị đặc tính cũng không phải cái thích hợp ngộ đạo châu ngồi a tô cẩm ca quay đầu nhìn nhìn cẩm kê công tử lấy một cây dây thường ra tới một đầu hệ ở chính mình trên eo một đầu buộc ở cẩm kê công tử hai móng phía trên tam con cả kinh lục nương tử ngươi thật muốn mang theo này lại gà Tô cẩm ca vẻ mặt mạc danh, bằng không đâu. Tam con khẩn trương, hoa. Mang nó không phải tương đương mang phiền toái. Không tội, là phiền toái. Tô cẩm ca gật gật đầu, trong miệng nói như thế trên tay động tác lại không có mảy may đình trệ, bất quá ta phía trước đáp ứng rồi nó, sao hào nuốt lời. Tam con ở trên mặt tuyết thẳng dầm chân, càng thêm cảm thấy chủ nhân nhà nó ốc. Các ngươi không phải đồng loại. Tô cẩm ca vô vỗ tay, đầy mặt không để bụng nói, ngươi ta cũng không phải đồng loại kia như thế nào giống nhau? Tô Cẩm Ca ở kia cự thạch trước dừng bước, nhìn tầm con nhợt nhạt cười. Ôn Thanh nói: trong thiên địa vạn vật, cố hữu bất đồng lộ phải đi, nhân đủ loại nguyên do ỉ lại hoặc giết chóc. Truy này nguồn gốc đều cùng là dựa vào thiên địa mà cầu sinh sinh linh. Ngươi cùng ta, cùng này đại gà cũng không cái gì bất đồng. Đạm Kim sắc ánh chiều tà dưới, nàng như vậy biểu tình cử chỉ, làm tầm con rất là hoảng hốt một cái trước mắt. Chủ nhân nhà nó trên người tựa hồ toát ra một loại hoàn toàn bất đồng ngày thường thần vận phản phất giống như Trích Tiên. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Tô Cẩm Ca nói ra nói, làm Tầm Con hoảng hốt trong phút chốc tán loạn. Nếu là hắn thật đối ta tạo thành uy hiếp, lại diện sát không mượt. Thầm con lo lắng, Tô Cẩm Ca làm sao không có. Thấy Tầm Con như vậy vì chính mình sốt ruột bộ dáng, Tô Cẩm Ca ngồi xổm xuống thân vươn tay nhẹ nhàng vỗ về nó bối, "Chứ nghỉ ngơi một chút đi. Chờ sông qua đi, ta lại gọi ngươi ra tới." Đây là muốn Tầm Con trốn vào không gian bên trong. Tầm Con đứng ở trên mặt tuyết, Lại là cũng chưa hề đụng tới Xông qua đi liền gọi nó ra tới kia nếu là sớm bất quá đi đâu Tu di giới tử đã bị luyện hóa Thẳng tô cẩm ca thân chết Giới tử không gian liền sẽ phụ tùy nàng thần hồn Nhưng nếu là thần hồn câu diệt Tu di giới tử liền sẽ tiến vào vô chủ trạng thái Cũng lấy tô cẩm ca huyết đục Vì môi giới lại lần nữa hình thành lúc ban đầu bộ dáng. Nay một trong quá trình Giới tử không gian trung sinh linh là sẽ không đã chịu cái gì quá lớn ảnh hưởng Nguyên lai nàng cũng không có bao lớn nắm chắc. Rõ ràng ở tính toán tệ nhất tình huống, lại nói như vậy nhẹ nhàng băng cơ. Tô Cẩm Ca thấy nó thật lâu không nói, Hoán thanh nói, lại hoặc là, chúng ta liền từ biệt ở đây. Ta sẽ không rời đi. Tam con phát phát cánh, bay đến Tô Cẩm Ca thủ đoạn phía trên, ta còn chỉ vào người cho ta mua chai lơ đâu. Tô Cẩm Ca không có nói cái gì nữa, chỉ là cười cười. Huyên tuyết hồ ba quang ánh nàng khuôn mặt, làm kia một nụ cười càng thêm nhu hòa. Tô Cẩm Ca là cái thực cái cười người, nhưng lại chưa từng lại giống như vậy cười như xuân đêm mềm phong, làm bên người hết thể đều giác cấm áp hòa hợp, nội tâm có thể trầm tĩnh. Tam Con giật mình, quét cẩm kê công tử liếc mắt một cái, liền lóe vào tô Cẩm Ca tay háo gian. To rộng ống tay háo chợt lóe, liền nghe tầm Con muộn thanh nói, Lục Nương Tử, ngươi trưởng thành. Tô Cẩm Ca thân hình cứng lại, lời này nói, dường như thứ này là nhìn nàng lớn lên giống nhau. Bất quá lại nói tiếp, Tam Con tuổi tác là muốn so nàng đại chút. Vỗ lạc trên người tuyết rơi, tô cẩm ca đứng dậy đi vào cẩm kê công tử trước người. Thấy hắn vẫn ngủ say ngủ say. Nghĩ nghĩ vẫn là vươn tay tới ở hắn sau cổ chỗ đánh xuống một trường. Bảo đảm nó là hôn không thể lại hôn, lúc này mới đứng dậy móc ra giấy bút, bay nhanh miêu tả hạ cự thạch phía trên tự phủ. Đem tầm con cùng giấy bút cùng chuyển qua không gian bên trong. Lại nhìn nhìn trước mắt mênh mông cảnh tượng. Tô cẩm ca hít sâu một hơi, nhấc chân lướt qua cự thạch bước vào huyện tuyết hồ. Chưa xong con tiếp. Trước 185 một mộng thẳng thiết, màu đỏ tươi tím đen dáng đỏ phủ kín nửa mặt trời cao, đem toàn bộ đông dao núi non đều bao phủ này hạ. Vô số đạo linh quang cùng ma khí ở tầng mây gian kích động. Khoảng cách như thế xa xôi, lại như cũ có thể rõ ràng vô cùng ngửi được huyết khí vị. Tô cẩm ca tâm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hoảng loạn quá. Nàng muốn triệu ra hồ lâu ngự khí phi hành, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng điều động không dậy nổi trong cơ thể linh khí. Trong cơ thể rõ ràng linh lực tràn đầy Tô Cẩm Ca thử qua hai lần sau, trực tiếp từ bỏ cái này lựa chọn. Mũi chân dùng sức, muốn dùng ra bái nguyệt quốc khinh thân công pháp. Đau đớn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chuyển đến, thẳng liền trong lòng. Tô Cẩm Ca lúc này mới phát hiện chính mình hai chân đang ở chảy ra máu loãng, xuống nước nửa mặt dày. Chính mình rõ ràng dùng ngăn qua kim cương quả, vì sao còn sẽ ma phá hai chân? Đông dao tao ngộ cái gì? Chính mình lại vì cái gì lại ở chỗ này? Trong lòng nghi hoặc đủ loại, lại chung không thắng nổi phía trước Giao. Tô cẩm ca một phát tàn nhẫn cư như vậy chịu đựng thẳng liền trong lòng đau đớn, thả người hướng về đông dao sơn bay vọt mà đi. Có lẽ là quá mức nôn nóng, mũi chân mỗi một đụng chạm mặt đất, nàng thế nhưng cả người liền lăng không bay lên, thẳng ra hơn 10 dặm phía sau cần lại lần nữa mượn lực đi trước. Ngày xưa náo nhiệt phồn hoa vọng tiên thành hiện giờ trống không, săn bằng trên đường lát đá, sắt đường vách tường phía trên, thậm chí trong thành có cây hoa diệp phía trên, nơi trốn đều là loang lổ vết máu. Ma tu, yêu tu phàm nhân cùng với tán tu cùng phù quang đệ tử sát chết đổ mãn thành trong thành tối cao trích tinh lâu thượng màu nguyệt bạch ngói lưu ly li trên đỉnh một vị người mặc phù quang đạo bào nữ tu đứng thẳng bất động ở trong gió khỏe môi vết máu bốn lượn quá như ngọc cổ nhiễm hồng lánh khêm ở nang bốn phía hơn 10 danh ma tu tứ tung ngang dọc đổ mỗi một người ma tu trên người đều cắm mấy chục phiến tuyết trắng cốt phiến đó là sở anh lạc luyện chế long lân váy giáp phía trên mảnh nhỏ tô cẩm ca thân thể run nhẹ nhẹ lên Nguyễn ngả lào đảo nhảy lên trích tinh lâu đỉnh, vươn khẽ run tay phất đi vị kia nữ tu rơi rụng ở trên mặt sợi tóc. sở sư tỷ. Trước mắt người không còn có đỉnh đạc ôm lấy nàng bả vai, lớn giọng đáp lại nàng. Mang theo mùi máu tươi gió thổi tới, chống vắng vọng tiên trong thành, chỉ có tô cẩm ca áp lực run rẩy kêu gọi. Cách đó không xa đông dao sơn gian, hai tiếng vang lớn truyền đến, bốn phía không khí cũng đi theo quấy lên, gió cắt bí mật mang theo cỏ cây hòn đá nhào hướng trong thành. Tô Cẩm Ca bế lên sở anh lạc kia sớm đã lạnh băng cứng đờ thân hình, đem nàng an trí ở trích tinh lâu trung. Chính mình đón gió cắt tiếp tục hướng phủ quang chạy đến, bị máu loãng xuống nước dày nhẹ nhàng xúc thượng trăng non hồ mặt nước, đặng ra một vòng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, một đoàn huyết hoa ở trong nước nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tràn ra, dần dần tiêu tán. Ở huyết hoa hoàn toàn tiêu tán là lúc, Tô Cẩm Ca đã bay qua mặt hồ, ở trong núi khởi phóng qua hai lần bay thẳng hướng phủ quang sân muôn. Thạch thang đã bị huyết sắc bao trùm ngay cả sơn môn phía trên cũng lây dính phiến phiến huyết hoa. tô cẩm ca phương rơi xuống đủ, liền thấy tầng mây trung kiếm khí trận lóe, một đạo khuynh thành tuyệt thế liền thân ảnh ngã xuống mà xuống. một cổ tanh ngọt nảy lên cổ họng, một đường nôn nóng, cực độ tức giận hơn nữa bi thường, lại là một ngụm tâm đầu huyết phun ra. tô cẩm ca chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể không ngừng nghỉ xuống phía dưới rơi xuống lên. mơ màng hồ đồ không biết qua bao lâu, trước mắt có chút ánh sáng, thân thể rơi vào một cái ấm áp ấm áp một đạo thuần hậu không mất réo dắt quen thuộc tiếng nói tự bên thai vang lên chỉ lo đi phía trước cái khác giao dư ta nghiêng đầu lại là tần vân khiêm kia trương ôn nhuận khuôn mặt tần vân khiêm dứt lời liền buông ra nàng trong tay nháy mắt buộc phát ra vô số đạo băng tiễn đem những cái đó nảy lên tới ma tu gắt gao đinh trên mặt đất hắn một mặt giải quyết không ngừng nảy lên tiến đến ma tu một mặt chém ra đạo đạo linh quang cực phú quy luật đánh hướng công trung trước mắt đã không phải phủ quang sân môn mà là một mảnh chưa bao giờ gặp qua hoang dã Ban ngày cũng chuyển làm ban đêm Đầy trời mây đen che đậy tình đấu Ma tu như thủy triều từng đợt nảy lên Trong tay không biết khi nào thay một đôi cự trụ y, Thân thể so đại náo trước một bước động tác lên Phá lệ trầm trọng một đôi song chú ý ở nàng trong tay Như song kiếm giống nhau linh hoạt Dễ dàng liền quét đảo một mảnh ma tu Tuy không biết đây là nơi nào Nhưng tần vân khiêm liền ở sau lưng Cái này làm cho nàng vô cùng an tâm Theo tần vân khiêm động tác Bầu trời mây đen dần dần rút đi Tô cẩm ca mới vừa rồi minh bạch, bọn họ lại là ở một cái cự trận bên trong. Tinh đấu thưa thất ở tầng mây sau lộ ra. Xích phát ma quân cũng ở một chúng ma tu phía sau lộ ra thân hình. Tô cẩm ca đi trước nện bước càng mau, đạp chồng chất như núi ma tu sát chết đi vào xích phát ma quân trước người. Xong chủ y một tả một hưu giáp công mà xuống. Xích phát ma quân lại là vẫn không núp ních. Mắt thấy một đôi cự chủ y liền phải đem xích phát ma quân kẹp thành thịt nát, một con khi xương tái tuyết tay bỗng nhiên chống dông vương đem xích phát ma quân kéo đến một bên, cự chú y đánh nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. xích phát ma quân nguyên bản đứng thẳng địa phương xuất hiện một đạo trận văn, lưu quang hỗn độn. tô thanh tuyết không biết khi nào xuất hiện ở trước mắt, lôi kéo xích phát ma quân lạnh lùng nói, vì sao không tránh khai? xích phát ma quân lặng im không nói. tô thanh tuyết cũng không hạ lại bận tâm cùng hắn, bởi vì liền ở xích phát ma quân bị kéo ly mắt trận trong ném mắt, tần vân khiêm đã nhanh chóng ra tay hoàn toàn đánh tan cái này lại trận. Tần Vân Khiêm không có đi xem Tô Thanh Tuyết, chỉ là vươn tay tới ở Tô Cẩm Ca sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Tô Cẩm Ca không hề phong bị, bị này cổ cực kỳ nhu hòa linh lực đẩy ra hơn 10 trượng. Liên ở nàng rơi xuống đất đồng thời, cơn lốc đất bàng dựng lên. Tuyết sắc linh quang từ bốn phương tám hướng vào tới. Lại là Tần Vân Khiêm ở phá trận đồng thời lại bày ra một cái trận pháp, đem chính mình cùng Tô Thanh Tuyết cùng xích Phát Ma Quân Vây ở trong trận. Duy độc đẩy ra Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca bò lên thân, nhất biến biến đâm hướng phong vách tường lần lượt bị đạn hồi trong cơ thể linh lực không thể sử dụng nàng ngay cả ý đồ phá trận đều làm không được không biết đã là bao nhiêu lần bị bắn ngược trên mặt đất tia phong vách tường run lên ngáy mắt trừ khử hàng khí như khai áp thủy thác nước hướng nàng đánh đút lại bạch quang tràn ngập thiên địa đâm vào nàng hai mắt phát đau cứ việc đôi mắt đã đau ra nước mắt nàng vẫn cứ nỗ lực trận to hai mắt muốn tìm tần vân khiêm thân ảnh ngây hà trừ bỏ bạch quang cái gì cũng nhìn không tới đại hết thể bình ổn bạch quang trôi đi trước mắt lại thay đổi một chỗ. Dưới chân là một tòa xa lạ ngọn núi. Gió tây liệt liệt thổi đến nàng gò má phát đau. Dợi mắt trông về phía xa, tiếng đều than dậy trời đất. Tô Cẩm Ca đi xuống ngọn núi, theo chân núi trào dâng không thôi nước sông mà xuống. Một đường phía trên, 10.90. Thậm chí có chút thôn trấn bên trong còn lưu có đầy đất xác chết. Bởi vì không người liệm, đã bắt đầu phát ra hư thối thi sú vị. Ngẫu nhiên gặp gỡ một hai gã tu sĩ, cũng là đầy mặt khẩn trương sợ hãi. Vừa thấy nàng liền rất xa tránh đi. Trong cơ thể linh lực tràn đầy, vẫn như cũ vẫn là vô pháp điều động. Tô cẩm ca theo Giang lưu đi rồi hai cái ngày đêm, rốt cuộc nhận ra trước mắt địa phương. Này Giang là Thương Lan. Trước mắt là Kính Châu. Chỉ là Kính Châu tả hữu cảnh sắc hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Vừa không thấy mặt trái mênh mông diện tích rộng lớn, cũng không thấy bên phải cẩm tú viển chuyển. Thay thế chính là một mảnh loang lổ đất khô cằn. Đã đã đến Kính Châu. Tô Cẩm Ca liền nhanh hơn tốc độ hướng bách hoa tông mà đi. Ngày xưa hoa phồn phong ấm cảnh tượng đã là không thấy, bách hoa cốc nổi cũng không thấy kia tảng lớn biển hoa cùng những cái đó đôi mắt tươi đẹp các thiếu nữ. Có rõ ràng tổn hại kiến trúc làm nổi bật ra một mảnh thảm đạm. Chỉ có dưới chân kia mấy tùng linh tinh ở đất khô cằn chung mấy tùng hoa thực bay biện ra một chút sinh cơ. Kia mấy từ hoa thực ở gió nhẹ đông đưa, lắc qua lắc lại mơ hồ Tô Cẩm Ca tầm mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, kia mấy từ hoa thực không thấy liền phiến đất khô cằn cùng những cái đó suy bại kiến trúc cũng không thấy trước mắt lại thay đổi một bộ quen thuộc cảnh tượng trời xanh không mây nắng gắt trên cao ấm áp trong gió hỗn loạn cỏ xanh hương khí dưới thân mặt của mềm mại làm người tham luyến một con thủy linh linh trái cây bị điển tiến chính mình trong miệng có phải hay không thực ngọn tô cẩm ca ngồi dậy chỉ thấy bên người vài tên người mặc phù quang đạo bào hài đồng chính hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi khoảng cách nàng gần nhất kia một đôi thiếu nữ vẻ mặt ý cười nhìn nàng Trong miệng hơi rắc có dị, vừa mở miệng lại là một viên hàm răng lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Ôm một phùng linh quả thiếu nữ tức khắc cười rộ lên, tiểu lục, ngươi đây là ngọc rụng răng. Đây là Phú Quang. Tô Cẩm Ca nhìn bốn phía vô cùng quen thuộc cảnh vật, hốc mắt có chút ấm áp lên. Đây là Phú Quang, nhiều năm phía trước Phú Quang. Nàng vẫn là một người dụng răng rất cực vãn hài đồng, Tô Thanh Tuyết lúc này cũng vẫn là một người bình thường thanh vân đệ tử. Hết thể đều còn không có phát sinh những cái đó thảm thiết hình ảnh đều còn không có phát sinh ấm áp nước mắt lăn xuống xuống dưới xét qua gò má rừng ở đạo bảo phía trên nháy mắt biến mất bóng dáng này đó đồng bạn lại không có một cái phát hiện nàng dị trạng nghỉ ngơi một lát liền sách theo chuyến này chiến lợi phẩm hướng bên trong cánh cửa quá một phong mà đi giao phó nhiệm vụ phẩm từ chấp sự đệ tử bỏ thêm công tích điểm tô cẩm ca vẫn là có chút hoảng hốt thẳng đến vân tinh vân nguyệt cùng nàng từ biệt giống nhau như lúc gương mặt thượng tràn ngập tinh thần phấn chấn Nàng mới bỗng nhiên phản ánh lại đây, giúp chân hướng tiểu kính phong chạy tới. Một đường phía trên, phù quang các đệ tử hoặc là vội vàng hoặc là nhàn nhã đi lại. Nay thật sự là một cái bình thường có thể không hề bình thường nhặt tử. Trải qua qua những cái đó mới vừa rồi biết, thế gian này nhất chân quý đó là tầm thường. Hoa lê mới tạ, cây ăn quả thượng lộ ra điểm điểm tân lục. Phong thượng chỉ có nước chảy thanh âm cùng sàn sạt tiếng gió. Phá lệ an tĩnh tốt đẹp. Tiểu thác nước sau, trọng hoa chân quân động phủ nhắm chặt Bế quan cầm chói lọt rêu rao ở trước cửa, sư phụ còn đang bế quan, tô cẩm ca thể sắc và tinh thần đột nhiên thả lỏng lại, thuận thế ngồi ở thủy thác nước trước, dơ lên mặt làm ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng khuôn mặt phía trên. thật tốt, kế tiếp nhật tử, tô cẩm ca quá đến thản nhiên mà sung túc, nhưng dần dần nàng phát hiện không đúng, mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, thời gian từng năm qua khứ, chính là nàng một chút cũng không có lớn lên dấu hiệu, chính là tu vi cũng minh viên chỉ trệ không tiến. Vì cái gì? Mới khả nghi hỏi, trong lòng một cái khác thanh âm phát ra rồi, như vậy không hào sao. Này nhất an bình thoải mái nhất tử, bất chính là chính mình hoài niệm không thôi cầu mà không được. Tuy rằng không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, bất quá nàng biết, một khi thời gian về phía trước phát triển. Những cái đó thảm thiết hình ảnh vẫn còn sẽ lại lần nữa phát sinh. Vậy như vậy đi, như vậy không thể tốt hơn. Không phải sao? Tô cẩm ca tâm như là chìm vào một mảnh ấm áp hồ nước thoải mái cảm giác làm nàng thích thú không thôi. Những cái đó đêm khuya ngậm hồi làm nàng bừng tỉnh, mồ hôi đẫm quần áo hình ảnh ở một chút đạm đi. Tùy theo đạm đi còn có đấy lòng những cái đó ký ức. Chưa xong con tiếp. Chương 186 Liêu ám hoa minh. Mềm phong ấm áp nhẹ phẩy tô cẩm ca khuôn mặt. Nhìn tiểu thác nước sau trọng hoa chân quân đệ phủ, một đoạn yên lặng ở xa xôi thời gian lời nói nháy mắt vô cùng rõ ràng lên. Cầu tiên một đường từ từ tu xa, gian nguy nhiều trở Vì sư duy nguyện ngươi có thể thủ vững bản tính, minh thủ sơ tâm. Minh thủ sơ tâm. Sư phụ đối chính mình mong đợi bất quá là minh thủ sơ tâm. Nhưng hiện tại tính cái gì? Trốn ở chỗ này đường đà điểu. Thời gian không trước, cố nhiên sẽ không phát sinh những cái đó thống khổ thảm thiết, nhưng những cái đó xuất sắc cùng tốt đẹp cũng đồng dạng sẽ không phát sinh. Tựa như ba ngày cùng đêm tối thay đổi tương tùy, nhân sinh cũng là có quang minh cũng có hác cám. Làm người thả không thể lúc nào cũng trôi chảy, lộ vô nhấp nô. Hướng chi cầu tiên. Chờ đợi cái gì đều không có phát sinh, bất quá là bởi vì sợ hãi thôi. Sợ hãi mất đi sợ có được hết thể tốt đẹp. Chính là sợ hãi có ích lợi gì đâu. Không nghĩ mất đi, kia đi đối mặt, đi hợp lực đấu tranh mới là giải quyết vấn đề biện pháp. Một chút thanh minh tự trong lòng đẩy ra, xua tan trong đầu hỗn độn cùng đầy người mệt mỏi. Trước người không khí vặn vẹo lên, trống rông xuất hiện một cánh cửa. Môn bên này là An Bình Tiểu Kính Phong, môn kia mặt lại là ô chăm chú không thấy con đường phía trước thứ môn trung thổi ra tới phong lấy ngạnh tự đau không có bất luận cái gì do dự cùng quyền luyến tô cẩm ca nhấc chân dạo bước tiến lên môn trung mùi thơm ngào ngạt mùi hoa bay tới làm tô cẩm ca nhịn không được đánh cái hát xì. trước mắt là nhất phái ông phi điệp vũ cuối xuân cảnh tượng lớn lớn bé bé màu xanh lá núi đá rơi rụng ở rầm rạp hoa cỏ gian phía sau còn lại là kia phiến ánh sáng nhạt lân lân huyện tuyết hồ ven hồ lại không thấy khắc lại tự phụ cự thạch thay thế chính là một tòa san bằng thạch đài Đây là sông qua tới. Cũng không phải như vậy hung hiểm nha. Tô cẩm ca giật mình lăng một lát, bắt đầu kéo động trên eo dây thừng. Nửa khác chung sau, cẩm kê công tử kia cực đại thân hình liền bị nàng kéo lên bờ. Chỉ là kỳ quái, cẩm kê công tử trên người thủy lâm lâm, mà chính mình trên người lại khô mắt thực. Hay là này đó là chính mình sông qua tới cùng bị người cường kéo ra tới phân biệt sao? Không biết này đại gà lại là lâm vào cái gì hảo cảnh giữa? Tuy đã sông qua hảo cảnh. Nhưng là tô cẩm ca vẫn là lòng còn sợ hãi. Chỉ là hồi tưởng một chút liền rắc cả người lạnh băng. May mắn kia chỉ là cái ảo cảnh. Cẩm kê công tử mày may không có tỉnh lại dấu hiệu. Tô cẩm ca đơn giản kéo nó đi phía trước đi đến. Vòng qua những cái đó núi đá, mới phát hiện cách đó không xa thế nhưng có chút phong ốc. Ẩn ẩn là một cái thôn xóm bộ dáng Chỉ là những cái đó phong ốc rõ ràng là lâu không người cư, nơi trốn tích trần, mãn dệt mạng nện. Nơi này an tĩnh một kia phong cũng không trống rông thôn xóm đột ngột xuất hiện. Quỷ dị không khí, làm tô cẩm ca có chút hoài nghi chính mình hay không lại lâm vào một cái ảo cảnh giữa. Tô cẩm ca ở này đó phòng ốc gian đi rồi vài vòng, đến ra duy nhất kết luận đó là, nguyên bản ở nơi này yêu tu cùng nhân loại sinh hoạt tập tính rất là tương tự. Ở thôn xóm chung cũng không có cái gì tân phát hiện, tô cẩm ca tiếp tục về phía trước đi đến. Xuyên qua thôn xóm, lại trải qua một mảnh cổ thụ nhô cao cánh rừng, trước mắt đông nhiên lại trống trải lên. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp thảo thực phập phật phồng phồng lan tràn hướng phía chân trời. Cổ quái chính là này đó phập phồng lại là cực có quy luật, dù sao xem ra đều là chỉnh chỉnh tề tề một loạn. Tô Cẩm Ca ở thảo thực trung đi rồi vài bước liền nhận thấy được, này đó phập phồng đều không phải là nhân thảo thực cao thấp tạo thành, mà là bởi vì che lấp ở này đó thảo thực hạ chính là một đám nô lên tiểu thổ bao. Lại cẩn thận chút xem, liền sẽ phát hiện, ở dù sao toàn chỉnh tề bài bài phập phồng chung, chỉ có một chỗ thiếu một chút. Tô Cẩm Ca đi đến về điểm này thiếu chỗ, đẩy ra thảo thực cùng nhiều năm hư thối khô thảo, lộ ra một cái tích đầy hủ thảo hố đất. To mò dưới, Tô Cẩm Ca xử cái tỉnh chân chú, đẩy hố đồ vật, làm nàng rất là ngoài ý muốn. Kia cư nhiên là một trận nhân loại hải cốt, tuy rằng đã ở dài dòng thời gian trung biến tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng đó là một khối nhân loại hải cốt không thể nghi ngờ. Như thế xem ra, từng ở cái kia thôn xóm bên trong cư trú quá đều là nhân loại. Trước mắt này cốt hải chủ nhân nói vậy đó là thôn xóm chung cuối cùng một người. Chỉ là này diện tích lãnh thổ mở mang yêu vực bên trong, tại sao sẽ xuất hiện một nhân loại cư trú thôn trang? Bọn họ từ đâu mà đến, lại là vì cái gì hoàn toàn biến mất đâu? Liên tưởng khởi điểm trước đánh bậy đánh bạ mà vào kia chỗ cổ mộ, tô cẩm ca trong lòng nghi hoặc càng trọng. Hay là này yêu vực, ở so thượng cổ thời đại còn muốn xa xôi thời gian, là thuộc về nhân tu địa bàn. Kia sau lại lại là đã xảy ra cái gì? mới bị yêu tu chiếm cứ đi. vấn đề này không ai có thể đủ trả lời. tô cẩm ca liền cũng không hề hao tâm tốn sức tại đây. nàng cung cung kính kính hướng khối này hài cốt cầu khẩn một phen, gần đây lấy chút thổ nhưỡng đem nó vùi lấp. làm xong này đó, mới vừa rồi tiếp tục tìm kiếm được ra. trước sau dùng 5 ngày thời gian, tô cẩm ca liền đem nơi này phương đi rồi cải biến. trừ bỏ huyễn tuyết hồ ngoại, còn lại ba phương hướng cuối đều là hư vô chi khí. không có đường ra, chẳng lẽ muốn lại hồi huyễn tuyết hổ kia một bên? Tô cẩm ca về tới ven hồ, hơi có chút buồn bực. Nhìn ngủ đến chết trầm cẩm kê công tử, không khỏi lại lần nữa hoài nghi lên. Chẳng lẽ, nơi này kỳ thật lại là một cái ảo cảnh. Dọc theo hầu ngạn đi rồi một trận, tô cẩm ca ánh mắt dừng lại ở kia san bằng thạch đài phía trên. Rõ ràng khắp nơi hoa cỏ sinh trường tốt, này trên thạch đài lại là sạch sẽ không có bất cứ thứ gì. Nhiều ít cũng nên trường điểm rêu xanh đi. Tô cẩm ca tâm niệm vừa động, tùy tay hái được đóa hoa dại ném đi lên chỉ thấy kia hoa dại nhóng lên, liền chống rông biến mất bóng dáng. Quả nhiên, tô cẩm ca đem cẩm kê công tử sách cao chút, biết do nó nghe không được, lại vẫn là mở miệng đối nó nói, vì nay chỉ có mạo hiểm một đánh cuộc, nếu là ra đi là ngươi ta chi hạnh. Nếu là tới rồi cái càng không xong địa phương, ngươi cũng chớ có trách ta. Đối với ngươi ta tới nói, thật vô càng tốt lựa chọn. Dứt lời lại nhìn không được lại quay đầu lại nhìn nhìn kia phiến hồ quang. Một ngộng chi gian. Thế nhưng liền từ hồ bên kia tới rồi bên kia. Cái này địa phương thật sự là quá nhiều thần bí chỗ. Đáng tiếc vô pháp nhất nhất giải ra đáp án. Ôm đầy bụng nỗi băn khoăn, Tô Cẩm Ca kéo Cẩm Kê công tử nhảy lên tháp đài. Trước mắt một trận mơ hồ. Ở mức lạnh băng không khí dũng đi lên. Một vòng huyết nguyệt trên cao mà chiếu, dưới chân là một mảnh ẩm ướt bùn trạch. Bốn phía sinh đầy u màu tím cỏ lao. Này lại là cái gì cổ quái địa phương? Cẩm Kê công tử hãy còn ngủ đến chậm. Tô Cẩm Ca vô pháp Chỉ phải nhậm tuyển cái phương hướng kéo nó trước rời đi này phiến bùng Trạch Đi rồi không biết bao lâu, chợt thấy một cổ yêu khí từ xa tới gần mà đến. Dây lát công phu liền thấy một đạo hắc ảnh từ không chung sẽ qua. Không bao lâu, kia đạo bóng đen lại quay về. Tô Cẩm Ca lúc này mới thấy rõ đó là một con cực đại cú mèo. Này cú mèo thái độ nhưng thật ra khiêm tốn thực, nó cung kính vô cùng hướng về Tô Cẩm Ca hạ đại lễ, mới mở miệng nói, làm phiền hồ nương nương dùng bữa thật sự tội lỗi. Chỉ là vãn bối thật sự là lạc đường, lại có cấp tốc việc muốn đuổi tới đầm nước Vương Thành. Còn thỉnh hồ nương nương báo cho phương hướng. Thoạt nhìn đây là lại về tới yêu vực bên trong. Tô cẩm ca đại hỉ, trên mặt cũng không khỏi mang ra nhăn sắc. Kia cú mèo run lên, lại là hiểu sai ý này hồ nương nương vì cái gì thấy chính mình liền như vậy cao hứng. Chẳng lẽ nàng ăn một con đại gà còn chưa đủ, còn muốn bắt chính mình sung làm điểm tâm không thành. Cuối cùng là nhắc gan, này cú mèo không dám ở lâu. Hoang mang dối loạn nói, vãn bối sai rồi, thỉnh hồ nương nương tha thứ. run rẩy dứt lời câu này, nay cú mèo liền vèo một tiếng trốn không có bóng dáng. Lưu lại tô cẩm ca vẻ mặt mê mang. Không phải muốn hỏi đường sao, như thế nào liền chạy đâu. Bất quá cũng hảo, chính mình lại không nhận lộ. Đảo tỉnh thiêu nao tế bảo tới ứng phó rồi. Tô cẩm ca vui mừng đi phía trước đi rồi một đoạn, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình không nhận lộ, đây là phải đi đi chỗ nào. Vì thế dừng lại bước chân. Tự không gian chung gọi ra Tầm Con tới, "Tầm Con, ngươi cũng biết Đầm Nước Vương Thành là địa phương nào." Tầm Con vừa ra tới liền bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Ca, hoàn hồn lúc sau một đầu đụng vào nàng trên vai, móng vuốt cánh đồng loạt dùng sức gắt gao nhào vào trên người nàng, "Anh anh, lão nương còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không thấy ngươi." Tô Cẩm Ca cảm giác chính mình dạ dày hung hăng vừa kéo, "Anh anh là cái quỷ gì?" Nhưng thật ra Tầm Con thực mau liền thay đổi cảm xúc, nhảy lên Tô Cẩm Ca đầu vai, dùng cánh hung hăng lau mặt, nói, "Hoa Đây là nơi nào? Ta nếu là biết liền không hỏi ngươi. Tô Cẩm Ca xoa xoa giữa mày, rõ ràng thứ này là căn bản không nghe được chính mình mới vừa rồi vấn đề. Chỉ phải lại nói, vừa rồi một con qua đường điểu hỏi thăm đầm nước Vương Thành phương hướng. Đó là xích luân bưng biển Vương Thành. tam con thần sắc tức khắc vui mừng lên, xích luân bưng biển Nam Bộ biên cảnh cự Tây Hoang Tam giới tương giao nơi gần nhất. Cho nên đây là nhờ họa được phúc. Tô Cẩm Ca tâm tình cũng là rất tốt lên. Vì bảo vạn nhất vẫn là truy vấn một câu. Ngươi nhưng xác định. Thầm con vẻ mặt đắc ý, hoa. Năm đó nổi lên ý niệm tới du lịch hoa nguyên, ta chính là làm đủ chuẩn bị. Bất quá tầm con câu chuyện vừa chuyển, vươn một con cánh, chỉ vào cẩm kê công tử nói, này đại gà làm sao bây giờ? Theo lý mà nói, tô cẩm ca đem nó mang ra băng tuyết vực, cũng liền thực hiện hứa hẹn. Đối nó cũng không cái gì trách nhiệm. Bất quá nếu như vậy ném xuống nó, đêm đen phong cao, vạn nhất đi ngang qua cái cái gì gà tộc thiên địch, chẳng phải là hố nó tánh mạng. Tô Cẩm Ca như như mày, nói, trên đường tìm cái thành chấn đem nó buông đó là, hoặc là đãi nó tỉnh làm nó tự đi. Lại hoặc là Tô Cẩm Ca nói đến chỗ này, vẻ mặt như suy tư gì đánh giá khởi Cẩm Kê Công Tử. Tham con lập tức minh bạch Tô Cẩm Ca tính toán. Nó run lên cánh bay xuống dưới, ở Cẩm Kê Công Tử mạo thượng hung hăng một mổ. Quả nhiên, Cẩm Kê Công Tử ăn đau, tiêu thảm thiết một tiếng tỉnh dậy lại đây. Dùng đau thay đổi điều tiếng nói nổi giận nói, lớn mật. Cẩm kê công tử này một tiếng là ở mê mang gian làm ra phản ứng. tam con lại căn bản không suy xét điểm này, trực tiếp biểu đạt nàng bất mãn. Hoa! Có đối ân nhân như vậy nói chuyện sao? Cẩm kê công tử hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, đầu tiên là biểu tình dại ra nhìn nhìn bốn phía, tiếp theo trong mắt toàn là mê mang. Thật lâu sau lúc sau, nó mới như là nhớ tới cái gì, trong mắt rớt ra đại viên đại viên nước mắt. Kia nguyên lai like đều là mộng sao. Đúng rồi! Phụ thân cùng mẫu thân sớm đã bị những cái đó tặc gà hại chết, như thế nào lại sẽ sống lại đâu. Nghĩ đến kia đều là bởi vì huyễn tuyết hồ sinh ra cảnh trong mơ thôi. Cẩm kê công tử bởi vì kia tốt đẹp cảnh trong mơ, câu ra kia vẫn luôn áp lực cảm xúc. Xa vào trong đó không thể tự thoát ra được. Cuối cùng là chịu không nổi kia rời non lấp biển mà đến bi thường, ngã trên mặt đất lên tiếng khóc lớn lên. Tam con ngẩn ngơ, chính là mổ một chút, đến nỗi khóc thành như vậy sao? Này, này, đây là muốn ăn vạ như sao? Chưa xong con tiếp. chương 186 hận ý ngập trời. Mấy cái canh giờ sau, tàm con càng thêm cảm thấy chính mình phán đoán không có sai. Nay yêu gà quả nhiên chính là An Bạ Nhi. Tô Cẩm Ca đã đem nói thập phần minh bạch, nay đại yêu gà lại vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo các nàng phía sau. Thứ hoang vu bùn chạch thẳng theo tới một chỗ trấn nhỏ ngoại. Thị trấn tuy nhỏ, lui tới các yêu tu thấy các nàng này một hàng lại chưa lộ ra cái gì quá kích thân sắc. Cung kính chung để lộ ra một cổ bình tĩnh. Tô cẩm ca lòng nghi ngờ nơi này thường có cao gia yêu tu lui tới, cho nên này đó yêu tu mới có thể có như vậy bình tĩnh thái độ. Như vậy tưởng tượng, liền từ bỏ trực tiếp từ trong chấn đi qua mà qua. Lựa chọn vòng hành. Cẩm kê công tử thấy các nàng xoay lộ tuyến, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền dừng bước. Tô cẩm ca cùng tầm con mừng rỡ vô yêu đi theo, có thể một thân nhẹ nhàng về phía trước tiếp tục lên đường. Tự nhiên cũng chưa từng có hỏi cẩm kê công tử dừng lại bước chân nguyên do. Tự cố về phía trước chạy đến lại là hỏi cũng không hỏi một câu đâu, thậm chí liền một cái quay đầu đều không có. Ga cảnh đứng ở tại chỗ vẻ mặt mê mang, ngay sau đó cúi thấp đầu xuống. Sáng sớm phong, hơi hơi lạnh. Một trận lại một trận thổi qua, đem cẩm kê công tử trên người lông chim thổi loạn, mà giờ phút này nó tâm lại so với trên người lông chim càng thêm hỗn loạn. Rốt cuộc vùng thoát khỏi kia vướng bận đại yoga, tàng con hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa, thiếu chút nữa bị ngoa thượng. Thiếu cái thực lực không sai biệt nhiều bám đuôi, tô cẩm ca liền thanh âm đều mang lên một tia nhẹ nhàng, nó có lẽ chỉ là không có địa phương đi mà thôi. Đối cẩm kê công tử tao ngộ, tô cẩm ca trong lòng là có chút đồng tình. Người cũng hảo yêu cũng thế, đều có con đường của mình phải đi, có thể giúp nàng đã đều hết lực. Nàng không có khả năng thế nó đi đi nó yêu sinh. Những cái đó sự tổng vẫn là muốn nó chính mình tới đối mặt. Hùng chi, cái này cẩm kê công tử đối giờ phút này nàng tới nói, chính là cái bom hẹn giờ một người một chim vòng đi chấn ngoại, nhìn cùng Trung Nguyên Đại Lục hoàn toàn bất đồng phong tình cảnh vật, tâm tình cũng là trong sáng rất nhiều. Chấn ngoại cũng có mấy gian nhà cửa bộ dáng kiến trúc, giải rác phân bố ở cánh đồng bát ngát giữa. Nhà cửa bộ dáng các không giống nhau, hoặc là cỏ cây đắp kết, hoặc là thổ thạch xây, thậm chí còn có một chỗ đắp phá lệ rộng mở liều tranh, bên ngoài huyền một chi cao cao bố chiêu. Nghiễm nhiên một chỗ mặt tiền cửa hàng bộ dáng. Đại đi được gần, Tô Cẩm Ca phát hiện kia quả nhiên là một chỗ mặt tiền cửa hàng. Lêu hạ còn bày mấy khối tảng đá lớn sung làm bàn, mỗi khối tảng đá lớn bên lại bày mấy khối tiểu thạch. Lêu nhất nội sơn đứng một con lão thử bộ dáng bán thú nhân, thấy tô cẩm ca cùng tầm con tới gần, rất xa liền hành lễ dương giọng nói, gặp qua hồ đại vương, qua đại vương. Tiểu điếm tân nấu thịt người canh, thỉnh hai vị đại vương hạ mình một nếm. Tô cẩm ca trong lòng cả kinh. Trực tiếp xem nhẹ quá yêu vực bên trong hốn loạn sưng hô, ánh mắt dừng lại ở lều hạ kia khẩu nồi to bên trong. May mà không có nhìn thấy cái gì lệnh người kinh tùng hình ảnh. Kia nổi to bên trong lan lột, bất quá là chút khoai lang, rau xanh thôi. Kia chỉ đại chuột thấy tô cẩm ca đến gần rồi bên này, liền ân cần túm lên trường bính đại muôn vớt lên trong nổi sự vật từng cái giới thiệu nói, đây là hầm nhân tâm, đây là nấu người não, đây là đuổi người thịt, đây là người lập bài, tiểu điếm còn có khác lỗ người não, tặc người chỉ, say lòng người gan. Tên một đám thức dậy làm người nghe kinh sợ, lại bất quá là chút hình dạng có chút gần rau quả. tuy là như thế, Tô Cẩm Ca trong lòng vẫn là hơi có lạnh lẽo, nay lều trung còn thưa thất ngồi chút cấp thấp yêu tu. Mỗi khi kia đại chuột báo ra một cái đồ ăn danh, những cái đó yêu tu liền reo hò một lần. Trong bùn ăn rõ ràng chỉ là rau xanh, lại các biểu tình giữ tận khoái ý, phảng phất nhập khẩu thật là thịt người giống nhau. Yêu tộc đối nhân tộc hận ý, Tô Cẩm Ca lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Kia đại chuột thấy Tô Cẩm Ca không có ý động, phá lệ lanh lợi tiến lên nói, trong chấn xài độc nhãn ngày hôm trước tân tiêu một đôi da người ủng. Hồ Đại Vương có lẽ là cảm thấy hứng thú. Đại chuột nói còn chưa nói xong, liền thấy một vật trên cao rơi xuống, phanh một tiếng trầm vang, tập khởi một trận bụi đất. Tập trung nhìn vào, kia lại là một cái nam tính nhân tu. Màu da trắng nón bộ mặt thanh tuấn. Chỉ là giờ phút này hắn hình dung trật vật mãn nhãn hoàng sợ, nguyên bản tuấn tiếu liền đi sáu phần. Người này bộ dáng, tô cẩm ca lại là có chút tấn tượng. Chỉ là nhất thời nhớ không dậy nổi là ở nơi nào gặp qua. Sống xẻo lát thịt nhưng sẽ làm. Một đạo giọng nữ tự cách đó không xa chuyển đến, thanh âm kia lạnh băng dính nhớp lệnh người không khỏe, lại cố tình làm Tô Cẩm Ca nghe ra vài phần quen thuộc. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới thân hình quyến rũ, trong mắt một mảnh lạnh băng yêu diễm. Làn ra phía trên gắn đầy tím đen vậy Cứ việc như thế, Tô Cẩm Ca vẫn là nhận ra người tới, lại là bước sóng sảo. Nhận ra bước sóng xảo, này nam tu thân phận cũng tự nhiên mà vậy nhớ lên. Người này đúng là ở năm đó ngàn cơ thí luyện trung ôm đến giai nhân vương họ tu sĩ. Giờ phút này kia đại chuột đã bay nhanh hoàn hồn, cắn răng nói, xả tiền bối yên tâm, phàm là trên người hắn còn có một mảnh thịt, liền tuyệt đoạn không được khí. Dứt lời lập tức hành động lên, đem kia vương họ tu sĩ treo ở liều trung, lấy ra một bộ lớn lớn bé bé hình dạng khác nhau lưới giao tới. Liều trung chúng yêu cũng đều hồi qua thần, biểu tình phấn khởi vây quanh lại đây. Còn không quên lưu ra một cái tốt nhất vị trí cấp tô cẩm ca. Tô cẩm ca quay đầu nhìn bước song xảo. Thật sự không rõ này hai vợ chồng son là náo loạn cái gì thiên đại mâu thuẫn. Náo đến yêu vực tới còn chưa đủ, còn muốn đem người như thế tra tấn. Bước song xảo cũng chính nhìn Tô Cẩm Ca, thấy nàng quay đầu lại tới xem chính mình, liền lộ ra một mặt buồn bã tươi cười nói, tiền bối không phải từng muốn hỏi ông nội của ta là như thế nào chết. Tô Cẩm Ca trong lòng trầm xuống, nhìn về phía kia vương họ tu sĩ.